chương 487, chiến luyện n g ụ c yêu ma c h u ẩ n đế chương 487, chiến luyện n g ụ c yêu ma c h u ẩ n đế mặt khác cấm địa tồn tại thuế nguyệt quá xa xưa đến cùng tồn tại bao nhiêu năm tháng đã không có dấu vết mà tìm kiếm khả năng chỉ có cấm địa chi chủ mới biết được cụ thể năm tháng những cấm địa kia bên trong có cái gì mặc dù nói có rất nhiều ghi chép nhưng là đối với lâm giật mà nói những cái kia ghi chép cũng đều có chút không dùng được hắn hiện tại có thể cần dùng đến là liên quan tới cấm địa chi chủ tin tức so sánh mặt khác đến mặt khác cấm địa luyện mục tử sơn cấm địa là gần nhất các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra phân ra tới một cái mới cấm địa luyện ngục tử sơn trong cấm địa tình huống lâm dật bị rất nhiều người đều càng hiểu hơn lúc trước lâm dật cũng hỏi tham q u a không có cuối cùng lao tổ một chút liên quan tới luyện ngục yêu ma bộ tộc tình huống hỏi tham luyện ngục yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ chiến lược như thế nào dựa theo không có cuối cùng lao tổ lời nói luyện ngục yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ trừ có gần như bất tử bất diệt năng lực đặc thù bên ngoài cũng liền không có gì bao lớn bản sự rất khó ma diệt tăng thêm nếu quả thật muốn thả mở tay chân liều lĩnh lợi nói sẽ đối với toàn bộ thế giới tạo thành hai nạn mới là các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra không muốn tốn hao đại giới lớn ch nếu như lâm dật chọn lựa giao chiến đối thủ lời nói luyện mục yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ ngược lại là cái phi thường thích hợp lựa chọn bất quá không có cuối cùng lao tổ cũng cùng lâm dật nói không phải bạn bất đắc dĩ cũng đừng cùng luyện mục yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ triệt để không lưu chỗ chống tự chiến lấy diện sát luyện mục yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ làm mục tiêu nói như vậy có thể sẽ dẫn đến luyện mục yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ cùng lâm dật liều mạng cá chết lưới rách đến lúc đó gặp nạn chính là phương thế giới này đông đạo phạm nhân tu sĩ càng là tu vi cấp độ cao càng là có kết cục sẽ chú ý không cần liên lụy đến phạm nhân cùng tu sĩ bình thường trong lòng đều có kiên định tín nhiệm có một loại nào đó đ ạ i ái dưới tình huống bất đắc dĩ tự nhiên là sẽ không quản phạm nhân cùng tu sĩ bình thường chết sống thế nhưng là có thể tránh khỏi nói đều sẽ lựa chọn tận lực t r á n h cho chứ trong lòng tín nhiệm cách cục bên ngoài còn có một chút cũng rất mấu chốt đó chính là nhân quả nếu có quá nhiều phạm nhân cùng tu sĩ bình thường bởi vì chính mình mà chết vậy liền sẽ nhiễm phải đại nhân quả ảnh hưởng tu hành bởi vì lâm giật tu đi t u ế nguyện ngắn không có cuối cùng lão tổ mới có thể mở miệng nhắc nhở lâm giật dù sao đến bọn hắn cấp độ này tôi phát ra một tia khí thức liền có thể để vô số tu sĩ vì đó vẫn lạc cung cương giả tiến hành giao chiến có chút không chú ý liền sẽ tạo thành đông đảo vô tội sinh linh tử vong mà luyện n g ụ c yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ bản thân liền đã từng tạo thành quá lớn s á t lục lây dính loại này lại nhân quả sẽ không để ý điểm ấy nhưng nếu như lâm giật cùng luyện n g ụ c yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ giao chiến luyện n g ụ c yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ bởi vậy tạo thành s á t lục cùng lâm giật liền có rất lớn quan hệ có bộ phận nhân quả cũng sẽ tính tới lâm giật trên đầu thiên địa nhân quả không gì sánh được huyền diệu chính là thiên địa quy tắc một loại có thể không dính vào lời nói tận lực tiêu nhiễm lâm dật tu vi thật lực tiêu thăng đối với nhân quả vấn đề cũng không phải tiểu bạch tự nhiên minh bạch nhân quả tính nghiêm trọng của vấn đề cũng tỷ như hiện tại lâm dật đều có thể nhìn thấy chính mình cùng phùng mộng vũ giữa các nàng vô hình chuỗi nhân quả lâm dật chỉ là muốn tìm thích hợp giao chiến đối thủ đối với gạt b ọ luyện ngục yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ không có bao nhiêu hứng thú mà lại chủ yếu nhất là năm đó vô thủy đại đế đều không có triệt để ma diệt gạt b ọ luyện ngục yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ chỉ là đem hắm chấn áp tại trong tử sơn lâm giật tự nhận là liền xem như hắn muốn gạt bỏ luyện ngục yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ hắn trước mắt cũng không có năng lực này thiên nguyên thành khoảng cách luyện ngục tử sơn cấm địa cực xa nhưng đối với lâm giật mà nói điểm ấy khoảng cách đã không phải là vấn đề hắn làm một chút chuẩn bị sau chẳng mấy chốc liền lần nữa lại đi tới luyện ngục tử sơn cấm địa bên ngoài tiến vào luyện ngục tử sơn trong cấm địa lâm giật một đường tiến lên bởi vì hắn cấp độ quá cao tăng thêm tốc độ quá nhanh căn bản không có luyện ngục yêu ma bộ tộc yêu ma phát giác được lâm g ậ t đến khi lâm g ậ t tiến vào luyện ngục tử sơn cấm địa chỗ sâu hơi tản mát ra một chút tự thân khí tức sau. bạn ở vào trạng thái ngủ say bên trong luyện n g ụ c yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ bị từ trạng thái ngủ say bên trong bừng tỉnh có chuẩn đế cấp độ nhân loại tu sĩ đi tới chính mình kính bên trên luyện n g ụ c yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ cũng không cho rằng là tới tìm hắn ôn chuyện khẳng định là định nhân hắn lúc này từ nơi ngủ say đi ra đi thẳng tới lâm giật phụ cận hư không khi thấy lâm giật hậu luyện n g ụ c yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ hơi xứng sở bản thân luyện n g ụ c yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ cho rằng là dĩ vãng q u â địch ở thời đại này giải phong xuất thế về sau tìm hắn gây phiến p h ư c nhưng nhìn đến lâm gi cũng không có qua bất luận cái gì gặp nhau còn có chính là hắn một chút nhìn ra lâm giật tuổi không lớn lắm trên thân tản ra độc thuộc về tu sĩ trẻ tuổi sức sống khí thức trên thân còn có độc thuộc tu sĩ trẻ tuổi sức sống khí thức đồng dạng phát ra uy thế khủng bố không yếu hơn hắn luyện mục yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ cùng lúc đó hoang nô nhìn thấy lâm giật lúc một dạng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi nhân tộc chuẩn đế người đến tộc ta địa v ự c làm gì bởi vì không rõ ràng lâm giật ý đồ đến luyện mục yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ cũng không lập tức đối với lâm giật xuất thủ nhìn xem luyện mục yêu ma bộ tộc chu lại chưa trước tiên ra tay với mình lâm giật cảm giác sâu sắc đây là thực lực bản thân mang cho đ ã i nộ của mình cái này muốn hắn chính là cái tu sĩ bình thường ở chỗ này q u ấ y n h i ê u đi ra luyện mục yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ khẳng định sẽ đụng phải luyện mục yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ vô tình gạt bỏ không có cái gì mục đích khác chính là tới tìm ngươi luận bàn một chút khi lâm giật nói ra lời này luyện mục yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ trong nháy mắt liền đi tới lâm giật bên người đối với lâm giật phát khởi khủng bố mà lăng lệ công kích đối với nhân loại luyện mục yêu ma bộ tộc cường độ thân thể vô cùng cường hãn mà lại cảnh giới tu vi càng、cao. rất nhiều thủ đoạn đối với ngang nhau cấp độ tồn tại mà nói đã mất đi hiệu quả cận thân nhục thể giao chiến lợi dụng cường đại lực lượng thân thể đến công kích là có thể trong thời gian ngắn nhất trọng thương đối thủ một loại phương thức luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ cũng hết sức rõ ràng nhân loại nhục thể so ra mà nói là cái nhược điểm cho nên hắn lợi dụng ưu thế của mình đến tiến hành tiến công nhưng mà lâm giật trước mắt cường đại nhất một điểm cũng là thân thể của mình lực lượng đối mặt trong nháy mắt liền đến phụ cận luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ lâm giật trong lòng thẩm than đến hay lắm quên quên đến thịt giao chiến là có khả năng nhất bày ra một người kinh nghiệm chiến đấu chỉ là trong n á y mắt luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ liền đối với lâm giật vung ra hơn b ặ c quyền mỗi một quyền đều mười phần khủng bố cương hãn có thể sẽ rách hư không tạo thành vô cùng kinh khủng vì thế mà lâm giật tại luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ công kích sắp rơi vào thân thể của hắn một chút yếu hại vị trí thời điểm cấp tốc chuyển chuyển đằng rời tiến hành đón đỡ đồng thời tìm kiếm trở tay công kích cơ hội giao thủ đối với đối phương tình huống như thế nào liền có cái đại khái giải khi chính mình vô số công kích bị lâm giật dựa vào lực lượng cơ thể cấp tốc đón nợ hóa giải luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ liền ý thức được lâm giật thể cường độ lực lượng cơ thể không yếu hơn hắn chương bốn trăm tám mươi tám thái cổ thánh thể bại lộ chương bốn trăm tám mươi tám thái cổ thánh thể bại lộ lâm giật cùng luyện mục y ê u ma chuẩn đế lao tổ giao chiến mặc dù đi lên l ầ n cận thân lợi dụng đục thể đ ố i chiến khả tạo thành thanh thế chiến đấu ba động cũng không nhỏ lúc trước hoang cổ trong cấm địa xuất hiện cường giả cùng hoang n ô giao chiến dẫn tới đông đảo tu sĩ tiến về t r u n g quanh dò xét tình huống bây giờ tại đông hoàng còn n g u y ê n náo xôn xao cái này không có qua mấy ngày luyện mục tử sơn trong cấm địa lại lần nữa bạo phát đi ra kinh thiên chiến đấu ba động lập tức dẫn tới càng nhiều tu sĩ đối với luyện mục tử sơn trong cấm địa chiến đấu độ cao chú ý đông đảo b ả n tại luyện mục tử sơn trong cấm địa tôi luyện tự thân tầng dưới chót tu sĩ tại cảm ứng được có khủng bố chiến đấu ba động bạo phát đi ra trước tiên bọn hắn liền nhanh chóng rời xa luyện mục tử sơn cấm địa tránh cho tự thân bị dư âm chiến đấu dội cùng càng là thực lực tu vi không cao tu sĩ đối với nguy cơ ứng đối càng là mất cảm dù sao hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến tự thân thân tử đạo tiêu cùng lâm giật trong giao chiến luyện mục y liên tục một vòng công kích toàn bộ bị lâm giật nhẹ nhõm ngăn lại hắn đã ý thức được lâm giật tại lực lượng cơ thể bên trên không thể so với hắn yếu cái này khiến luyện mục y ê u ma chuẩn đế lao tổ trong lòng khiếp sợ không tôi h hắn mạnh nhất một chút thế mà tại so r a kém người tới đối phương thể chất cường hắn đáng sợ chủ yếu nhất là luyện mục y ê u ma chuẩn đế lao tổ thông qua cùng lâm giật cận thân giao chiến đã biết lâm giật tuổi tắc cũng chính là hai ba mươi tuổi q u ả n g t r ư ờ n g hắn không cách nào tưởng tượng một cái hai ba mươi tuổi tu sĩ nhân tộc lại có thể đem lục thể tu luyện tới có thể so với vai hắn trình độ năm đó đem hắn chấn áp vô thủy đại đế tại cái tuổi này nhưng cũng là xa xa không đạt được lâm g i ậ t trình độ này luyện ngục yêu ma chuẩn đế lao tổ trong lòng đều đang suy đoán lâm g i ậ t có phải hay không biến cổ đại đế sống lại một đời trở về nếu không làm sao có thể bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới loại độ cao này hai người giao chiến còn tại tiếp tục một bên giao chiến một bên hướng phía chân trời trên hư không cấp tốc mà đi làm chuẩn đế cấp khác tồn tại luyện ngục yêu ma chuẩn đế lao tổ tiện tay một k í c h liền có thể đối mặt đất tạo thành vô cùng kinh khủng khó mà chữa trị tính hủy diện phá hư giao chiến phía dưới chính là luyện n g ụ c yêu ma bộ tộc tộc nhân mặc dù luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ có thể tùy thời lợi dụng tự thân phân hóa đi ra luyện n g ụ c yêu ma bộ tộc t ử thương một nhóm tộc đàn thành viên đối với luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ tới nói không ảnh hưởng toàn cục hắn cũng sẽ không quá mức quan tâm nhưng là phía dưới cả một tộc đàn thế nhưng là hắn tại tử sơn bên trong bị chấn áp mấy chục vạn năm thành quả cũng là hắn muốn tiến thêm một b ư ớ c căn cơ chỗ ban đầu ở tử sơn bên trong phá phong mà ra nếu không phải vì chính mình tộc đàn luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ cũng sẽ không phát hạ thiên đ i ệ lời thể tự phong nền bóng đem chính mình khóa kín ở chỗ này. Cùng Lâm cả hai nếu như cách xa mặt đất quá gần chiến đấu ba động rất dễ dàng tạo thành chính mình tộc đản trọng đại tổ thương cho nên luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ là một mực dẫn dắt đến lâm g i ậ t tiến về thâm không giao chiến lâm g i ậ t cũng không có muốn cùng luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ t ử chiến ý nghĩ dù sao đối phương có gần như bất tử bất d i ệ t năng lực nếu thật là lâu dài giao chiến lời nói bị mai chết khẳng định là hắn lâm g i ậ t mục tiêu chính là cùng luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ giao chiến lợi dụng hắn đến ma luyện chính mình năng lực chiến đấu cho nên lúc trước lâm dật cũng không có xuất thủ đi diện sát luyện mục yêu ma bộ tộc yêu ma phát giác được luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ cố ý dẫn đạo chính mình tiến về hư không lâm giật bên cạnh chiến bên cạnh cùng hắn tiến về thâm không lúc trước thời điểm chỉ là lẫn nhau thăm dò luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ cũng không có toàn lực công kích lâm giật đến thâm không sau luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ bắt đầu không cố kỵ gì hướng phía lâm giật thi triển mánh liệt hơn công kích luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ có gần như bất tử bất d i ệ t năng lực hắn tại trong thâm không không để ý chính mình phải trang bị thương không hề cố kỵ hướng phía lâm giật công kích mánh liệt mặc kệ lâm giật là xuất phát từ mục đích gì cùng hắm giật vì thế bỏ ra trả giá nặng đang chiến đấu trên kinh nghiệm lâm g i ậ t trước mắt là khẳng định không có luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ d à i như vậy đạo lợi hại khi luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ bắt đầu công kích mãnh liệt sau lâm g i ậ t lập tức bị ép tới liên tục lùi về phía sau đánh lấy đánh lấy lâm g i ậ t tại cùng đối phương trao đổi lẫn nhau thương tích sau lâm g i ậ t cũng bị kích phát ra đến huyết tính bắt đầu không để ý tới chính mình sẽ hay không thụ thương luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ đặc thù có gần như bất tử bất diệt năng lực đặc thù lâm dật có giả tự bí loại này đỉnh cấp chữa thương bí phát hắn cũng không sợ chính mình sẽ thụ thương đương lâm dật cũng bắt đầu mãnh liệt phản kích sau cùng luyện ngục yêu ma chuẩn đế lao tổ đánh cho có đến có bệ mỗi người bọn họ trên thân cũng không ngừng tăng thêm một chút thương thế đã từng cùng vô thủy đại đế giao chiến qua luyện ngục yêu ma chuẩn đế lao tổ về sau bị vô thủy đại đế lợi dụng vô thủy chuồng cái này cực đạo đế binh c h ấ n áp phong k h ố n tại tử sơn bên trong hán đỉnh phong thời điểm chiến lược là muốn n i u ễ n siêu hiện tại chỉ bất quá bị phong cấm mấy chục v ạ năm n trong đó năng lượng tiên địa thiếu thốn luyện ngục yêu ma chuẩn đế lao tổ một mực là đang tiêu hao bản thân tăng thêm tại trong tử sơn phân hóa đi ra một cái tộc đàn dẫn đến luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ hiện tại chiến lược xa xa không có đạt tới đã từng trạng thái đ n h phong hắn lúc trước phá phong xuất thế liền chủ động yếu thế đồng thời đem chính mình tộc đ à n thành viên xem như tu sĩ nhân loại lịch luyện đối tượng chính là vì có thời gian để cho mình khôi phục nhưng là bây giờ cách hắn phá phong xuất thế mới bất quá hơn mười năm thời gian mặc dù luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ so với ban sơ có chỗ khôi phục nhưng khôi phục không nhiều khi theo chiến đấu tiếp tục lâm giật càng ngày càng quen thuộc chiến đấu quy luật luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ cảm nhận được áp lực không nhỏ hắn là bởi vì chủng tộc tính đặc thù cho nên không hề cố kỵ không sợ chính mình bị thương có thể lâm giật trừ ban đầu có chút bảo thủ bên ngoài về sau đánh cho so với hắn còn muốn điên cuồng loại tình huống này để người không biết nhìn thấy còn tưởng rằng lâm giật mới là cái kia có được gần như bất tử bất diệt năng lực tồn tại vừa mới bắt đầu thời điểm lâm giật rơi vào hạ phòng bị thương so luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ muốn bao nhiêu về sau giữa hai bên giao chiến liền có qua có lại không kém bao nhiêu tại đương lâm giật cùng luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ đều tự tìm đến một cái cơ hội sau cả hai lập tức bay ra hơn mười dặm song song đứng bước sau lâm giật trên vai trái xuất hiện một cái đấm máu xuyên tùng h vết thương mà đổi thành một bên luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ một cái cánh tay dựng l n g lấy hiện ra từng tia từng tia màu đen huyết dịch màu vàng cánh tay chảy ra mặc kệ là lâm giật hay là luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ mỗi lần công kích đều mang theo người quy tắc chi lực đổi lại tu s i tầm thường bị làm bị thương là rất khó đem quy tắc chi lực ma diệt khôi phục tự thân thương tích mà lâm giật chỉ là giả tự bí vận chuyển lúc trước tất cả thương thế tại trong chớp mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu một bên khác luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ cũng tại dừng lại trong né mắt đem chảy ra huyết dịch thu hồi. sau một khắc tình trạng của hắn cũng lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu m à cũng chính là luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ trạng thái khôi phục trong n g á y mắt tại tử sơn luyện n g ụ c trong cấm địa có vài vị tiên đài cảnh luyện n g ụ c yêu ma sắc mặt trong n g á y mắt trở nên tái nhợt lại đến đơn giản điều chỉnh sau lâm giật hét lớn một tiếng liền hướng phía luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ mà đến ma luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ lúc này chấn động thiên địa một đạo to lớn thanh â m tại đông hoàng vang lên nhân tộc lại xuất hiện một vị sắp đại thành thái cổ thánh thể thật sự là thật đáng mừng chương bốn trăm tám mươi chín Thực thế binh công. đạo đế binh thế công. luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ chấn động thiên địa, to lớn thanh â m chuyển ra đem lâm g i ậ t là thái cổ thánh thể việc này trực tiếp công bố tại chúng một phen giao chiến luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ đã sớm nhìn ra lâm g i ậ t thể chất là danh s ư n g nhân tộc nhục thể phương diện mạnh nhất thái cổ thánh thể chỉ bất quá lúc trước giao chiến quá mức mau lẹ luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ bởi vì muốn ứng đối lâm g i ậ t thế công không cách nào phân tâm chấn động thiên địa. hiện tại ngắn ngủi k h é hở luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ tự nhiên là không đúng tha cơ hội này luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ là tự dị vượt đi vào phương thế giới này. bởi vì chủng tộc đặc tính phương thế giới này toàn bộ sinh linh đều sẽ t â m thù hắn có thể luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ cũng biết đại thành thái cổ thánh thể người sở hữu tương đại phương thế giới này bên trên tạo thành đông đảo hai nạn tu sĩ nhân tộc đối với thái cổ thánh thể người sở hữu cũng là vô cùng cựu thị ở phương diện này lâm giật cùng hắn là tương tự cùng lâm giật trong quá trình giao chiến luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ cũng tại thời khắc phòng bị phòng bị có nhân tộc tu sĩ tại hắn cùng lâm giật giao chiến trong quá trình mượn cơ hội đánh lên hắn mà nếu như đem lâm giật là thái cổ thánh thể tin tức công bố ra ngoài dựa theo hắn đối với nhân tộc hiểu r hắn biết nhân loại cường giả xuất phát từ phương diện nào đó cân nhắc cũng sẽ không cùng lâm dật vị này sắp thái cổ thánh thể đại thành tu sĩ cùng nhau xuất thủ bị luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ chấn động tiên đ ị a đem chính mình có được thái cổ thánh thể việc này công bố tại chúng lâm dật biểu hiện lạnh nhạt hắn đang chuẩn bị cùng luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ giao chiến trước đó liền biết chính mình có được thái cổ thánh thể việc này không đạt được mà hắn cũng không có ý định tiếp tục giấu g i ế m hắn ngược lại muốn xem xem tại chính mình sắp thái cổ thánh thể đại thành trước đó có bao nhiêu thánh đ i ệ cùng thái cổ thế ra sẽ vì đối này hắn xuất thủ c h ấ n động tiên điệu thanh â m chuyên gia đông hoang các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đông đảo cao tầng nhao nhao vì đó biến sắc có người tiến về luyện n g ụ c tử sơn cấm địa cùng luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ giao chiến rất nhiều cao tầng tu sĩ đối với cái này độ cao chú ý chỉ bất quá lâm g i ậ t cùng luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ là tại trong tâm h không giao chiến tăng thêm chiến đấu ba động quá mức khủng bố không người nào dám áp sát quá gần tại kinh khủng chiến đấu ba động bên dưới trừ phi là vận dụng cực đạo đệ binh nếu không không cách nào quan sát được chiến đấu tình huống cụ thể cho nên chú ý người chỉ là biết có người tại cùng luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ giao chiến biết là một vị tu sĩ nhân loại nhưng là không cách nào có càng nhiều hiểu rõ ma động dùng cực đạo đế binh lời nói cực đạo đế binh ba động không cách nào toàn diện ẩn nấp nói như vậy liền xem như hạ tràng tham dự tại không rõ ràng nội tình tình hô giới các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng sẽ không mù quáng hạ tràng tham dự chuẩn đế cấp độ chiến đấu lúc trước lâm giật tại hoang cổ trong cấm địa cùng hoang nô giao chiến dẫn phát ra to lớn chấn động hiện tại luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ lại cùng người giao chiến rất nhiều tu sĩ đều suy đoán lúc trước cùng hoang nô giao chiến hiện tại cùng luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ giao chiến hẳn là cùng là một người dù sao cấp độ này cơn giả số lượng ít đến thương cảm rất không có khả năng thời gian ngắn đồng thời xuất hiện hai vị cũng đều cùng người giao chiến hiện tại luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ chấn động tiên h đ ị a tuyên bố chính mình giao chiến đối thủ là một vị sắp đại thành thái cổ thánh thể đông hoang tất cả thánh đ ị a cùng thái cổ thế g i a vì thế mà chấn động không riêng gì đông hoang các đại thánh đ ị a cùng thái cổ thế g i a tin tức này trong thời gian cực ngắn liền bị mặt khác đại vực thánh đ i ệ thái cổ thế ra thu hẹp biết dựa theo di vãng thái cổ thánh thể tiểu thành khoảng cách đại thành cần một đoạn thời gian dài dặng dặng. trong lúc này thái cổ thánh thể là rất khó một mực không lộ ra trước mắt người đời không bị người khác biết được mà bây giờ không có tin tức gì liền có sắp đại thành thái cổ thánh thể xuất hiện đây đối với các đại thánh điệu cùng thái cổ thế gia tới nói là vượt qua khống chế một sự kiện so với luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ đại thành sau mất khống chế thái cổ thánh thể rõ ràng ý hiếp càng ác liệt hơn thời viễn cổ hắc cám náo động đối với các đại thánh điệu cùng thái cổ thế gia mà nói quá mức xa xưa đều là bịt kín tin tức tiền mật có thể đại thành thái cổ thánh thể mất khống chế dẫn phát ra tai nạn còn chưa đủ trên trăm vạn năm các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra bên trong thậm chí có niên n đại đó phong tồn lao tổ tồn tại thậm chí đương đại liền có niên đại đó kinh lịch từ này phong cấm bên trong xuất thế biết đại thành thái cổ thánh thể mất khống chế sau là kinh khủng c ỡ nào trong lúc nhất thời các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra nhào nhào triển khai hành động thương lượng làm như thế nào tiến hành xử lý thái cổ thánh thể không g ạ t được liền xem như hiện tại có thể che giấu đ ợ i đến về sau lâm giật độ đại thành thái cổ t h á n h thiên ể t h kiếp thời điểm cũng sẽ bị người cảm g i t được cùng đến lúc đó có thánh địa cùng thái cổ thế ra tính nhắm vào xuất thủ ngăn cản đối với lâm giật tới nói còn không bằng sớm bộc lộ ra đi mà lại lâm giật cũng cần có ngang nhau cường giả giao chiến chiến đấu kinh lịch đến ma luyện tự thân năng lực chiến đấu ai trước ra tay với hắn người đó là địch nhân của hắn nếu nhất định cùng rất nhiều thánh địa cùng thái cổ thế gia là địch tiếp tục che giấu cũng không nhiều làm ý tứ lúc trước lâm giật cùng tần m ộ n g yên cùng đi hướng tần gia chính là ôm lấy quyết định này chỉ bất quá tần gia không cho cơ hội này tại luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ chấn động thiên địa đem tin tức này hô lên về phía sau lâm giật đã đi tới hắn phụ cận hắn bị lâm giật bén nhọn hơn thế công lúc trước lâm giật một mực là lợi dụng lực lượng cơ thể cùng luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ chiến đấu có thể trừ lực lượng cơ thể bên ngoài tu luyện tự sáng tạo dung hợp công pháp h g ô n đ ộ t đế kinh lâm dật cũng tại mười năm trong lúc đó cảm nộ kết hợp đi ra rất nhiều thần thông sát chiêu khi lâm dật tế ra cựu châu trấn thiên đỉnh lợi dụng cựu châu trấn thiên đỉnh tăng thêm thần thông sát trận đối chiến luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ sau luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ bị lâm dật đánh liên tục lùi về phía sau lâm dật cũng là tiếp lấy luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ đối với mình thần thông sát chiêu tiến hành hoàn thiện rất nhiều thủ đoạn chỉ có tại trong quá trình thực chiến mới có thể phát giác ra được có cái gì chỗ không đủ cựu châu trấn thiên đỉnh trước mắt bị lâm dật dung hợp đi vào bảy loại thần kim bên trong tùy ý một loại cũng là có thể luyện chế cực đạo đế binh tài liệu chính mười năm xuống tới trải qua thiên kiếp tăng thêm lâm giật vận dưỡng c ử u châu chấn thiên đỉnh đã trở thành một kiện đỉnh tiêm trí bảo bởi vì là lâm giật chính mình luyện chế vận dưỡng đi ra bản m ệ n h pháp bảo c ử u châu chấn thiên đỉnh tại lâm giật điều khiển bên dưới bày ra vô cùng kinh khủng bi năng khi luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ bị lâm giật giáp chế liên tục bại lui sau lâm giật lợi dụng cựu châu chấn thiên đỉnh thi triển đi ra khủng bố sát chiêu luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ trong nháy mắt bị cựu châu chấn thiên đỉnh đem toàn bộ thân thể đánh nát. vất quá mặc dù đem luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ toàn bộ thân thể đánh nát nhưng khoảng cách luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ bị ma diệt đánh g i ế t còn xa r ấ t sau một khắc luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ thân ảnh ngay tại cựu châu c h ấ n thiên đỉnh c h ấ n áp cùng ma diệt bên dưới hiện hiện ra nhân loại chuẩn đế ngươi là muốn cùng ta cá chết lưới rách sao toàn bộ thân thể bị chấn nát một lần luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ tại thân ảnh hiện, hiện sau quanh thân tản ra k h í tức tại liên tiếp gia tăng đồng thời luyện mục tử sơn trong cấm địa tất cả tiên đại cảnh luyện mục yêu ma tại thời khắc này toàn bộ ngồi ngay ngắn lợi dụng đặc thù nào đó liên tục không ngừng cho luyện mục y ê u ma chuẩn đế lao tổ chuyển v ậ n năng lượng cũng l i ề n tại lúc này một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện một cái mang theo vô tận đế uy phi kiếm từ phía chân trời trong nháy mắt hiện hiện hệ hướng phía lâm giật đánh tới chương bốn trăm chín mươi kinh khủng cực đạo đế minh chương bốn trăm chín mươi kinh khủng cực đạo đế minh một thanh phi kiếm mang theo đầy trời kiếm quan cùng vô tận đế uy phá thoái hư không trong nháy mắt mà tới hướng phía lâm giật bao phủ mà đến nguyên bản muốn cùng luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ nói chút gì lâm giật cựu châu chấn thiên đỉnh trong nháy mắt trở về nên tiếp phi kiếm phi kiế Đây trời kiếm quang hướng phía bốn phía bắn tung toé mà đi cựu châu c h ấ n thiên đỉnh cũng theo đó kịch liệt xoay tròn toàn bộ hư không bởi vì kiếm mang không gian xuất hiện phá thoái phi kiếm đâm vào cựu châu c h ấ n thiên đỉnh bên trên buộc phát ra chói hai bén nhọn khủng bố tiếng vang c ự c đạo đế binh so sánh đại đế một k í c h thế công bị lâm giật đáng bên dưới điều khiển cựu châu c h ấ n thiên đỉnh lâm giật cũng bởi vậy đụng phải cường đại p h ả n v ệ sau đó phun ra một n g ụ n hiện ra kim quang m g u tươi cũng liền tại lúc này n g a y thời cơ luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ đối với lâm giật lại lần nữa phát khởi công kích trước có c lâm dật biết trận chiến này nên đã qua một đoạn thời gian tại luyện n g ụ c y ê u ma chuẩn đế lao tổ liền đem cận thân lúc lâm dật lợi dụng hàng chữ bí cấp tốc phóng ra trực tiếp rời xa thâm không chiến trường giai tự bí là lâm dật chiến lược cường đại căn bản đấu tự bí diễn hóa thiên địa b ạ pháp là lâm dật sáng tạo thần thông sát chiêu thủ đoạn giả tự bí chính là lâm dật có can đảm không để ý thụ thương thủ đoạn mạnh nhất mà đi chữ bí mới là lâm dật có can đảm bại lộ tự thân có được thái cổ thánh thể lớn nhất át chủ bài một trong đánh không lại liền chạy có hàng chữ bí cho người lâm dật hiện tại chỉ cần hắn không muốn chính diện giao chiến liền cực ít có người có thể cả trong nháy mắt rời xa sau lâm giật lợi dụng hàng chữ bí ở trong hư không lưu lại từng đạo thân ảnh nhìn qua trong nháy mắt đi xa lâm giật vốn định ngăn lại lâm giật luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ không có đi truy đuổi hắn nhìn về phía lơ lửng trên hư không phi kiếm cẩn thận lưu lại sau đó cũng rời đi thâm không hoang cổ thế ra sở nhà cái thứ nhất ra tay với ta chính là bọn hắn gặp cực đạo đế binh thái hoàng kiếm cùng luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ đều không có tiếp tục đuổi trục chính mình lâm giật rời xa sau dừng bước lại đông hoang hết thể mười lăm nhà thánh địa cùng thái cổ thế ra bọn hắn có cực đ tại thái hoàng kiếm xuất hiện trong nháy mắt lâm dật liền đã biết là nhà nào ra tay với hắn có cực đạo đế binh giáng lâm đối với lâm dật tới nói là sớm có đ o á n trước sự tình ngược lại là chỉ có một kiện cực đạo đế binh xuất hiện dù sao cũng hơi vượt quá lâm dật đoạn trước lâm dật vốn cho rằng chí ít có hai ba kiện cực đạo đế binh xuất hiện vất quá tự mình chống đỡ được cực đạo đế binh thái hoàng kiếm một cách sau lâm dật cũng cảm nhận được cực đạo đế binh khủng bố cách xa nhau khoảng cách vô tận trong nháy mắt mà tới mặc dù hắn đón phù hạ tới nhưng cũng bởi vậy bị thương không nhẹ mà lại vô tận đế bi bên dưới lâm giật liền xem như người sở hữu chữ bí cũng không thể lập tức khôi phục tự thân thương thế mà đây là lâm giật lợi dụng cựu châu trấn thiên đỉnh tiến hành ngăn cản sau hiệu quả nếu không thái hoàng kiếm một k í c h tuyệt đối có thể trong nháy mắt trọng thương hắn cảm nhận được cực đạo đế binh c h ủ n g bố cũng là vì gì lâm giật tại ngăn cản thái hoàng kiếm một k í c h sau không gì sánh được quả quyết trong nháy mắt rời xa nguyên nhân liên tục vận chuyển nhiều lần giả tự bí lâm giật đem chính mình thương tích khôi phục sau đem cựu châu trấn thiên đỉnh gọi ra nhìn xem cựu châu chấn thiên đỉnh trên thân đỉnh bị thái hoàng kiếm xuyên thủng lỗ kiếm lâm giật cảm thán hiện tại cựu châu chấn thiên đỉnh cùng cực đạo đế binh so ra hay là có rất lớn t r ê n lệch nếu như không phải cựu châu chấn thiên đỉnh là lâm giật dung hợp bảy loại thần kim rèn đúc mà thành tăng thêm trải qua lần trước thiên k i ế p tẩy lễ tiến một bước dung hợp lần này cựu châu chấn thiên đỉnh tại ngăn cản thái hoàng kiếm trong nháy mắt khả năng liền bị xé rách thành mảnh mỡ mà không phải hiện tại chỉ là bị xuyên thủng một cái lỗ kiếm đơn giản như vậy bất quá có thể ngăn cản xuống tới cực đạo đế bây giờ cường đại đến mức nào nhìn xem cựu châu c h ấ n thiên đỉnh là bên trên bị xuyên thủng lỗ kiếm lâm giật dù sao cũng hơi đau lòng cựu châu c h ấ n thiên đỉnh phía trên không riêng gì có lỗ kiếm đơn giản như vậy còn có đế v i lưu lại muốn chữa trị cần tốn hao không ít thời gian tinh lực hoang cổ thế gia sở nhà sẽ đối với tự mình ra tay xem như lâm giật chuyện trong dự liệu không có cuối cùng lão tổ tiên t r ư ớ c liền cho lâm giật nói qua các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia năm đó ở đại thành thái cổ thánh thể mất khống chế sau đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy thái hoạ trong đó có một nhà thánh địa trực tiếp bởi vậy bị hủy diện mà sở ra năm đó cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng một nhà tháiêm hoang cổ thế gia sở nhà có một vị phong cầm hóa thành nội tình chuẩn đế lao tổ vì ngăn cản mất khống chế đại thành thái cổ thánh thể mà vất lạc gia tộc cực đạo đế binh thái hoàng kiếm cũng bởi vậy bị hao tổn về sau mới tốn hao vô cùng to lớn đại giới tìm đại đế tồn tại mới đem chữa trị hiện tại có thái cổ thánh thể xuất hiện tiếp cận đại thành sở ra đương nhiên sẽ không vương tha bất luận cái gì có thể chặn đánh cơ hội đối với sở ra mà nói bọn hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ lại có đại thành thái cổ thánh thể xuất hiện thái hoàng kiếm phát ra một kích bị lâm g ậ t ngăn cản xuống giới liền không có tiếp tục đối với lâm g ậ t phát động công、kích. mà sở dĩ không có tiếp tục công kích lâm dật là bởi vì lâm dật cùng luyện n g ụ c y ê u ma chuẩn đế lao tổ giao chiến địa phương khoảng cách sở ra quá mức xa xôi phá t o á i hư không phát ra một kích đã là trong thời gian ngắn có thể phát huy ra công kích mạnh nhất tuy nói còn có thể tiếp tục triển khai công kích nhưng là uy lực sẽ không lớn bằng lúc trước ngay cả một kích mạnh nhất đều bị lâm dật ngăn c ả n h ạ lại đối với lâm dật phát động công kích liền không có bao nhiêu hiệu quả cực đạo đế binh là đại đế rèn đúc mà ra binh khí pháp bảo thế nhưng là muốn phát huy ra nó uy năng cũng rất là ỷ lại người điều khiển đồng dạng là một kiện cực đạo đế binh tại tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng trong tay có thể thi triển ra vi năng tự nhiên kém xa tít t ắ p tại tiên đài cảnh đ à i thứ hai d i a i đại năng trong tay nếu như là chuẩn đế cấp nhân vật khác cầm trong tay cực đạo đế binh lời nói như vậy so với yếu nhất không có cực đạo đế binh đại đế cũng không yếu bao nhiêu các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia vì tốt hơn phát huy ra cực đạo đế binh vi năng nếu tiến hành đông đảo bố trí lợi dụng trận pháp các cái khác phương thức đến phụ trợ điều khiển cực đạo đế binh nếu là tại thánh địa hoặc là thái cổ thế gia bên trong cực đạo đế binh tại các loại phụ trợ điều khiển bên dưới nó vi năng là cường đại nhất kinh khủng có trong thời gian ngắn như vậy sở ra cũng chỉ là đơn giản xuất thủ mỗi lần xuất thủ càng nhiều hơn chính là cho thấy chính mình đối với thái cổ thánh thể thái độ giao chỉ thánh địa có hay không sống quãng đời còn lại tổ loại này chuẩn đế lao tổ tồn tại mà khác thánh địa cùng thái cổ thế ra bên trong cũng có phủ đuổi chuẩn đế lao tổ thế nhưng là giải phong để chuẩn đế lao tổ khôi phục xuất thế cũng là cần thời gian nhất định sở ra trước mắt cũng không có chuẩn đế lao tổ giải phong xuất thế nếu không lâm giật chỗ gặp phải khả năng chính là sở ra chuẩn đế lao tổ mang theo cực đạo đế binh thái hoàng kiếm tới trước chương bốn trăm chín mươi mốt đông h o a n g tám đại cấm điện chương 491, đông sở ra cực đạo đế binh thái hoàng kiếm trước tiên đối với lâm d ậ t phát động công kích chứ cho thấy chính mình đối với thái cổ thánh thể số không dễ dàng tha thứ thái độ cũng là muốn mượn cơ hội trọng thương lâm d ậ t lâm d ậ t đang cùng luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ giao chiến nếu như lúc này lâm d ậ t bị trọng thương luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này sự thật cũng là như thế tại cực đạo đế binh thái hoàng kiếm công phạt lâm d ậ t sau luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ liền mượn cơ hội đối với lâm g ậ t triển khai thế công chỉ bất quá mặc kệ là sở ra hay là luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ đều không có ng còn có chính là luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ trừ phòng bị lâm giật cũng tại phòng bị cực đạo đế binh thái hoàng kiếm mắt thấy lâm giật thoát đi liền không có tiếp tục cùng lâm giật giao chiến tri chi tâm hoang cổ thế ra sở nhà thông qua cực đạo đế binh thái hoàng kiếm biết chiến cuộc như thế nào tụ lực một kích không thể trọng thương lâm giật t ă n g thêm luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ không có h a n g chiến sở ra liền biết không có thời cơ cường giả giao chiến cơ hội thích hợp ngay tại trong nháy mắt vừa rồi lâm giật cùng luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ ở vào trong giao chiến cực đạo đế binh thái hoàng kiếm đột nhiên xuất hiện đối với lâm g ậ t phát động công kích kỳ thật tương đương với đánh lén. theo tại lâm giật rời xa luyện ngục yêu ma chuẩn đế lao tổ lui bước sau cực đạo đế binh thái hoàng kiếm trong nháy mắt đi xa bị hoang cổ thế ra sở nhà triệu hồi còn có chính là sở ra cũng rõ ràng sắp đại thành thái cổ thánh thể thân thể đến cỡ nào c ứ n g hãn chỉ dựa vào viễn trình điều khiển cực đạo đế binh muốn trực tiếp trong nháy mắt gạt bỏ lâm giật không quá hiện thực tại sở ra đem cực đạo đế binh thái hoàng kiếm triệu hồi sau sở ra liền bắt đầu hành động bắt đầu điều động gia tộc chi lực dọ xét lâm g ậ t theo hầu đồng thời câu thông gia tộc phong cấm nội tỉnh lão tổ suy tính ai thích hợp nhất giải phong xuất thế lâm g ậ t tại rời xa đằng sau t h lâm dật cần chức ma diệt cựu châu c h ấ n thiên đỉnh bên trên đế u l m i có thể đ i sở ra không cách nào định vị đến hắn nói một cái ba ngày đi q u cựu châu c h ấ n thiên đỉnh bên trên lưu lại có thái đế uy bị lâm dật lợi dụng cựu châu trấn thiên đỉnh bên trên lưu lại đế uy bị lâm g i ậ t lợi dụng cựu châu c h ấ n thiên đỉnh tự thân vì năng tăng thêm một chút thủ đoạn thần thông cho che lại mà muốn triệt để ma diệt phía trên tất cả lưu lại đế uy còn cần thời gian dài hơn đến xử lý trong ba ngày qua lâm dật nhận được giao trì thánh chủ đưa tin luyện ngục tử sơn cấm địa liền ở vào giao trì thánh địa chỗ khu vực lâm dật tại giao chiến qua đi tùy tiện tìm cái vị trí hay là ở vào giao trì thánh địa phạm vi bên trong không có vượt qua đưa tin khoảng cách giao trì thánh chủ cho lâm dật đưa tin nội dung chính là cáo chi lâm dật chứ đông hoang các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia bên ngoài m ặ t khác đại vực thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng bắt đầu triển khai hành động đã có vài nhà thánh địa cùng thái cổ thế gia liên hệ đến giao trì thánh địa cùng giao trì thánh địa câu thông họ tham giao trì thánh địa muốn làm sao tiến hành xử lý đồng thời đại khái hướng phía lâm giật trình bày một chút trước mắt các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a thái độ cùng một chút động tĩnh bởi vì lâm giật tốc độ tu hành quá nhanh cũng không có đối ngoại triển lộ ra quá nhiều cho nên khi trước trừ giao trì thánh địa bên ngoài mặt khác thánh địa cùng thái cổ thế g i a chỉ là biết có lâm giật như thế nhân vật tồn tại còn không biết lâm giật cùng giao trì thánh địa có liên quan không biết lâm giật cụ thể nền b ó n g trừ giao trì thánh chủ bên ngoài không có cuối cùng lao tổ cũng cho lâm giật đưa tin đưa tin nội dung là đối với lâm giật năng lực chiến đấu độ cao tán tưởng sau đó chính là để lâm giật tự cầu phúc giao chi lâm giật nếu à n không xuất thủ trợ giúp lâm giật cùng các đại thánh g giúp giật sẽ thủ thái h xuất trợ t đại lâm các cổ địa gia đối đ ầ Điểm này, lúc trước không có cuối cùng Lão tổ cũng chứng nói, nói phi nàng chứng đạo thành đế, nói như lao đạo tổ trừ đã đế, vì ậ y nàng không n có thể h n tận hết hảy, sẽ tận lực che trở sẽ lực lâm giật. Nếu không, vì giao trì thánh địa cân nhắc nàng sẽ chỉ ở lâm giật độ t i ê n kiếp thời điểm thích hợp ra tay trợ giúp lâm giật lâm giật nếu là trước lúc này cùng mặt khác thánh địa hoặc thái cổ thế g i a kết thù kết thù kết toán nàng sẽ chỉ bảo trì trung lập thái độ nàng sẽ không vì lâm g ậ t mà để giao trì thánh địa triệt để đi hướng các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra đối mặt nhìn xem không có cuối cùng lão tổ đưa tin nội dung lâm giật mím môi một cái nói là đối với hắn chiến lược tiến hành tán thưởng có thể đưa tin nội dung bên trong cũng nhiều lần nâng lên lâm giật so với nàng như thế nào như thế nào nói gần nói xa còn ẩn chưa tán dương chính mình ý tứ đối với không có cuối cùng lão tổ lâm giật bản không có ý định có thể một mực trông cậy vào nàng đưa tin nội dung cũng tại lâm giật trong dự liệu tại che đậy cực đạo đế binh thái hoàng kiếm lưu lại tại cựu châu c h ấ n thiên đỉnh bên trên đế v i s a u lâm giật cũng không trở lại thiên nguyên thành hiện tại hắn mặc dù bại lộ tự thân có được sắp đại thành thái cổ thánh thể việc này có thể trừ số ít người bên ngoài những người khác cũng không biết là ai hắn tại cùng luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ giao chiến trước đó liền đối với mình tiến hành một chút quy hoạch thân hình chất động thao tốn một chút thời gian lâm dật đi tới đông hoang một chỗ khác cấm địa bất tử sơn bên ngoài ở chỗ này lâm dật tiến hành trong vòng hơn hai tháng tu hành cùng luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ một phen giao chiến đối với lâm dật tới nói được í c lợi không nhỏ hắn trong khoảng thời gian này tu hành chính là nhằm vào lần này giao chiến tiến hành phục bản nhờ vào đó đến hoàn thiện kinh nghiệm chiến đấu của mình cùng một chút chiến đấu chỗ thiếu sót còn đem tự thân một chút thủ đoạn thần thông tiến hành hoàn thiện ư hóa đều nói cùng ngang nhau cường giả giao chiến là đối với thực lực bản thân tốt nhất tăng lên lâm giật tại triệt để hấp thu lúc trước giao chiến thu hoạch sau tự thân tu vi tuy không tiến bộ nhưng là năng lực chiến đấu so với lúc trước mạnh hơn không ít t ự đạo đế binh thái hoàng kiếm lưu lại tại cựu châu trấn thiên đỉnh bên trên đế uy cũng bị lâm giật thu nhập thể nội lợi dụng tự thân tiến hành luyện hóa ma diệt cựu châu trấn thiên đỉnh phía trên lỗ kiếm cũng bị lâm giật tiến hành chữa trị mặc dù còn xa chữa trị không đến lúc trước trình độ nhưng ở bên ngoài đã không nhìn thấy bị xuyên thủng lỗ kiếm bàn mệnh vũ khí liền điểm ấy tốt nhất chỉ cần không phải triệt để bị đánh nát liền có thể mượn dùng tự thân luận dưỡng chữa trị không cần luyện chế lại một lần tại bất tử sơn cấm địa bên ngoài dừng lại hơn ba tháng lâm dật trực tiếp tiến vào bất tử sơn cấm địa bản thân đông hoang có bảy đại cấm địa tồn tại tăng thêm hiện tại vừa xác định luyện ngục tử sơn cấm địa hết thể có tám đại cấm địa trong đó hoang cổ cấm địa là hoang nô chỗ cấm địa ở vào đông hoang khu vực phía nam còn lại cấm địa theo thứ tự là ở vào đông hoang bắc bộ thái sơ cấm địa thái sơ cấm địa lại xưng thái sơ cổ khoáng lâm dật từng nhiều lần tiến về qua thái sơ cấm địa bên ngoài còn có ở vào đông hoang tây bộ thần khư cấm địa tương truyền là từ một thế giới khác rơi xuống bên trong có không chết b à n đảo cây giao chỉ thánh địa b à n đảo nghe nói chính là không chết b à n đảo cây phát ra mầm nhánh c â y ghép đi ra trừ cái đó ra là nằm ở đông hoang trung bộ bất tử sơn cấm địa nghe đồn bất tử sơn bên trong ẩn chứa không chết chi bí trong đó có thánh linh tồn tại mặt khác ba cái cấm địa mặc dù đồng d ạ n g tại đông hoang nhưng là bọn chúng không phải trên mặt đất mặt trong đó t ă n g thiên đảo cấm địa lại xưng b ự thường một hòn đảo lớn lơ lửng tại đông hoang trên bầu trời ngay thường ở trong hư không không thể gặp chủ thể tương tự một mụ kéo dài tới ra chín đầu sơn lĩnh giống như chín đầu chân long mà luân hải cấm biển tự thành một giới không tại thế gian hiện hiện vị trí cụ thể không thể nào biết được vô cùng thần bí cái cuối cùng cấm địa là tiên lăng cấm địa là trừ thanh đồng tiên đ i ệ n bên ngoài một cái khác hư hư thực thực có tiên nhân tồn tại địa phương nghe đồn tiên lăng bên trong còn có tiên tồn tại tám đại cấm địa trừ luyện n g ụ c tử sơn cấm địa đều đã tổn thế vô tận v ớ ế nguyện liền ngay cả các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng không dám tùy tiện đặc t â n trong đó mà sở dĩ bị hóa thành cấm địa chứ ẩn chứa trong đó đại khủng bố khả năng tồn tại vô thượng cường giá bên ngoài còn có chính là các đại cấm địa đều xem như nhân loại t ử u địch l i ê n như là hoang cổ trong cấm địa hoang nô một dạng mặt khác cấm địa tại từ xưa đến nay cũng đối phương thế giới này tạo thành qua các loại kinh khủng hai nạn chương bốn trăm chín bất tử sơn bên trong thánh linh chương bốn trăm chín bất tử sơn bên trong thánh linh cấm đ ị a cũng được xương chi làm sinh mệnh cấm k ù bình thường sinh linh tiến vào sẽ gặp được kinh khủng nguy hiểm là sinh linh cấm nhập chi đ ị a mỗi cái cấm đ ị a từ xưa đến nay đều đã từng đối với phương thế giới này tạo thành quá to lớn hai nạn là đứng tại nhân loại mặt đối lập đã từng hắc á m náo động chính là rất nhiều cấm địa đồng thời bộc phát náo động tạo thành phương thế giới này không có gì sánh kịp khủng bố tai nạn cũng tỉ như nói hoang cổ cấm địa trong đó hoang nô đã từng đối với phương thế giới này tạo thành tai nạn chính là kinh khủng mới phân ra tới luyện n g ụ c tử sơn cấm địa cũng là bởi vì luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ đã từng đầu ngược qua phương thế giới này sinh linh từ đó bị các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia chia làm mới cấm địa mỗi cái cấm địa đều là ngay cả các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng không dám tùy tiện đặt chân thật sâu chỗ địa phương bởi vì thật sâu chỗ khả năng có tồn tại vô thượng kinh khủng các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đ ề có, là, là có cấm địa hiển sơn lộ thủy khu vực bên ngoài không phải nguy hiểm như vậy trong đó hoang cổ cấm địa thái sơ cấm địa đều là loại này cấm địa mà có cấm địa tu sĩ tầm thường thật sự là bước vào tất tử tỷ như nói tiên lăng cấm địa táng thiên đạo cấm địa các loại cấm địa bọn chúng không có trong ngoài vây phân chia phàm là người tiến bảo đều sẽ gặp được kinh khủng nguy cơ dựa theo các loại cổ tịch ghi chép nhân tộc xuất hiện đại đế tồn tại niên đại đại đế trên cơ bản đều đối với cấm địa xuất thủ qua cùng trong cấm địa vô thượng tồn tại giao thủ qua chỉ bất quá bởi vì chiến đấu quá mức cao cấp trừ đại đế bản nhân bên ngoài ai cũng không biết cuối cùng cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào hoang cổ cấm địa cùng luyện n g ụ c tử sơn cấm địa lâm giật đều cùng trong đó cường giả giao thủ qua hai nơi này cấm địa đối với lâm giật tới nói đối với tới nói tương đương với t h ô n g quan đối bọn chúng hết sức hiểu rõ lâm giật sở dĩ đi vào bất tử sơn cấm địa trừ hoang nô đề cử bên ngoài Cũng thông qua không có cuối cùng lao tổ đối bất tử núi cấm địa có sự hiểu biết nhất định bất tử sơn trong cấm địa sinh tử c h i năng nồng đậm nghe đồn có từ nguyên thạch bên trong đạn sinh ra thạch nhân thánh linh thế gian vật vật đều có khả năng đạn sinh ra linh trí đạn sinh ra sinh linh trong viên đá xuất hiện sinh linh sát xuất so ra mà nói là thấp nhất mà nguyên thạch làm ẩn chứa năng lượng tinh thạch ẩn chứa trong đó đạn sinh ra sinh linh so trong viên đá xuất hiện sinh linh sát xuất còn thấp hơn nhiều hơn nhiều gần như không có khả năng nhưng gần như không có khả năng không có nghĩa là cái này nhất định không có khả năng vô tận t u ế nguyện xuống tới tóm lại là có ngoại ý muốn tình huống xuất hiện bởi vì xác suất thấp nếu như là trong viên đá ra đời sinh linh thứ nhất sinh ra liền sẽ không gì sánh được cường đại bất tử sơn cấm địa bởi vì hoàn cảnh đặc thù ẩn chứa sinh tử năng lượng tương đối địa phương khác bất tử sơn bên trong tảng đá dễ dàng đạn sinh ra sinh linh cũng là toàn bộ thế giới các loại kỳ thạch bên trong sinh ra sinh linh căn cứ bọn chúng t ừ vẽ khu vực danh sưng là đến thiên địa quyền luyến thánh linh bộ tộc cùng ngoại giới cơ hồ không có bất kỳ cái gì văng lai như có những sinh linh khác tiến vào bất tử sơn cấm địa liền sẽ đụng phải thạch nhân thánh linh công kích thạch nhân thánh linh số lượng thưa thớt tuyệt đại đa số thời gian đều ở vào trạng thái ngủ say mà lại đối với nhân loại tuổi thọ của bọn nó không gì sánh được kéo dài nhân loại đại đế trong truyền thuyết tuổi thọ là mấy vạn năm sống lâu ra một thế cũng liền không cao hơn một trăm h ô n g k h ô năm g n mà thạch nhân thánh linh mấy trăm ngàn năm đ ố i bọn chúng tới nói khả năng chỉ là rất ngắn phế nguyệt bọn chúng từ trong viên đ á sinh ra linh trí đến sinh ra sinh mệnh khả năng liền cần mấy chục trên trăm vạn năm mấy chục trên trăm vạn năm mới có một tia cơ hội ẩ n dưỡng đi ra sinh mạng thể cho nên mỗi cái trong viên đã đạn sinh, sinh linh đều vô cùng cường đại cùng nhân loại không giống v ớ i thánh linh sẽ không tu luyện thủ đoạn thần thông bọn chúng chỉ cần hấp thu thiên địa tinh hoa liền có thể một mực mạnh lên mà bọn chúng mạnh nhất địa phương chính là thân thể của bọn chúng trình độ c ư n g c á p thậm chí có thể đem bọn chúng xem là trải qua thiên truy bách luyện pháp bảo bình khí thái cổ thánh thể mạnh nhất điểm cũng là cực kỳ cường hãn cường độ thân thể cùng cận thân giao chiến có khả năng b ộ t phát ra lực lượng kinh khủng đối với lâm giật mà nói muốn ma luyện tự thân năng lực cận chiến bất tử sơn bên trong thạch nhân thánh linh tuyệt đối là trước mắt tốt nhất giao chiến đối thủ dựa theo hoang nô lời nói bất tử sơn bên trong có vô thượng tồn tại năm đó tha hoang cổ thánh thể đại thành sau đã từng cùng bất tử sơn bên trong vô thượng tồn tại giao thủ qua nhưng bất tử sơn bên trong vô thượng tồn tại quanh năm ở vào yên lặng trạng thái năm đó cũng là hoang nô liên tục chém giết nhiều vị thánh linh bộ tộc cường giả mới kinh động cái kia vô thượng tồn tại khôi phục xuất thủ tiến vào bất tử sơn trung hậu lâm giật liền cảm nhận được nồng hậu dạy đặc sinh tử giao thế năng lượng nhất sinh nhất tử năng lượng bên dưới lâm g ậ t có thể cảm nhận được nếu như có thể ở chỗ này tu hành với hắn mà nói có ích cực lớn mà cũng chính là tại lâm giật cương v ô n g ra hấp thu một chút sinh tử chi lực có một đạo vô cùng to lớn khí tức từ trước tới giờ không tử sơn trong cấm địa dâng lên tiếp lấy khí tức cực lớn từ xa đến gần cấp tốc hướng hắn tiếp cận trong c h ư ớ c mắt đã tới gần lâm giật nhân loại mau mau rời đi tộc ta chi điệp một tiếng thanh âm trầm thấp tại khí tức cực lớn sắp tới gần lâm giật lúc chuyển tới thực lực bản thân mãi mãi cũng là một người căn cơ cũng là cùng những người khác đối thoại căn bản nếu không phải từ lâm giật trên thân cảm nhận được uy hiếp cảm nhận được lâm g ậ t cường đại khả năng tại phát hiện lâm g ậ t trước tiên thạnh nhân thánh linh liền đã đối với lâm g ậ n xuất thủ mà bây giờ trình diện thạch nhân thánh linh chỉ là đến xua đuổi lâm giật rời đi bất tử sơn đây là lâm giật lần thứ nhất nhìn thấy thạch nhân thánh linh nhìn qua trước mặt như là thạch đầu nhân một dạng thân cao t r ư ừ n g ba thước sinh linh lâm giật trên dưới g i xét nó nó quanh thân phong cách cổ xưa thạch sắc có thể làm cho người một chút phân biệt ra được bọn chúng cùng nhân loại khác biệt thánh linh tiền bối ta cần phải mượn quý bảo đ ị a năng lượng tới tu hành có điều kiện gì cứ việc nói tuy nói lâm giật lúc đầu mục đích là muốn tìm thạch nhân thánh linh giao chiến ma luyện tự thân có thể đi vào bất tử sơn trong cấm địa sau lâm giật cảm giác ở chỗ này tu hành đối với hắn cực kỳ hữu ích m u ố n ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian đối phương không có đi lên liền ra tay với hắn lâm giật cho là có cùng bọn chúng giao dịch khả năng nếu như có thể lợi dụng một chút tài nguyên đem đổi lấy ở chỗ này tu hành cơ hội đối với lâm giật tới nói hiển nhiên càng thêm phù hợp không có bất kỳ cái gì điều kiện nhanh chóng rời đi không có đàm luận sao cũng liền tại lâm giật nói ra lời này sau đã tới gần lâm giật thạch nhân thánh linh đồng thời hướng phía lâm giật xuất thủ mắt thấy như vậy lâm giật biết hắn muốn ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian lời nói như vậy không xuất thủ là không được đối mặt cấp tốc đánh tới thạch nhân thánh linh lâm giật trong nháy mắt nên đón tiếp lấy một lát sau lâm giật cùng thạch nhân thánh linh riêng phần mình tách ra trải qua trong nháy mắt giao chiến thăm dò lâm giật đã đối với đối phương có hiểu biết đối phương tại thân thể cường độ bên trên so với hắn không hề yếu thậm chí trong thời gian ngắn lực bộc phát so với hắn còn cường đại hơn còn có chính là thân thể đối phương cực kỳ cứng rắn lâm giật có thể một quyền dẫn đến luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ bị thương công kích hiện tại rơi vào người đá này thánh linh t r ê n thần đối phương tựa như không có nhận tổn thương chút nào một dạng chương bốn đã thành khí hậu lâm giật chương bốn đã thành khí hậu lâm giật cường độ thân thể đạt tới trình độ nhất định thạch nhân thánh linh không thi triển bất luận thần thông nào nó chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền có nhất lực phá v ạ n pháp năng lực điểm này cùng lâm giật thái cổ thánh thể có hiệu quả như nhau chỗ vừa tiến vào đến bất tử sơn cấm địa liền gặp được cường giả như vậy đây cũng chính là lâm giật nếu là đổi lại tu sĩ khác lời nói nói không chừng không cần đối mặt liền bị người đá này thánh linh gạt bỏ tại chỗ ngắn trong nháy mắt giao chiến tiêu tán đi ra năng lượng ba động trong nháy mắt để lâm giật cùng thạch nhân thánh linh chung quanh mặt đất hóa thành cho tàn mà hai người giao chiến khí tức chiến đấu cũng trong nháy mắt huyết tán ra bị ngoại giới cảm giác đến là thái cổ thánh thể người sở h ư u tiến vào bất tử sơn cấm địa cùng bất tử sơn bên trong tồn tại giao chiến liên hệ mặt khác thánh địa thái cổ thế gia chuẩn bị sẵn sàng tiến về bất tử sơn cấm địa phong tỏa hư không vây giết thái cổ thánh thể trong khoảng thời gian này rất nhiều thánh địa cùng thái cổ thế gia đều đang dò xét lâm giật tin tức tìm kiếm lâm giật chỗ chỉ bất quá lâm giật từ giao chiến đằng sau liền c h e lấp tự thân khí tức tiềm ẩn tu luyện các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng không tìm đến lâm g ậ t tung tích tăng thêm các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng cần thời gian tới làm chuẩn bị. cho nên lâm dật trong khoảng thời gian này hưởng thụ ngắn ngủi an bình bởi vì lâm dật lúc trước cùng luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ giao chiến có khí tức lưu lại căn cứ hiện tại quyết tán ra giao chiến khí t ứ c các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia trong nháy mắt liền phân biệt ra được là thái cổ thánh thể tiến vào bất tử sơn cùng bất tử sơn bên trong tồn tại giao chiến lâm dật lần nữa hiển lộ thân dấu vết đã làm tốt chuẩn bị mấy cái thánh địa cùng thái cổ thế gia trước tiên để trong tộc cường giả mang theo cực đạo đế binh tiến về bất tử sơn cấm đ i ệ vì phòng ngừa lâm dật lần nữa thoát đi bọn hắn sẽ lợi dụng cực đ đối với luyện n g ụ c tử sơn cấm địa bất tử sơn cấm địa phải đặc thù một chút bốn bề không gian càng chắc chắn hơn lâm giật cùng thạch nhân thánh linh giao chiến đổi lại địa phương khác lời nói liền xem như tiêu tán đi ra năng lượng cũng sẽ đánh vỡ tiên h địa. m à ở trong bất tử sơn lâm giật cùng thạch nhân thánh linh giao chiến một phen tạo thành phá hư s a i nhỏ hơn ngoại giới trước mắt các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a chỉ là muốn vây giết lâm giật không có ý định liên hợp lại tiến đánh bất tử sơn cấm địa cho nên bọn hắn là tại bất tử sơn bên ngoài tiến hành hư không đại địa phong tỏa liền đợi đến lâm giật rời đi bất tử sơn sau vây giết lâm giật t cũng không phải một lòng lần này lâm g i ậ t một khi ngoi đầu lên liền bày ra có thể đối đầu luyện n g ụ c y ê u m a chuẩn đế lao tổ chiến l ự c không ít thánh địa cùng thái cổ thế gia cho là lâm g i ậ t đại thế đã thành không nguyện ý xuất thủ nhằm vào lâm g i ậ t mà muốn đối với lâm g i ậ t xuất thủ đem lâm g i ậ t gạt bỏ thánh địa cùng thái cổ thế gia đều là đã từng gặp mất khống chế đại thành thái cổ thánh thể h ã m hại mà có tổn thất to lớn lần này quyết định đối với lâm g i ậ t xuất thủ hết thể có năm nhà thế lực theo thứ tự là đông hoàng thái cổ thế gia sở ra cùng diệt gia thử hiền thánh địa còn có đến từ trung châu bạch gia cùng tây vực linh nhật tự ngũ đại thế lực liên hợp muốn diện s á t lâm giật vị này sắp thái cổ thánh thể đại t h á n h tu sĩ có trong tộc lao tổ mang theo cực đạo đế binh đích thân tới có thể thấy được đối với lâm giật là có ý quyết riết bên này lâm giật tại cùng thạch nhân thánh linh ngắn ngủi thăm dò sau lại độ giao chiến đến cùng một chỗ đối với lúc trước cùng luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ giao chiến lâm giật lại có rất lớn tiến bộ mặc dù thạch nhân thánh linh thân thể cực kỳ c ứ n g hãn thế nhưng là thật đối đầu sau nó trừ cận chiến kinh nghiệm chiến đấu phương diện so lâm giật phong phú bên ngoài tại cái khác phương diện phải kém hơn lâm giật không ít đang quen thuộc đối phương chiến đấu quy luật sau lâm giật bắt đầu có thể đè ép th bất quá bởi vì thạch nhân thánh linh thân thể quá mức cường hãn lâm giật liền xem như có thể đè ép đối phương đánh cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi đến lâm giật loại tầng thứ này chính diện giao chiến trừ phi là có nghiền ép thực lực của đối phương nếu không chính là cái đánh lâu dài trong thời gian ngắn rất khó đánh tan đối thủ lâm giật bản chính là đến ma luyện chính mình năng lực chiến đấu hắn cũng không nóng nảy nhanh trong kết thúc chiến đấu có chút vượn xa bình thường quy thủ đoạn hắn cũng không thi triển đi ra giao chiến sân bãi là tại bất tử sơn bên trong bất tử sơn cấm địa phạm vi vốn cũng không phải lá cỡ nào bao la tại một phen giao chiến sau hơn phân nửa bất tử sơn cấm địa bị phá hư hoàn toàn thay đổi gặp lâm giật chiến lược kinh người chính mình ngược lại là bị lâm giật đệ lên đánh thạch nhân thánh linh không muốn cùng lâm giật tiếp tục chiến đấu tiếp tại cùng lâm giật giao chiến ngày thứ hai lúc thạch nhân thánh linh đổi lấy một cây thạch đồng thạch đồng ra thân thạch nhân thánh linh khí tức so với lúc t r ư ớ c tăng lên bá thành trong n g a y mắt thạch nhân thánh linh phản thủ làm công đậy trời đồng ảnh hướng phía lâm giật đánh tới mà lâm giật kể từ cùng thạch nhân thánh linh giao chiến liền không có vận dụng cựu châu trấn thiên đình thậm chí rất nhiều thủ đoạn đều không có thi triển khi nhìn đối phương đánh ra chân hỏa lâm giật cũng gọi ra i mà cái h u Trấn này đ hay là lâm giật không có sử dụng bí giai trong cựu bí các loại vải bí kết quả nếu thật là lâm giật vận dụng bí giai trong cựu bí trong nháy mắt buộc phát lâm giật liền có thể đem thạch nhân thánh linh c r ấ n áp thạch nhân thánh linh cường độ thân thể là cường đại có thể nó thiếu khuyết cũng là tương đối rõ ràng dựa theo sức chiến đấu mà tính lời nói nó là kém xa luyện mục tiêu ma chuẩn đế lao tổ thay cái phương thức để miêu tả nói luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ tương đương với chiến sĩ thân thể nó cường độ cao năng lực khôi phục mạnh công kích cũng không yếu năng lực hành động cũng mạnh phi t h ư ờ n g tương đối toàn diện mà thạch nhân thánh linh tương đương với cái khi thịt nó lực lượng thân thể cường hãn năng lực phòng ngự cực mạnh nhưng phương diện tốc độ là kém xa luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ đối đầu nó lâm giật có thể nói là muốn chiến liền chiến không muốn chiến lời nói liền xem như không sử dụng hàng chữ bí cũng có thể nhẹ nhõm thoắt chiến lúc trước lâm giật cùng hoang nô giao chiến chỉ là bày ra bí g a i trong cựu bí cùng đấu tự bí hàn g chữ bí là lâm giật chuẩn bị ở sau cũng không dùng tại cùng hoang nô giao chiến bên trên cùng bất tử sơn bên trong vô thượng tồn tại giao thủ qua hoang nô biết thánh linh bộ tộc thiếu khuyết là cái gì mới đ ề cử lâm giật lai、like、bất tử sơn ma luyện chính mình năng lực chiến đấu đánh không lại lâm giật không cách nào cầm xuống lâm giật cái này đã trở thành kết cục đã định mà bây giờ giao chiến địa phương là bất tử sơn có thể không chỉ là có một vị thạch nhân thánh linh chính mình đơn độc đánh không lại lâm giật nó sẽ còn g ọ i người tại lâm giật lợi dụng cựu châu trấn thiên đỉnh cùng nó đối chiến không lâu sau vị này thạch nhân thánh linh liền chào hỏi bất tử sơn bên trong đồng bạn đến đây trợ trận hai đạo vô cùng to lớn ký t ứ c cấp tốc từ trước tới giờ không tử sơn bên trong nhất trong ngọn núi dâng lên sau một khắc bọn chúng đã đi tới lâm giật phụ cận đến đằng sau bọn chúng liền trực tiếp gia nhập vào trong cuộc chiến ba vị đối với chuẩn đế mà nói l ệ yếu một ít thạch nhân thánh linh cùng nhau vây công lâm giật lâm giật không thể không thi triển bí giai trong cựu bí đến để thăng tự thân chiến lược bí giai trong cựu bí là một loại có thể kích phát tự thân vô tận tiềm lực tính dễ nổ bí phát l i ê n lâm giật tình huống trước mắt h ắ n nhiều nhất có thể lợi dụng bí giai trong cựu bí để cho mình b ộ c phát ra tiếp cận mười tám lần chiến l ư c vất quá nếu là cực hạn sử dụng lời nói tiêu hao t à i nguyên quá kinh khủng hắn không cách nào cấp tốc khôi phục chỉ có buộc phát tiếp cận gấp năm sáu lần chiến lược tình mục giới mới có thể lâu dài vận chuyển sử dụng lúc trước lâm dật cùng luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ giao chiến chính là nhiều nhất bạo phát gấp sáu chiến lược chỉ có tại ngăn cản cực đạo đế binh thái hoàng kiếm thời điểm lâm dật mới đưa bí g a i trong cựu bí vận chuyển tới cực hạ hiện tại vừa mới đi lên lâm dật chỉ là lợi dụng bí g a i trong cựu bí tăng lên chính mình gấp đôi chiến lược trên cơ bản mỗi cái tu sĩ đều có có thể làm cho chính mình trong thời gian ngăn chiến lược bộc phát thủ đoạn nhưng nói chung càng là cảnh giới thấp thực lực thấp thời điểm có thể bộc phát ra chiến lược càng cao theo thực lực tăng lên chỗ sức mạnh bùng lên liền sẽ tùy theo yếu bớt thì như nói có tu sĩ tại đạo cung cảnh thời điểm có thể thông qua bí pháp nào đó để cho mình có so sánh tứ cực cảnh tu sĩ lực lượng tại tứ cực cảnh thời điểm có có thể so sánh hóa dòng cảnh lực lượng loại này trong nháy mắt bộ phát tăng gấp b ộ i chiến lược có thể thời gian duy trì không dài đối tượng thân tiêu hao cũng sẽ từ lớn trong đó tu luyện ra được dị tượng thì triển đi ra liền có để tu sĩ vượt cấp năng lực chiến đấu cũng tương đương với một loại cao cấp bí pháp đạo cung cảnh thông qua bí pháp để cho mình bạo phát đi ra so sánh tứ cực cảnh tu sĩ lực lượng trong đó thế nhưng là t r ê n l ệ n h gấp mấy chục lần thậm chí nhiều hơn mà tu luyện được dị tượng có thể làm cho tứ cực cảnh tu sĩ có so sánh hóa r ồ n g cảnh tu sĩ lực lượng đối với chiến lược tăng lên cũng là vô cùng kinh khủng nhưng liền xem như tu luyện được dị tượng tại tứ cực cảnh thời điểm có mười phần mạnh mẽ sức chiến đấu đến hóa r ồ n g cảnh sau dị tượng thần thông liền không có tác dụng lớn như vậy đến tiên đài cảnh sau tu luyện ra được dị tượng đối chiến lược tăng phúc thì càng nhỏ bởi vì đến tiên đài cảnh với tay một cái liền có thể câu thông thiên địa b ả n nguyên thì t r i ể n đi ra một loại nào đó dị tượng tiến hành công phạt đương nhiên chuyên tu một loại nào đó thích hợp bản thân dị tượng đem nó tu luyện tới cảnh giới cao thâm tóm lại là một loại siêu cường công phạt thủ đoạn mà lại tu luyện dị tượng vốn là sớm câu thông thiên địa b ả n nguyên quá trình cho nên các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đệ tử kiệt xuất cũng sẽ ở tứ cực cảnh thời điểm cố gắng để tự thân tu luyện được một loại nào đó thích hợp bản thân dị tượng cái này không chỉ có thể đủ tăng lên lúc đó cảnh giới chiến lực còn có thể đối với về sau tấn cấp t i ê n đại cảnh có trợ giúp thật lớn trừ dị tượng bên ngoài còn có một chút thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên của mình thiêu đốt chính mình tinh huyết bạo chủng bí pháp thủ đoạn nhưng bình thường loại thủ đoạn này di chứng tương đối lớn liền xem như tu luyện có thành cựu bình thường cũng sẽ không tùy tiện bận dụng đến tiên đ à i cảnh sau có thể làm cho chính mình thời gian ngắn bạo phát đi ra trước mắt chiến lược hai ba thành bí pháp đều xem như tương đối đỉnh tiêm bí pháp mà kiểu bí là từ xưa đến nay cao cấp nhất thần bí nhất chín loại bí pháp bọn chúng cũng không thẹn với tên của bọn nó đầu cùng rất nhiều bí pháp khác biệt k i u bí là cùng loại với thiên địa quy tắc một loại kéo dài là dùng thiên địa quy tắc đến cường hóa chính mình phương diện nào đó năng lực l i ê n lâm g i ậ t tu luyện giai tự bí mà nói hắn liền xem như đến chuẩn đế tiêu chuẩn ý nguyên có lúc trước hiệu quả lâm g i ậ t hiện tại có thể lợi dụng giai tự bí để cho mình chiến lược cao nhất b ộ c phát ra bản thân chiến lược gần mười tám lần loại này tăng lên là vô cùng kinh khủng đương nhiên nếu như là toàn lực thi triển giai tự bí lời nói đối với lâm g i ậ t mà nói cũng vô pháp thời gian dài gánh vác giai tự bí vận chuyển sau tiêu hao mà trải qua lâm g i ậ t thí nghiệm hắn không cần toàn lực vận chuyển thi triển giai tự bí chỉ cần hơi vật dụng tăng lên không cao hơn gấp năm lần lời nói liền có thể thời gian dài sử dụng gấp năm lần trở lên nói tiêu hao liền sẽ tăng gấp bội không có khả năng thời gian dài một mực sử dụng giao đấu thạch nhân thánh linh lâm g i ậ t tại trải qua thăm dò hậu chi đạo đối phương trừ cường độ thân thể đặc biệt cường đại bên ngoài nó tổng hợp chiến l ư ợ c cũng không phải là quá mạnh cho nên lâm g i ậ t liền không có sử dụng giai tự bí đến tăng phúc tự thân hiện tại lại trình diện hai cái thạch nhân thánh linh nó khí tức đều không thể so với ban sơ cùng lâm g i ậ t giao chiến thạch nhân thánh linh yếu lâm g i ậ t nếu như không sử dụng giai tự bí lời nói không cách nào đồng thời ứng đối ba vị thạch nhân thánh linh giai tự bí vận chuyển lâm dật khí tức trong nháy mắt tiêu thăng cùng ba vị thạch nhân thánh linh giao chiến đến cùng một chỗ ba vị thạch nhân thánh linh nó dựa theo cảnh giới bình phán lời nói cũng chính là tiên đ à i cảnh thứ bảy bậc thang đại thánh cấp bậc này còn không đạt được chuẩn đế tiêu chuẩn nhưng là bằng dựa vào tự thân lực lượng cơ thể cường hãn thân thể cứng rắn không gì sánh được đặc tính này bọn chúng có có thể cùng tiên đ à i cảnh thứ tám bậc thang chuẩn đế một trận chiến lực lượng khi lâm giật lợi dụng giai tự bí tăng lên gấp đôi tự thân chiến lược sau ba cái thạch nhân thánh linh chung vào một chỗ cũng trong nháy mắt bị lâm giật đánh lui ta vô ý cùng các ngươi tử chiến chỉ là muốn n h u n nhờ quý địa tu luyện một đoạn thời gian các ngươi có điều kiện gì có thể sách nếu không như vậy ta coi như không nương tay tại mặt khác hai cái thạch nhân thánh linh trình diện sau lâm giật trong cõi u minh cảm thấy gặp nguy hiểm gián g lâm cái này nguy hiểm không phải tới từ bất tử sơn cấm địa mà là tại bất tử sơn bên ngoài chính mình tình huống như thế nào chính mình hiểu rõ nhất lâm giật biết chắc là có thánh địa cùng thái cổ thế gia cảm ứng được hắn cùng bất tử sơn bên trong tồn tại giao chiến trước đến đến lâm giật cấp độ này đối với nguy cơ cảm ứng là không gì sánh được mẫn cảm cùng chính xác hắn cũng biết hắn một khi tại bất tử sơn trong cấm địa cùng người giao chiến các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia liền có thể biết được đến có thánh địa cùng thái cổ thế gia sẽ tới vây giết hắn lâm dật tạm thời không muốn ở trong bất tử sơn náo ra đến quá lớn động tĩnh chém giết bất tử sơn trong cấm địa thạch nhân thánh linh từ đó dẫn phát ra bất tử sơn trong cấm địa vô thượng tồn tại hắn hiện tại chỉ muốn tại bất tử sơn trong cấm địa dựa vào bất tử sơn trong cấm địa năng lượng đặc tính tới tu luyện một đoạn thời gian nhưng nếu như không chết núi trong cấm địa thạch nhân thánh linh hay là không nhượng bộ lời nói lâm dật cũng không để ý chém giết cùng hắn giao chiến thạch nhân thánh linh dẫn xuất bất tử sơn trong cấm địa vô thượng tồn tại thử một chút chiến lực của mình cực hạn đến cùng ở đâu đối mặt lâm dật nói tới ba vị thạch nhân thánh linh cũng không có trước tiên tiếp tục đối với lâm bọn chúng thông qua vừa mới trong nháy mắt cùng lâm giật giao chiến đã biết lâm giật lúc trước không hề sử dụng bạo lực coi như trước lâm giật bày ra lực lượng bọn chúng cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngăn chấn áp gạt bỏ lâm giật đến lâm giật bọn hắn cấp độ này siêu cấp cơn giả thủ đoạn bảo mệnh siêu nhiều trừ phi là có không gì sánh nổi thời cơ thích hợp hoặc là chiến lược nghiệt ép nếu không là rất khó tại trong một trận chiến đấu trực tiếp gạt bỏ đối phương trước hết trước thanh ảnh vương vị này tiên đài cảnh đài thứ hai giai đại năng thái cổ thế gia cơ gia mặc dù trọng thương thanh ảnh vương nhưng cuối cùng cũng là bị thanh ảnh vương t h á t đi mặc dù nói thái cổ thế gia cơ gia không vận dụng càng nhiều nội tình lực lượng tới đối phó thanh ảnh vương nhưng cũng đã chứng minh tiên đại cảnh đài thứ hai g i a i thanh ảnh vương cỡ nào khó giết tiên đại cảnh đài thứ hai g i a i yêu vương đều khó như vậy giết lại càng không cần phải nói đã đạt tới chuẩn đế tiêu chuẩn lâm g i ậ t cũng liền tại lâm g i ậ t vừa dứt lời thời điểm ba vị thạch nhân thánh linh đều cảm ứng được bất tử sơn cấm địa bên ngoài cực đạo đế binh khí tức một mực không cùng ngoại giới có vãng lai thạch nhân thánh linh cũng không biết các đại thánh đệ cùng thái cổ thế gia là hướng về phía lâm dật lai tại cảm ứng được mấy đạo cực đạo đạo đạo đế binh khí tức sau. bọn chúng còn tưởng rằng các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a là muốn liên hợp lại tiến đánh bất tử sơn lâm dật hiện tại muốn cùng bọn chúng n g ư n g chiến trong lúc nhất thời ba vị thạch nhân thánh linh đều không mỏ ra lâm dật đến cùng là có mục đích gì thạch nhân thánh linh ở giữa có chính mình câu thông thủ đoạn một lát sau ba vị thạch nhân thánh linh liền đã tiến hành một phen tương h thảo đã đạt thành nhất chi ý kiến chương 495, bất tử thần sơn d ị động chương 495, bất tử thần sơn d ị động mấy đạo cực đạo cực đạo đế binh khí tức tại bất tử sơn cấm địa bên ngoài hiệp lộ lâm dật là biết đây là hướng về phía hắn tới có thể thạch nhân thánh linh bọn chúng không biết điểm này à đối mặt lâm d i ậ t bọn chúng ý thức được chỉ bằng vào bọn chúng không cách nào cầm xuống lâm d i ậ t cần phải có người mạnh hơn xuất thủ nhưng bây giờ bất tử sơn trong cấm địa trừ bọn chúng ba vị bên ngoài những cường giả khác đều đang n g ư ợ n trợ thiên địa đại biến hậu tiên quy tắc vung l ỏ n g mà ngủ say trong tu luyện bên trong có lâm d i ậ t vị cường giả này ngoài có cực đạo đế binh khí tức h i ể n lộ thạch nhân thánh linh còn tưởng rằng các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a muốn liên hợp tiến đánh bất tử sơn loại tình huống này từ xưa đến nay không phải là không có xuất hiện qua đối với lâm dật bất tử sơn cấm địa bên ngoài cực đạo đế binh đối bọn chúng mà nói uy hiếp càng lớn hiện tại lâm dật muốn cùng bọn chúng hòa đàm trải qua ngắn ngủi câu thông giao lưu ba vị thạch nhân thánh linh cho là trước tiên có thể cùng lâm dật ngưng chiến ngươi có thể ở chỗ này tu luyện nhưng không thể tới gần tộc ta bất tử thần sơn về phần điều kiện một nghìn mai thần nguyên nếu như không phải vậy như vậy còn xin ngươi mau mau rời đi tộc ta chi điệp bất tử thần sơn là tại bất tử sơn cấm địa vị trí trung tâm nhất cũng là thạch nhân thánh linh bộ tộc nơi ở mà nói lên điều kiện là hỏi lâm dật muốn một nghìn mai thần nguyên thần nguyên loại vật này đối với lâm giật mà nói là có thể vô hạn lượng chuyển hóa đi ra nhưng là đối với trừ lâm giật ngoại bất luận sinh linh gì đều là cao cấp nhất khan hiếm nhất tài nguyên thạch nhân thánh linh để lâm giật giao ra một nghìn mai thần nguyên cũng là chuẩn bị lợi dụng thần nguyên đến khôi phục bất tử sơn bên trong mặt khác ngủ say tu luyện thạch nhân thánh linh từ đó ứng đ ố i s ắ p có thể muốn đối mặt tình huống trừ cái đó ra nếu như lâm giật chân cho chúng nó thần nguyên lời nói như vậy cũng là cho thấy lâm giật chân có ngưng chiến thái độ đối bọn chúng mà nói có lợi mà vô hại dù sao hiện tại cục diện có chút rằng co chỉ dựa vào bọn chúng không cách nào cầm xuống lâm giật còn không bằng kéo dài một chút thời gian để bọn chúng làm ra càng nhiều chuẩn bị đến lúc đó các loại khôi phục càng cường đại hơn trong tộc cường giả s a u tại căn cứ tình huống đến tiến hành đường đối thạch nhân thánh linh mặc dù bởi vì bản tộc đ ặ c tính trên trí thông minh hơi có vẻ chỉ đ ộ t nhưng là bọn chúng dù sao sống xa xưa cũng là phi thường biết xem kỹ mật độ, độ dù sao lâm giật để bọn chúng ra điều kiện bọn chúng tự nhiên là trực tiếp đòi hỏi nhiều hướng lâm giật đòi hỏi thần nguyên lâm giật tự nhiên là rõ ràng thạch nhân thánh linh có chủ ý gì bất quá đối với lâm giật mà nói một nghìn mai thần nguyên thật không tính là、gì. làm sơ sau khi tự hỏi lâm giật đối bọn chúng mở miệng nói ra một nghìn mai thần nguyên không có vấn đề có thể các ngươi cần cam đoan một tháng không tộc ngươi người quay dậy ta tu hành đối mặt lâm giật nói lên điều kiện này bên trong một cái thạch nhân thánh linh không chút suy nghĩ đối với lâm giật nói ra Tốt. không có vấn đề giao dịch đã thành lâm giật đem một nghìn mai thần nguyên chứa vào đến một cái túi chữ vật bên trong hướng thạch nhân thánh linh n e m tới đang tra nhìn thấy trong túi chữ vật xác thực có một nghìn mai thần nguyên sau ba vị thạch nhân thánh linh riêng phần mình hướng phía đối phương nhìn thoảng qua thần nguyên vô cùng chân quý liền xem như các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a t ồ n lượng cũng không nhiều đối với chuẩn đế tồn tại t ớ i nói một nghìn mai thần nguyên cũng là một bút không ít tài nguyên bọn chúng không nghĩ tới lâm giật chân sẽ xuất ra đến một nghìn mai thần nguyên giao cho bọn chúng trong lúc nhất thời cảng là không mỏ ra lâm giật đến cùng có mục đích gì nhìn xem đạt thành giao dịch lui lại đi bất tử thần sơn ba vị thạch nhân thánh linh lâm giật đối cứng mới giao chiến đánh vỡ mặt đất tiến hành một phen đơn giản bổ trí bởi vì bất tử sơn cấm địa ngoài có cực đạo đế binh khí tức xuất hiện từ đó để lâm giật cùng bất tử sơn trong cấm địa thạch nhân thánh linh đã đạt thành ngưng chiến giao dịch cũng là tại lâm giật ngoài ý liệu sự Hắn vừa tại nói ba c i vị thạch à n h giao nhân thánh linh lui bước sau lâm giật có thể cảm nhận được đối phương còn tại thời khắc giám thị chính mình động tĩnh đối với cái này lâm giật như không có gì bắt đầu khoanh chân tại hư không tiến hành tu hành mà ba vị thạch nhân thánh linh trở về bất tử thần sân sau cũng bắt đầu hành động b lúc trước lâm giật chỉ là đơn giản hấp thu bất tử sơn trong cấm địa sinh tử chi lực hiện tại cùng bất tử sơn trong cấm địa thạch nhân thánh linh đã đạt thành hiệp nghị lâm giật cũng không còn thu liễm khi hắn bắt đầu toàn lực hấp thu sinh tử chi lực lúc tu hành một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy xuất hiện ở lâm giật hướng trên đỉnh đầu toàn bộ bất tử sơn trong cấm địa năng lượng bởi vì lâm giật tu luyện mà chấn động kịch liệt đứng lên tại năng lượng chấn động xuống bất tử sơn trong cấm địa bất tử thần sơn không ngừng hướng ra ngoài tiêu tán sinh tử c h i lực hoang cổ trong cấm địa năng lượng đặc thù nhìn như là một loại sinh mệnh t r í năng kỳ thật không phải vậy trong đó c á c bản là đặc thù lực lượng thời gian lâm giật đã từng dùng qua bất tử thần dược là xuất từ hoang cổ cấm địa trong đó cũng ẩn chứa khổng lồ lực lượng thời gian bởi vì lâm giật tự thân liền ẩn chứa lực lượng thời gian cho nên tại hoang cổ trong cấm địa tu hành đối với lâm giật không có bao nhiêu hiệu quả mà bây giờ sinh tử tri lực tác dụng dưới lâm g ậ t huấn độn đế kinh đạt được tiến một mức hoàn thiện lâm g ậ t chỉnh thể trình độ cũng theo đó nước lên thì thuyền lên nhanh chóng gia tăng khi lâm giật tại bất tử sơn cấm địa tu hành ngày thứ năm bất tử thần sơn trên có sáu vị thạch nhân thánh linh xa xa nhìn qua lâm giật bên này các ngươi lúc trước chỉ là muốn một nghìn mai thần nguyên quá thua l ô điểm đi riêng này mấy ngày nhân loại này tu luyện tiêu hao sinh tử chi lực liền viễn siêu một nghìn mai thần nguyên giá trị lúc trước chính là vì ổn định tên nhân loại này cho nên mới cho phép hắn ở đ â y tu hành ai biết hắn tu luyện hấp thu năng lượng khủng bố như vậy vậy làm sao bây giờ chúng ta muốn đi ngăn cản hắn tiếp tục tu hành sao thạch nhân thánh linh không có bối phận tuổi tác nói chuyện bị khôi phục ba vị thạch nhân thánh linh so với lúc trước cùng lâm giật giao chiến ba vị kia khí tức phải cường đại hơn rất nhiều tính toán các ngươi đã cùng hắn đạt thành giao dịch chúng ta bộ tộc là hết lòng tuân thủ cam kết liền trình độ này hấp thu hẳn là tiếp tục không được thời gian quá dài phía ngoài cực đạo đế binh thế nào nhân loại lợi dụng cực đạo đế binh đối với chung quanh tiến hành toàn phương v ị phong tỏa sau đó vẫn không có động tĩnh còn không biết bọn hắn đến cùng làm mục đích gì hấp thu trạng thái tu luyện lâm giật thân ở bất tử sơn trong cấm địa chung quanh cường địch v ư n t quanh tự nhiên cũng không phải không có chút nào phòng bị hắn có thể cảm ứng được có người mạnh hơn từ trước tới giờ không tử thần sơn bên trên ánh mắt quá chặt tại phía bên mình biết bất tử thần sơn trên có mặt khác thạch nhân thánh linh khôi phục đối với cái này lâm giật hay là như là lúc trước một dạng tiếp tục hấp thu tu luyện mà l i ê n tại lâm giật tu luyện ngày thứ mười bởi vì lâm giật hấp thu quá nhiều bất tử sơn trong cấm địa sinh tử chi lực bất tử thần sơn lên cao bước lên o á n h oanh qua n mang đối mặt loại tình huống này bất tử thần sơn bên trên sáu vị thạch nhân thánh linh tất cả đều thần sắc khẽ biến còn không đợi bọn chúng có phản ứng toàn bộ bất tử thần sơn bắt đầu kịch liệt lay động chương bốn trăm chín mươi sáu vô thượng tồn tại xuất thủ. chương bốn trăm chín vô thượng tồn tại xuất thủ thực lực tu vi càng cao lúc tu luyện cần có năng lượng càng nhiều bình thường chuẩn đế cấp khác tồn tại nếu là bông ra tự thân đến không hạn chế hấp thu ngoại giới năng lượng tu luyện có thể trong thời gian ngắn để một cái bản thân năng lượng tương đối nồng hậu dạy đặc địa vực biến năng lượng mỏng manh càn phối lâm giật có thái cổ thánh thể từ thời điểm bàn sơ chính là cái tài nguyên năng lượng tiêu hao nhà giàu viện siêu bình thường cùng cảnh giới tu sĩ theo thái cổ thánh thể không ngừng tăng lên lâm g ậ t hấp thu tiêu hao năng lượng tốc độ cũng là nước lên thì thuyền lên gia tăng lâm g ậ t vẫn luôn là lợi dụng thần nguyên tới tu luyện nếu như là đem thần nguyên đổi lại phổ thông nguyên tinh lời nói hắn trong một nhịp hít t h ở liền có thể tiêu hao hết một tòa nguyên tinh núi năng lượng hiện tại chỉ kém một chút sắp đại thành thái cổ thánh thể tu luyện năng lượng tiêu hao cũng là kinh khủng trừ cái đó ra lâm giật dung hợp nhiều loại đế kinh tự sáng tạo đi ra hỗn độn đế kinh bởi vì dung hợp quá nhiều đế kinh lúc tu luyện tiêu hao cũng là vô cùng kinh người đây cũng chính là lâm giật có s ắ p xỉ vô hạn thần nguyên đến cung cấp tự thân nếu không hắn căn bản là không có cách thời gian g i i bế quan tu luyện chỉ là khắp nơi tìm kiếm tài nguyên tu luyện liền có thể để hắm chạy chân gãy hiện tại lâm dật cùng bất tử sơn trong cấm địa thạch nhân thánh linh đã đ ạ t thành hiệp nghị hắn cũng không biết đối phương sẽ sẽ không nửa đường đổi ý đến đây ngăn cản hắn tiếp tục tu luyện lâm dật ôm có thể đủ nhiều hấp thu một điểm là một điểm ý nghĩ trước mắt là dùng toàn lực đến hấp thu tu luyện hắn cũng sẽ không quan tâm có thể hay không bởi vì chính mình hấp thu dẫn đến bất tử sơn trong cấm địa sinh tử c h i lực tại sau này sẽ giảm mạnh ngay tại bất tử thần sơn phát ra con mang bắt đầu lay động lúc lâm dật cũng có cảm ứng hắn một bên hấp thu tu luyện một bên nhìn phía bất tử thần sơn bất tử thần sơn bên trên sáu vị thạch nhân thánh linh tại bất tử thần sơn phát ra quang mang bắt đầu run run s o đều thần sắc khẽ biến trong đó một vị thạch nhân thánh linh mở miệng nói ra bị nhân loại kia hấp thu quá nhiều năng lượng v ị tồn tại kia đã bị kinh động chúng ta bây giờ làm sao bây giờ còn có thể làm sao nếu v ị tồn tại kia đã bị kinh động liền muốn từ trong ngủ mê khôi phục vậy liền giao cho nó đến xử lý đi chúng ta trước tiên đem tộc nhân từ trên người nó di chuyển đừng ảnh hưởng nó khôi phục bất tử sơn bên trong thánh linh bộ tộc đều là từ các loại trong viên đá đạn sinh ra cùng nhân loại so ra bọn chúng tình cảm muốn yếu kém nhiều tâm tình chập trởn c ũ n g yếu đối mặt đ ộ t phát tình huống bọn chúng cũng không có quá lớn cảm xúc biến hóa vô cùng châm ổn bình thường thời điểm nhân loại thường xuyên đem một chút đầu bóc chậm chạp người ví von thành r u một c u cục mà so sánh r u một c u cục nhân loại thạch nhân thánh linh tại một số phương diện càng thêm chỉ đ ộ t theo bất tử thần sơn tiếp tục run run lâm giật cảm nhận được một c ố làm hắn có chút tim đập nhanh khí tức từ trước tới giờ không tử thần trên núi phát ra cảm nhận được khí tức này sau lâm giật tự nhiên là biết chuyện gì xảy ra hắn không nghĩ tới hắn cùng thánh linh bộ tộc thạch nhân thánh linh hiện tại ngược lại là bởi vì hắn ở chỗ này tu luyện để bất tử sơn bên trong vô thượng tồn tại từ trong ngủ mê khôi phục làm sơ suy nghĩ lâm giật cũng không lựa chọn bây giờ rời đi bất tử sơn cấm địa trong khoảng thời gian này mượn nhờ sinh tử chi lực lâm giật lại có tiến bộ rất lớn con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa lâm giật biết bất tử sơn bên ngoài đã có thánh địa cùng thái cổ thế ra lợi dụng cực đạo đế binh bố cục liền chờ hắn rời đi bất tử sơn sau ra tay với hắn b â y r ế t hắn có chút muốn cùng bất tử sơn bên trong vô thượng tồn tại giao thủ thử một chút cực hạn của mình đến cùng đạt tới loại trình độ nào nói không chừng c theo thạch nhân thánh linh đem bất tử thần sơn bên trên tộc nhân khắc toàn bộ na di ra ngoài bất tử thần sơn bởi vì run run vương xuống đến đông đảo hòn đá mày vỡ bất tử thần sơn tòa này cao vút trong mây một ngọn núi lớn trực tiếp trôi lơ lửng tại bất tử thần sơn lơ lửng sau nó như là chen phò mở một dạng tại một cái trong thời gian cực ngắn hóa thành một cái vô cùng to lớn màu vàng thạch nhân toàn bộ bất tử sơn cấm địa theo bất tử thần sơn hóa thành màu vàng thạch nhân xuất thế đ ầ y trời bão cắt bốc lên vô số hòn đá khắp nơi bay tư tung lâm giật cũng tại lúc này đình chỉ tu luyện đứng dậy đem tự thân năng lượng vận chuyển tới cực hạng bất tử sơn bên trong vị tồn tại kia thất tỉnh chúng ta còn muốn tiếp tục phong tỏa chúng quanh hư không đại địa sao tiếp tục phong tỏa bất tử sơn bên trong vị tồn tại kia cũng sẽ không quan tâm xuất thủ phải trang đối với chúng quanh tạo thành phá hư nếu như chúng ta buông ra phong tỏa thái cổ thánh thể cùng bất tử sơn bên trong vị tồn tại kia giao chiến năng lượng ba động tạo thành phá hư là phi thường kinh khủng mà lại vừa b mặc kệ là thái cổ thánh thể hay là bất tử sơn bên trong bị tồn tại kia phàm là có một phương bị thương đều là chúng ta cơ hội tại bất tử sơn bên ngoài phong tỏa hư không thánh địa cùng thái cổ thế g i a người tới trải qua đơn giản thương thảo quyết định tạm thời án binh bất động chờ đợi thời cơ thích hợp vô cùng to lớn màu vàng thạch nhân sừng sững giữa không trùng như là một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân mở dạng nó từ từ mở mắt như là hai cái liệt nhật mở dạng nó trước tiên không có nhìn về phía lâm g ậ t mà là nhìn về hướng bất tử sơn cấm địa bên ngoài lợi dụng cực đạo đế binh phong tỏa hư không đại địa thánh địa cùng thái cổ thế ra người tới nó sở dĩ t ử trong ngủ mê thức tỉnh không riêng gì bởi vì lâm g i ậ t đại lượng hấp thu bất tử sơn trong cấm địa sinh tử chi lực lâm g i ậ t hấp thu sinh tử chi lực trên bản chất đều là nó đang ngủ say trong trạng thái tiêu tán đi ra vô tận thuế nguyệt xuống tới nó cũng không biết tiêu tán đi ra bao nhiêu sinh tử chi lực lâm g i ậ t hấp thu số lượng mặc dù khổng lồ nhưng đối với nó mà nói không quan trọng gì ngoại g i ớ i mấy đạo cực đạo đế binh ký thức mới là dẫn phát nó thức tỉnh mấu chốt đang nhìn qua bất tử sơn cấm địa bên ngoài tình hôm sau vô cùng to lớn cự nhân màu vàng thân hình bắt đầu cấp tóc thu nhỏ cuối cùng vị này cự nhân màu vàng hình thể từ nguyên bản cao mấy ngàn tức h độ giảm mạnh đến trăm thước tả hữu chính mình xuất thế ngoại bộ cực đạo đế binh cũng không vì nó khí tức mà bị dẫn động bất tử thần sơn hóa thành cự nhân màu vàng hướng phía lâm giật nhìn bên này đi qua sau một khắc một cái mang theo đầy trời kim quan g nằm đấm trực tiếp xuất hiện tại lâm giật trước mặt cảm nhận được vô tận uy năng lâm giật trước tiên đem giai tự bí vận chuyển tới cực hạng gần mười tám lần chiến lược t ă n g phúc bên d ư ớ i lâm giật đồng dạng là một quyền nên đón tiếp lấy so với lúc trước lâm giặc gặp phải ba cái thạch nhân thánh linh bất tử thần sơn hóa thành cự nhân màu vàng là thiết, thiết thực thực chuẩn đế cấp độ. Hơn chuẩn nữa còn là đế cấp là、so、đế một bên chiêu đổi bính lâm giật liền bị cự nhân màu vàng cho làm bị thương cái này khiến lâm giật trong lòng cảm thấy một chút nặng nề biết đối phương không gì sánh được cực kỳ c ứ n g hãn phải biết lâm giật hiện tại dựa vào sinh tử chi lực tự thân so với lúc trước đối chiến luyện n g ụ c y ê u ma bộ tộc lúc đó có rất tiến nhanh bước tăng thêm giai tự bí toàn lực vận chuyển gần mười tám lần tăng phúc bên dưới có thể nói lâm giật thực lực cũng là đạt đến một cái siêu cường tình trạng không nói có thể so sánh đại thành thái cổ thánh thể kỳ thật cũng chênh lệch không nhiều hiện tại nếu như tại gặp phải cực đạo đế binh công phạt lâm giật cho là hắn đều không cần sử dụng cựu châu c h ấ n thiên đỉnh liền có thể trong thời gian ngắn ngắn cản mà liền xem như cường đại như vậy thế mà giao thủ liền rơi vào hạ phòng có thể thấy được bất tử thần sơn hóa thành cự nhân màu vàng kinh khủng b ự c nào thứ nhất kích chi lực so với lúc trước cực đạo đế binh thái hoàng kiếm cũng không yếu bao nhiêu bất quá cùng cực đạo đế binh so ra cự nhân màu vàng trong công kích không có ẩn chứa đế uy lúc trước cực đạo đế binh thái hoàng kiếm để lâm giật bị thương không nhẹ về căn bản hay là cực đạo đế binh thái hoàng kiếm bên trong ẩn chứa đế uy uy có thể dẫn đến lâm giật mạnh tiếp chính mình một kích chỉ là bị đánh lui vài trăm mét trên tay xuất hiện một chút thương thế cái này khiến cự nhân màu vàng hơi có chút kinh ngạc sắp đại thành thái cổ thánh thể nếu gặp gỡ ta vậy li cự nhân màu vàng liền biết lâm dật một chút tình huống tu sĩ nhân loại bên trong thái cổ thánh thể danh sưng là mạnh nhất đ ụ thể nó đã vận dụng bao nhiêu lực lượng chính nó rõ ràng nhất có thể dựa vào thân thể đến cùng mình liều mạng mà có thể không bị bao nhiêu thương thế trong nhân loại trừ thái cổ thánh thể bên ngoài cơ hội không thể đạt tới trình độ này thể chất mà lại giao thủ một cái lâm dật tự thân có được thái cổ thánh thể cũng liền bại lộ căn bản không có khả năng trong chiến đấu còn che lấp tự thân có được thể chất gì theo cự nhân màu vàng thoại âm rơi xuống cự nhân màu vàng hơn trăm mét thân ảnh xuất hiện ở lâm dật trước mặt nghe được cự nhân màu vàng nghe được lời này lâm giật hơi biến sắc mặt cự nhân màu vàng đơn giản một câu liền để lâm giật biết cự nhân màu vàng đối với thái cổ thánh thể tồn tại cực lớn cựu thị dựa theo lâm giật hiểu rõ bất tử sơn cấm địa vô thượng tồn tại đã mấy chục vạn năm không có khôi phục qua một khi khôi phục liền đối với hắn phi thường cựu thị muốn đem hắn triệt để lưu lại lâm giật trong nháy mắt trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ thân ảnh xuất hiện tại lâm giật trước mặt cự nhân màu vàng tại trong chốc l á t liền lần nữa lại đối với lâm giật phát khởi vô tận công kích đối mặt loại tình huống này lâm g ậ t g a i tự bí toàn lực vận chuyện nên đón tiếp lấy ngắn dây lát ở giữa lâm giật cùng cự nhân màu vàng c á c h ra đến thời khắc này lâm giật trên dưới quanh người trải rộng đông đảo vết thương trái lại cự nhân màu vàng nó nhìn qua cùng ban sơ không có chút nào khác nhau mà trải qua phen này giao chiến đằng sau lâm giật đã biết tại thân thể cường độ bên trên cự nhân màu vàng đã có thể so sánh cực đạo đế binh trước mắt lâm giật trừ phi liều lĩnh thi triển h ắ n lợi dụng hỗn độn đế kinh sáng tạo ra một chiêu mạnh nhất có thể đối với cự nhân màu vàng tạo thành một chút tổn thương nếu không thường quy công phạt thủ đoạn đối với cự nhân màu vàng mà nói liền cùng gãi ngứa ngứa một dạng Căn bất n không có cách nào tổn thương đến nó. mạnh n kia cách thể chiêu h có Có cái một Lâm g i ậ tử trước mắt vẫn chưa hoàn thiện, đối với lâm giật tự thân tổn thương cũng là cực lớn, thuộc về liều mạng lúc giết địch tự tổn 800 công kích. Bất t chưa với lớn, cũng cực lúc địch công Lâm mạng vẫn về hoàn kích. là đối liều sơn cấm địa bên ngoài còn có thánh địa cùng thái cổ thế gia mang theo cực đạo đế binh tùy thời chuẩn bị xuất thủ lâm giật trừ phi bạn bất đắc dĩ và không cũng không muốn hiện tại liền cùng cự nhân màu vàng liều mạng giao chiến mặc dù ngắn ngủi nhưng là bạo phát đi ra huy năng là vô cùng kinh khủng toàn bộ bất tử sơn cấm địa tại lâm giật cùng cự nhân màu vàng giao thủ sau bởi vì năng lượng ba đ ộ n bên dưới toàn bộ chấm xuống mấy ngàn thước Bất tử sơn chỉ ấ m địa bên ngoài nếu k ô không có lấy địa không n thánh cùng dụng binh vững tiến hành phong g có cổ cực chắc cấm. c lấy lợi thái thế hư hư h địa đạo đế đại địa, đối đại địa ra với là lâm giật cùng cự nhân màu vàng giao chiến năng lượng ba động tiêu tán ra ngoài liền sẽ tạo thành tối thiểu phơi thây vạn dặm phá hư khổng lồ cùng cự nhân màu vàng giao chiến đối phương không chỉ thân thể độ cứng rắn sánh vai cự c đạo đế binh năng lượng cũng là hùng hậu đáng sợ lâm giật tự nhận là trong cơ thể hắn năng lượng liền đã vô cùng hùng hậu thế nhưng là cùng cự nhân màu vàng so ra có loại giọt nước trong biển cả cảm giác nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp lời nói bị mai chết khẳng định là lâm g ậ t mặc dù ý thức được chính mình không cách nào đối với cự nhân màu vàng tạo thành tổn thương gì cũng đánh không lại cự nhân màu vàng nhưng lâm giật bản liền ôm ma luyện chính mình năng lực chiến đấu mới cùng cự nhân màu vàng giao chiến nếu không tại bất tử thần sơn hóa thành cự nhân màu vàng trước tiên lâm giật liền vận dụng hàng chữ bí trực tiếp thoát đi giả tự bí vận chuyển lâm giật đem vừa mới giao chiến sinh ra thương thế phục hồi như cũ sau đó lại độ hướng phía cự nhân màu vàng công phạt mà đi đủ loại thủ đoạn thần thông bị lâm giật thi triển đi ra mặc dù rơi vào cự nhân màu vàng trên thân liền cùng gãi ngớ ngớ một dạng nhưng đối với lâm giật mà nói Mỗi dùng nhiều dùng đương ố đối i với triển khai thêm tới một lần, liền có thể đối với các loại giải. vàng cự có các có càng nhân lần, đoạn thần thông thêm thể thủ sâu màu một lý đ nhiên vì thế lâm giật cũng không phải không có trả giá đắt mỗi lần giao thủ lâm giật trên thân đều sẽ có các loại thương thế xuất hiện nếu không có lấy giả tự bí có thể nhanh chóng khôi phục tự thân thương thế lâm giật khả năng tại thứ hai ba vầm cùng cự nhân màu vàng giao chiến sau liền muốn chạy trốn chết lâm giật bị thương có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục nhanh chóng đối với cự nhân màu vàng không quan hệ nặng nhẹ nó tự nhiên là biết lâm giật là thi triển bí pháp nào đó nhưng đồng dạng làm sống không biết bao nhiêu năm tồn tại cự nhân màu vàng biết mặc kệ là cái gì khôi phục thủ đoạn đều là có cực hạ nó chỉ cần từ trước đến nay lâm giật giao chiến đối với lâm giật tạo thành tổn thương sớm m u ộ n có thể đạt tới lâm giật khôi phục cực hạ s o đấu đánh lâu d à i phương diện này cự nhân màu vàng tự nhận là nó không ai bằng lâm giật cùng bất tử thần sơn hóa thành cự nhân màu vàng giao chiến đến cùng một chỗ bất tử sơn cấm địa bên ngoài thái cổ thế ra cùng thánh địa người tới độ cao chú ý bên này nhìn lâm giật không ngừng bị cự nhân màu vàng trọng thương bọn hắn cũng tại thời khắc chờ đợi lâm giật triệt để bị thua cũng may thời khắc quan trọng nhất cho lâm giật một cách trí mạng toàn bộ bất tử sơn cấm địa theo chiến đấu tiếp tục một mực c h ì m xuống thánh linh bộ tộc tất cả tộc nhân đã bị một vị thánh linh thạch nhân tu h sạch vào đến thể nội hóa thành một toàn núi cao tại cự nhân màu vàng sau lưng mà đối với bất tử thần sơn hóa thành cự nhân màu vàng mà nói toàn bộ bất tử sơn cấm địa đều là bởi vì nó mà sinh ra nó chính là bất tử sơn cấm địa căn bản n ó chỗ khu vực chính là bất tử sơn cấm địa hiện tại mặt đất mặc dù bị đánh phá không ngừng c h ì m xuống nhưng là dâu rĩa một trận đại chiến kéo dài ba ngày ba đêm trong thời gian này lâm giật cũng không biết chính mình bị thương bao nhiêu lần mà đối với lâm giật mà nói cùng một cái còn mạnh hơn hắn tồn tại từ chiến kinh nghiệm chiến đấu phương diện đột nhiên tăng mạnh ra tăng lấy khi cảm giác tiếp tục giao chiến xuống dưới đối với mình không có bao nhiêu tác dụng sau lâm g i ậ t bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào thoát đi nhưng mà cự nhân màu vàng phát giác lâm g i ậ t ý đồ nó một mực tại công kích về phần lợi dụng tự thân đến ngăn cản phòng ngừa lâm g i ậ t thoát đi thế muốn đem lâm g i ậ t triệt để lưu lại đối mặt loại tình huống này lâm g i ậ t cũng đang tìm kiếm thời cơ thích hợp hắn muốn chạy kỳ thật tùy thời đều có thể lợi dụng hàng chữ bí thoát khỏi cự nhân màu vàng thế nhưng là lâm dật n h â n không r i ê n gì cự nhân màu vàng cực ò bên đạo đế binh ế có ù n thể phát huy ra bao lớn uy năng cũng là nhìn người điều khiển là ai càng lạc tại trong tay cường giả đủ khả năng phát huy uy năng càng cường đại lúc trước cực đạo đế binh thái hoàng kiếm cách không tập kích không có đối với lâm giật sinh ra quá lớn uy hiếp lần này mang theo cực đạo đế binh thái cổ thế ra cùng thánh địa người tới tuyệt đối không phải là kẻ yếu đối với bất tử sơn cấm địa không chết thần sơn hóa thành tự nhân màu vàng v ị này vô thượng tồn tại lâm giật rõ ràng nhận biết thánh địa cùng thái cổ thế ra người tới đối hắn uy hiếp càng lớn sắp đối mặt đời này đỉnh phong nhất gian nan nhất một trận chiến lâm giật toàn thân có chút k h ẽ run máu trong cơ thể cao tốc lưu chuyển chiến ý dâng cao lần này một trận chiến đối với lâm giật mà nói sẽ là triệt để đặt vững hắn sau này tình cảnh bất tử sơn cấm địa vô thượng tồn tại cự nhân màu vàng trước mắt đối phó lâm giật thủ đoạn chính là tại tận khả năng phòng bị lâm giật thoát đi đồng thời để cho lâm giật thương tích chuẩn bị một chút xíu m à i chết lâm giật tại nó các loại có ý thức ngăn cản xuống lâm giật cũng không có phi thường thích hợp rút lui cơ hội đương nhiên lâm giật nếu như muốn cưỡng ép thoát khỏi cự nhân màu vàng lời nói đánh đổi khá nhiều cũng là có thể thoát khỏi nhưng liền xem như cưỡng ép thoát khỏi cự nhân màu vàng lâm giật còn muốn gặp phải các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra người tới còn có chính là tuy nói các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra cùng cấm địa cũng là từ địch, liên thủ khả năng không lớn. nhưng lâm dật cũng không thể không phòng bị cự nhân màu vàng thừa dịp hắn cùng các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đối đầu lúc xuất thủ đối phó hắn đào tẩu khẳng định là có thể đào tẩu điểm ấy lâm dật có lòng tin thế nhưng là đào tẩu cũng phải nhìn tự thân trả ra đại giới lớn không lớn nếu như quả lớn là lâm dật không cách nào tiếp nhận tuy nói trước mắt không phải tất cả thánh địa cùng thái cổ thế gia đều ra tay với hắn nhưng nếu thật là hắn bởi vậy phải trả cái giá nặng nề bị lưu lại khó mà trong thời gian ngắn khôi phục trọng thương lâm dật tin tưởng khẳng định có ở vào trạng thái quan sát thánh địa cùng thái cổ thế gia mượn cơ hội ra tay với hắn đem hắn chấm mà liên tại lâm giật nhắm ngay một thời cơ chuẩn bị trước thoát khỏi cự nhân màu vàng lúc tại cự nhân màu vàng sau lưng một vòng quang mang dâng lên một c ô khí tức đặc biệt từ đột phá chiến đấu ba động hiện lên mà ra một g ố c cao tới hơn trăm mét đại thụ từ trong hư không nổi lên phía trên có mười mấy mai móng ánh sáng long lanh cùng loại với quả đào trái cây tại đại thụ này xuất hiện đằng sau m ù i thuốc nồng nặc cấp tốc huyết tán mà ra hô hấp bên trên một bụng mũi thuốc cũng làm người ta cảm giác có thần thanh khí thoải mái cảm giác cự nhân màu vàng tại đại thụ xuất hiện trước tiên trực tiếp từ bỏ ngăn cản lâm giật cấp tốc trở về thân ảnh đi tới trước đại thụ phương không chết bàn đào cây bất tử sơn cấm địa gốc kia bất tử thần dược làm sao bây giờ tiếp tục phong cấm chờ đợi vẫn là đi cấp đ o ạ t bất tử thần dược không chết bàn đào cây trái cây thành t h ụ từ bỏ vây g i ế t thái cổ thánh thể đi trước cấp đ o ạ t không chết bàn đào cây trái cây ngoại vi thánh địa cùng thái cổ thế ra người tới một mực độ cao chú ý lâm giật cùng tự nhân màu vàng giao chiến ý đồ tìm thời cơ tốt nhất xuất thủ d i ệ t s á t lâm giật mà khi không chết bàn đào cây từ trong hư không nổi lên trong chốc lát các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra liền có quyết đoán bọn hắn muốn trước từ bỏ vây rết lâm giật đi trước cấp đoạn không chết bàn đào c cơ hồ tất cả trong cấm địa đều có trồng t r ọ n bất tử thần dược những n à y bất tử thần dược chỉ có tại hoàn cảnh đặc biệt bên trong mới có thể có thể sinh tồn bất tử sơn trong cấm địa có bất tử thần dược không chết bàn đào cây điểm ấy tất cả thánh địa cùng thái cổ thế ra đều là biết đến nhưng là bất tử thần dược trái cây thành thục kỳ quá dài nhận hoàn cảnh cùng tiên địa ảnh hưởng trừ phi mỗi ngày thủ hộ lấy bất tử thần dược bằng không cũng không biết một gốc bất tử thần dược đến cùng lúc nào có thể mọc ra thành thục trái cây bất tử thần dược là đã biết bên trong đứng đầu nhất thần dược nó mạnh mẽ dược hiệu siêu phàm pháp tục là có thể để đại đế sống lại một đ mỗi khi có đại đế xuất hiện n i â n đại đại đế tồn tại đều sẽ khắp nơi tìm kiếm bất tử thần dược bọn hắn tại tự thân thời kỳ đ ỉ n h phong đi tiến đánh các đại cấm địa cũng không riêng gì bởi vì cấm địa cùng nhân loại thế bất lưỡng lập cũng là vì thu hoạch trong cấm địa bất tử thần dược có thể nói cấm địa cùng những sinh linh khác ở giữa kết x u ố n g t ử thoán cũng là cùng bởi vì trong cấm địa có bất tử thần dược loại này vô thượng thần dược có quan hệ cực lớn bất tử sơn trong cấm địa vô thượng tồn tại cự nhân màu vàng tức tỉnh xuất thế trừ lâm giận hấp thu sinh tử chi lực cùng cảm ứng được mấy đạo cực đạo đế binh tại phụ cận bên ngoài nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì không chết bản đảo cây ở vào sắp thành thục kỳ nó thức tỉnh xuất thế đến bảo hộ không chết bản đảo trái cây thực không bị ngoại nhân cướp đi bất tử sơn ngoài có cực đạo đế binh khí tức xuất hiện nó trong lòng đến bây giờ cũng còn cho là nhân loại biết không chết bản đảo cây sắp thành thục tiến hành một ít bố cục muốn cướp đoạt không chết bản đảo cây trái cây cho nên nó tại đối phó lâm giật thời điểm vẫn không dùng tới toàn lực chỉ là muốn lợi dụng thời gian đến m ã i chết lâm giật nếu không bằng vào cự nhân màu vàng có lực địch đại đế sức chiến đấu lâm giật là không thể nào tại không thi triển hàng chữ bí tình h u ố n dưới tại trong tay nó chống đỡ thời gian dài như vậy. càng la c ư ờ n giả g nghĩ càng nhiều làm ra một ít chuyện cũng không riêng gì mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy thường thường đều có cấp độ càng sâu suy tính thậm chí có chút cường giả đang làm một ít chuyện thời điểm đều sẽ tốn hao mấy năm thậm chí mấy chục năm thậm chí thời gian dài hơn đến hoàn thiện bố cục bảo đảm bạn vô nhất thất chỉ bất quá không chết bàn đào cây trái cây thành thục thời gian so cự nhân màu vàng dữ liệu còn phải sớm hơn một chút bất tử thần dược vô cùng đặc thù có chút bất tử thần dược bản thể cứng rắn không gì sánh được có thể so sánh cực đạo đế minh không chết bàn đào cây chính là loại kêu bản thể cực kỳ cứng rắn bất tử th năm đó giao chỉ thánh địa t â y hoàng mẫu tại trở thành đại đế sau liền tự mình đến tiến đánh bất tử sơn cấm địa bởi vì lúc đó không chết bàn đảo cây không tại thành thục kỳ t â y hoàng mẫu cũng không đạt được không chết bàn đảo cây trái cây b ấ t quá dù sao cũng là đế cấp nhân vật cự nhân màu vàng liền xem như mạnh hơn tự thân nội tỉnh lại thâm hậu m ư ợ n nhờ bất tử sơn bên trong tính đặc thù chỉ có thể nói là rất khó bị đánh bại có thể cùng đế cấp nhân vật chống lại nhưng là muốn nói cự nhân màu vàng có thể triệt để so sánh đế cấp nhân vật vậy khẳng định là không thể nào chỉ có thể nói nếu như tốn hao đại giới lớn đế cấp nhân vật tuyệt đối có h ủ diệt cự nhân màu vàng năng lực bất quá đế cấp nhân vật cũng có được chính mình suy tính nếu như hủy diệt một chỗ cấm địa đối bọn hắn mà nói có cực lớn giá trị bọn hắn khẳng định cũng sẽ không thu tay lại có thể giống như là bất tử sơn cấm địa còn có hoang cổ cấm địa loại này cấm địa trong đó bất tử thần dược đều cần mượn nhờ cấm địa hoàn cảnh đặc thù đến tầm bộ sinh tồn đế cấp nhân vật nếu quả thật muốn tiêu diệt bất tử sơn bên trong cự nhân màu vàng như vậy không chết bản đảo cây cũng làm mất đi tốt nhất hoàn cảnh sinh tồn cùng triệt để, để bất tử sơn cấm địa hoàn toàn biến mất đem không chết bản đảo cây na di trồng trọt đến chỗ hắn còn không bằng cho hậu nhân lưu lại có thể trở thành đại đế cấp bậc tồn tại nhân vật đ ề u có thường nhân không cách nào tưởng tượng bao la cách cục cùng t ì n h h o à i loại kia trực tiếp tuyệt tự hành vi trừ phi bất đắc dĩ bằng không bọn hắn bình thường sẽ không đi làm chương 499, ba bên rằng con làm tinh thần hoàng hốt thuốc chương 499, ba bên rằng con làm tinh thần hoàng hốt thuốc lúc trước cây hoàng mẫu bởi vì không chết bản đảo cây không có trái cây thành thụ không thể đạt được bất tử thần dược cho nên lúc ban đầu nàng là lấy ra không chết bản đảo cây một đoạn mầm nhánh đem nó trồng ở giao chỉ thánh địa muốn nhìn một chút c â y ghép đi ra không tá trợ bất tử sơn cấm địa g ặ c tính có thể hay không bồi dưỡng được đến bất tử thần dược kết quả chính là mặc dù lợi dụng không chết b à n đảo cây thân cảnh bồi dưỡng được đến một gốc b à n đảo cây kết xuất trái cây là phi thường chân quý đại dược thế nhưng là cùng không chết b à n đảo cây loại bất tử thần dược này so ra nó dược tính có khác nhau một trời một vực trinh lệ bởi vì c â y ghép hiệu quả không đạt được mong muốn về sau tây hoàng mẫu liền không có cấp đ o ạ t bất tử sơn trong cấm địa không chết bản đảo cây đem nó cấy ghép ra ngoài đối với tây hoàng mẫu mà nói không chết bản đảo nhánh cây làm cây g nhưng là đối với giao chỉ thánh địa mà nói nó thế nhưng là bất tử thần dược bên trên lấy được kết xuất trái cây là một loại chân quý đại dược cho nên giao chỉ thánh địa vẫn luôn đối với c â y ghép đi ra không chết bản đảo nhánh cây làm mọc ra bản đảo cây tiến hành bồi dưỡng c â y ghép mặc dù dược hiệu tốt nhất là gốc kia cây hoàng mẫu c â y ghép đi ra gốc kia bản đảo cây nhưng năm tháng dài đằng đắng xuống tới giao chỉ thánh địa đã ở đây trên cơ sở có một cái bản đảo vườn đối với trình diện thánh địa cùng thái cổ thế ra mà nói thành thục bất tử thần dược trái cây bị lâm giật còn trọng yếu nhiều mặc dù trình diện thánh địa cùng thái cổ thế g i a có ý quyết g i ế t nhưng liền xem như hiện tại không thể diện sát đi lâm giật về sau cũng có thể đang tìm kiếm cơ hội khác không chết bàn đảo cây trái cây là tiêu hao phẩm bất kể là ai đạt được khẳng định đều sẽ trong thời gian ngắn đem nó dùng ăn hiện tại nếu như không cướp đoạt lời nói về sau nhưng liền không có thích hợp hơn cơ hội trình diện thánh địa cùng thái cổ thế g i a người tới trong nháy mắt đạt thành nhất trí tại cự nhân màu vàng đã đi tới không chết bàn đảo trước cây p h ư ơ n g lúc năm đạo cực đạo đế binh khí tức toàn bộ hiện hiện trong nháy mắt c ầ m trong tay cực đạo đế binh thánh địa cùng thái cổ thế gia người tới đã đi tới cự nhân màu vàng trước mặt cùng cự nhân màu vàng tạo thành rằng có chẳng diện đối với cự nhân màu vàng mà nói bảo vệ không chết bản đạo cây sắp thành thục rớt xuống trái cây xa so với giết chết lâm giật càng trọng yếu hơn không chết bản đạo cây trái cây thành thục chu kỳ vô cùng dài dàn g d ặ c nó đã đợi chờ mấy trăm bận lâu không chết bản đạo cây trái cây cùng nó vô cùng phù hợp nó có thể bằng vào không chết bản đạo cây trái cây đến để cho mình khôi phục thương thế nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình năm tôn mang theo cực đạo đế binh nhân tộc c h u ẩ n đế tự nhân màu vàng toàn thân trên dưới tản mát ra so lúc trước cùng lâm giật giao chiến lúc càng thêm nồng hậu dày đặc khí tức không chết bàn đào trái cây trên cây đã tiếp cận thành thục nhưng là lúc này còn không thể ngắt lấy cần chờ đến nó tự thân chóc ra mới là đầy đủ nhất lúc trước lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tại hoang cổ trong cấm đ ị a trên chín ngọn núi thánh hái bất tử thần dược trái cây kỳ thật còn không thuộc về hoàn toàn chín mùi bất tử thần dược trái cây kỳ thật còn không thuộc về hoàn toàn chín mùi bất tử thần dược trái cây bất quái khi đó bọn hắn cũng sẽ không chờ lâu một đoạn thời gian chờ đợi bất tử thần dược trái cây triệt để thành thục trước mắt cự nhân màu vàng kỳ thật cũng có thể trước tiên ngắt lấy không chết bản đảo trên cây kết xuất trái cây nhưng hoàn toàn chín n g ư i chính mình rơi xuống trái cây muốn so hiện tại hái xuống tối thiểu nhất thêm ra ba thành dược hiệu đối với bất tử thần dược trái cây mà nói nhiều ba thành dược hiệu cùng thiếu ba thành dược hiệu đây chính là khác nhau một trời một vực mà lại liền xem như cự nhân màu vàng trước tiên tiến hành ngắt lấy cũng vô pháp trong nháy mắt đem tất cả trái cây toàn bộ hài tới cùng hiện tại tranh đoạt tiến hành ngắt lấy còn không bằng trợ lấy không chết bàn đảo cây trái cây triệt để thành thục người chậm tiến đi cướp đoạn bởi vì bất tử thần dược trái cây khoảng cách triệt để thành thục rơi xuống còn cần cuối cùng một đoạn thời gian u ậ t dưỡng trong lúc này ai cũng không có xuất thủ trước tạo thành rằng coi đằng sau tử t u y ề n cấm địa chuẩn đế mở miệng đối với cự nhân màu vàng h ô hết thể mười ba mai trái cây thành thục chúng ta bên này một phương hai viên ngươi độc chiếm ba viên chúng ta giúp ngươi vây g i ế t lúc trước cùng ngươi giao chiến tu sĩ nhân tộc như thế nào đối mặt tử t u y ề n cấm địa chuẩn đế lời nói cự nhân màu vàng lạnh lùng nói nam mơ đối với cự nhân màu vàng mà nói không chết bản đảo cây trái cây vốn hẳn nên đều thuộc về nó hiện tại thánh địa cùng thái cổ thế g i a người vừa tới lên tiếng liền muốn phân đi ra mười ba mai không chết bản đảo trong trái cây mười biên đây đối với nó tới nói tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được tuy nói nó cùng thái cổ thánh thể có rất nhiều thù cũ cũng biết một chút nội tình mười phần muốn mạt s á t lâm giật vị này thái cổ thánh thể người sở hữu thế nhưng là so ra gạt bỏ lâm giật hay là trông coi chờ trên trăm vạn năm lâu không chết bản đảo trái cây đối với nó hơi trọng yếu hơn tuy nói lần này có năm vị chuẩn đế mang theo cực đạo đế binh đích thân tới nhưng là cự nhân màu vàng ngay cả đại đế đều từng đấu qua mặc dù cuối cùng bị thua nó cũng bởi vậy bị thương một mực không có khôi phục nhưng liền xem như đại đế cấp bậc tồn tại không bỏ ra đại giới lớn cũng vô pháp giết chết nó nam bị mang theo cực đạo đế binh đích thân tới chuẩn đế đối với cự nhân màu vàng mà nói tại nó địa cảnh bên trên tuyệt đối không phải triệt để không cách nào ngăn cản vì bảo vệ không chết bàn đ à o cây trái cây dùng để khôi phục thương thế của mình để cho mình khôi phục lại đình phong nó có thể làm này bỏ ra c à n g lớn đại giới vốn là thăm dò tính h ỏ i t h ă m thấy thế từ tuyền thánh địa chuẩn đế nhìn chằm chằm không chết bàn đảo trên cây không chết bàn đảo trái cây lạnh ngạt nói đã như vậy vậy liền đều bằng bản sự tại không chết bàn đào cây từ trong hư không xuất hiện cự nhân màu vàng liền trước tiên từ bỏ cùng lâm giật giao chiến trở về trình diện ngũ đại thế lực người tới cũng trước tiên tiến vào bất tử sơn cấm địa đi tới gần lúc này lâm giật là có thể mượn cơ hội rút lui rời đi nhưng thấy là không chết bàn đào trái cây thực sắc thành t h ủ lâm giật cũng không lựa chọn rút lui hắn cảm giác nếu như hắn có thể dùng ă n mấy cái không chết bàn đào trái cây lời nói hắn đều có hy vọng luyện hóa sau thái cổ thánh thể triệt để đại thành khổng lồ cơ duyên đang ở trước mắt lâm giật cũng là muốn kiếm một chiến canh lúc đầu lâm dật sẽ phải gặp phải ngũ đại thế lực lợi dụng cực đạo đế binh liên hợp v â y rết kết quả bởi vì không chết bàn đảo cây ở thời điểm này trái cây sắp thành t h ủ trang diện biến thành ba bên g i ằ n g co mặc dù đã tiến vào bất tử sơn cấm địa nhưng bất tử sơn cấm địa bên ngoài do cực đạo đế binh phong cố hư không đại địa y nguyên ở vào phong cấm trạng thái dưới loại trạng thái này trừ mọi người ở đây bên ngoài ngoại giới cũng không biết bất tử sơn trong cấm địa không chết bàn đảo cây sắp thành t h ủ trình diện ngũ đại thế lực cũng không muốn để càng nhiều ngoại giới thế lực biết việc này đến đây cước đoạt không chết bàn đảo trái cây ràng có không có tiếp tục bao lâu, theo không chết bàn đảo cây so với lúc t r ư ớ c nồng đậm mấy lần quả dược hương theo phát ra mười ba mai vòng ánh sáng long lanh bản đảo cũng tại lúc này tản mát ra ánh sáng nhạt theo không chết bản đảo cây run run mà thoát n h á n h hướng xuống rơi xuống cũng liền trong c h ư ớ c mắt này thánh địa cùng thái cổ thế ra năm vị chuẩn đế cùng cự nhân màu vàng cùng lâm giật toàn đồng loạt xuất thủ t r ư ơ n g năm trăm phía sau trộm đảo lâm giật t r ư ơ n g năm trăm phía sau trộm đảo lâm giật không chết bản đảo cây đột nhiên như thế mà lại sắp trái cây thành thục đây là vượt quá lâm giật ngoài ý liệu hoang cổ trong cấm địa hoa nô nói hắn đã từng cùng bất tử sơn trong cấm địa vô thượng tồn tại giao thủ qua về phần là nguyên nhân gì hoang nô không có nói rõ lâm giật lai、like、bất tử sơn cấm địa cũng là hoang nô để cử lâm giật lai、like. về phần hoang nô lúc trước nói tới sự tình lâm giật cùng không có cuối cùng lão tổ đều cho rằng liền xem như hoang nô có t r ô dấu giếm cũng tuyệt đối là xác thực nhiều lắm là có quan hệ khóa vấn đề không có thông báo cho bọn hắn không có khả năng tất cả đều là giả dựa theo cái này đến suy tính lời nói hoang nô là không có đạo lý hại hắn hiện tại bất tử sơn trong cấm địa không chết bản đảo trái cây thực liền đem thành t h ụ lâm giật cảm giác hoang nô để cử hắn đến bất tử sơn cấm địa có mặt khác tâm ý bởi vì không chết bản đảo cây đột nhi dẫn đến bản thân muốn vây g i ế t lâm giật thánh địa cùng thái cổ thế ra chuyển hướng đi tranh đoạt không chết bàn đảo trái cây đây đối với lâm giật mà nói xem như một chuyện tốt để hắn b ọ i vậy tránh khỏi một trận c h é m g i ế t bất quá bất tử thần dược đang ở trước mắt lâm giật cũng không chuẩn bị vương tha cái này kỳ ngộ cũng có được mượn cơ hội cấp đoạt c h i tâm đương tựa theo hàng chữ bí lâm giật cho là hắn hay là có cơ hội có thể cấp đoạt đến không chết bàn đảo tại không chết bàn đảo trái cây thành thục trong chốc lát ở đây tất cả mọi người trước tiên hành động đứng lên vũ lại cực đạo đế binh bị năm vị chuẩn đế toàn lực thối phát b ộ c phát ra không có gì sánh kịu kỹ năng 5 vị chuẩn mang đế tại h cực đạo đế binh đầy thiên đế bi sen lẫn phía dưới cự nhân màu vàng chuyển hướng thân ảnh nhận lấy ngắn ngủi ảnh hưởng thân hình trong nháy mắt trở nên vô cùng chậm rãi bất quá quá trình này chỉ là kéo dài trong nháy mắt theo cự nhân màu vàng buộc phát ra so lúc trước cùng lâm giật lúc đối chiến còn cường đại hơn mấy lần khí tức nó tránh thoát cực đạo đế binh đối với nó hạn chế bởi vì nó khoảng cách không chết bàn đảo cây gần nhất tăng thêm nó thân thể to lớn tại thoát khỏi hạn chế trước tiên nó đã đi tới trong đó một viên bàn đảo trái cây trước mặt đem bàn đảo trái cây giữ tại ở trong tay ngay tại lúc đó năm vị nhân tộc chuẩn đế cũng tại cự nhân màu vàng bị hạn chế trong nháy mắt đi tới không chết bàn đảo cây phụ cận mỗi người bọn họ lựa chọn một viên bàn đảo trái cây vì mình mục tiêu tiến hành thu lấy mà đem một viên bàn đảo trái cây lấy đi cự nhân màu vàng đồng thời đối với năm vị nhân tộc chuẩn đế phát động công kích ngăn cản bọn hắn thu lấy sở ra cực lớn đế binh thái hoàn kiếm nên tiếp cự nhân màu vàng ngăn cản. đầy trời kiếm quang cùng đầy trời quyền ảnh đối đầu mặt khác cực đạo đế binh cũng đồng dạng thể hiện ra vô tận uy năng công về phía cự nhân màu vàng thân ảnh to lớn cự nhân màu vàng trong nháy mắt bị các loại cực đạo đế binh uy năng thế công báo phủ năm vị nắm giữ cực đạo đế binh chuẩn đế liên thủ đối phó cự nhân màu vàng dù là cự nhân màu vàng vô cùng cường đại trong lúc nhất thời cũng khó có thể ngăn cản trên thân bị cực đạo đế binh lưu lại đông đảo vết thương mặc dù sau đó mưa khác cự nhân màu vàng liền đã khôi phục nguyên dạng nhưng năm vị chuẩn đế cũng mượn cơ hội thu lấy trước mặt không chết bản đảo trái cây chỉ là trong nháy mắt không chết bàn đảo cây thành thuộc mười ba mai b à n đảo trái cây liền bị lấy đi sáu mai cự nhân màu vàng gầm lên giận dữ đằng sau đón cực đạo đế binh áp chế cùng ngăn cản thế công đi tới trong đó một vị chuẩn đế trước mặt theo nó một cước đá ra vị này chuẩn đế bị nó đá bay ra ngoài hơn mười dặm mặt khác chuẩn đế thấy thế nao nhao lợi dụng riêng phần mình cực đạo đế binh bảo vệ tự thân muốn cước đoạt càng nhiều không chết bàn đảo trái cây mà liệu linh toàn lực bộ c phát cự nhân màu vàng một bên một cước bên dưới bốn vị khác chuẩn đế tất cả đều bị tung bay ra ngoài có cực đạo đế binh bảo vệ bọn hắn đều không có nhận cái gì thương tích. mà đem năm vị chuẩn đế toàn bộ đánh lui ra ngoài một khoảng cách cự nhân màu vàng bởi vì tiếp nhận ngũ đại cực đạo đế binh thế công trên giới quanh người xuất hiện lít nha lít nít h vê r á c h lại đem năm vị chuẩn đế toàn bộ đánh lui sau cự nhân màu vàng quanh thân quang mang hiện hiện một t o à núi n cao vạn trượng xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người đem không chết bản đảo cây hoàn toàn c h e lấp tại sau lưng lúc này thánh linh bộ tộc mấy vị thạch nhân thánh linh từ phía sau đã tìm đến đi tới không chết bản đảo trước cây phương hiện hóa ra ngoài bản thể cự nhân màu vàng khí tức cường đại tràn ngập đem năm vị chuẩn đế ngăn cản tại một phía khác k h lâm giật c mặc dù lúc trước trước tiên hướng phía không chết bản đảo cây chạy đến nhưng không có lựa chọn trước tiên xuất thủ hắn tất nhiên là biết hắn một khi xuất thủ trước như vậy sẽ trở thành chúng chi yêu yêu cực lớn có thể sẽ lọt vào năm vị chuẩn đế cùng cự nhân màu vàng đồng thời công kích cho nên tại ở gần một khoảng cách sau lâm giật liền tạm hoãn thân hình các loại năm vị chuẩn đế cùng cự nhân màu vàng động thủ trước một phen tranh đoạt giao chiến là phát sinh ở trước mắt trong nháy mắt cự nhân màu vàng hóa thành núi cao vạn trượng tiến hành ngăn cản lúc liền đã nhận ra lâm giật vượt qua nó nó cho thánh linh bộ tộc thạch nhân thánh linh truyền âm để bọn chúng đến ngăn cản lâm giật lập tức liền có sáu vị thạch nhân thánh linh trong nháy mắt đi tới lâm giật trước mặt sáu vị thạch nhân thánh linh bên trong có ba vị là lúc trước cùng lâm giật giao chiến qua thạch nhân thánh linh mặt khác ba vị là về sau thức tỉnh khôi phục thạch nhân thánh linh đồng thời còn có mấy vị thạch nhân thánh linh chạy về phía không chết bản đảo trước cây chuẩn bị thu lấy không chết bản đảo trái cây sáu vị thạch nhân thánh linh bọn chúng biết lâm giật thực lực cường đại không muốn cùng lâm giật tử chiến chỉ là chuẩn bị ngăn cản lâm giật một lát cho tộc nhân khác tranh thủ thời gian mà lâm giật đồng dạng không có cùng thạch nhân thánh linh giao thủ dự định hạn trước tiên tế ra cựu châu trấn thiên đỉnh nên tiếp thạch nhân thánh linh tại sắp giao chiến cùng một chỗ thời điểm lâm giật lợi dụng cựu châu trấn thiên đỉnh hướng phía một vị thạch nhân thánh linh công phạt mà đi ngay sau đó thân ảnh nhanh ch hắn giả thoáng một thường vượt qua sáu vị thạch nhân thánh linh chạy về phía không chết bản đảo cây gặp lâm giật vượt qua tự thân sáu vị thạch nhân thánh linh nhao nhao hướng phía lâm giật phát động bọn chúng công kích mạnh nhất mà lâm giật hành chữ bí thi triển mà ra tránh thoát đông đảo công kích đi tới không chết bản đảo trước cây hắn một quyền đem trước mặt một vị sắp thu lấy không chết bản đảo trái cây thạch nhân thánh linh đánh bay cướp đoạt một viên không chết bản đảo trái cây sau lại cấp tốc chuyển rời đến một cái khác vị trí hàng chữ bí bị lâm giật thi triển đi ra lâm giật tốc độ đạt đến một loại cự hạn sáu vị thạch nhân thánh linh tại lâm giật lo căn bản là không có cách đối với lâm giật hình thành hữu hiệu chặt đường như là xuyên thẳng qua hư không một dạng lâm giật tại thu lấy một viên không chết bàn đảo trái cây sau liền đã đi tới mặt khác một viên hướng phía phía dưới rơi xuống không chết bàn đảo trái cây trước mặt chương năm trăm linh một lần nữa nhập thanh đồng thiên điện chương năm trăm linh một lần nữa nhập thanh đồng thiên điện không chết bàn đảo cây bản thân không gì sánh được cứng rắn so sánh cực đạo đế binh độ cứng có thể nó kết xuất bàn đảo trái cây nhưng lại chưa như vậy tuy nói không có phổ thông hoa quả yếu ớt như vậy nhưng là cũng rất dễ dàng bị phá hủy lúc trước mặc kệ là cự nhân màu vàng hay là năm vị chuẩn đế đều là khống chế tự thân không để cho bất luận là sóng năng lượng n à o dội vừa đến bản đảo trái cây tất cả mọi người không có sử dụng thủ đoạn thần thông đến thu lấy bản đảo trái cây cũng là bởi vì đang thi triển thủ đoạn thần thông lúc nếu như bị người khác bánh i ê u cũng rất dễ dàng hủy hoại bản đảo trái cây ở đây tất cả mọi người là muốn thu hoạch được bản đảo trái cây nhưng không phải đến tiến hành phá hư bị phá hủy bản đảo trái cây nhưng không có giá bao nhiêu đáng giá thậm chí nếu ai muốn tiến hành phá hư đều xem như tất cả mọi người đ ệ nhân sẽ bị tất cả mọi người cùng chung mối thủ liên hợp công kích hậu phương thạch nhân thánh linh căn bản là không có cách đuổi theo lâm giật tốc độ trong lúc tháng o qua lâm giật liền thu lấy đến còn lại bảy viên bản đảo trong trái cây ba viên bà ngăn cản ngũ đại c h u ẩ n đế tiếp nhận cực đạo đế binh liên hợp công phạt cự nhân màu vàng cảm giác được hậu phương tình huống lúc đó một lần nữa hóa thành trăm mét cự nhân màu vàng vốn là muốn muốn nó ngăn cản năm vị c h u ẩ n đế cho mình tộc nhân tranh thủ thời gian để tộc nhân thu lấy bản đảo trái cây kết quả có người đang trộm quả đảo này làm sao có thể chịu tại một lần nữa hóa thành trăm mét cự nhân màu bằng sau bất tử sơn cấm địa vô thượng tồn tại trước mắt đã tới một thanh hướng phía lâm g ậ t bồ tới đỉnh phong giao chiến chỉ ở trong nháy mắt từ không chết b à n đảo trái cây thực triệt để thành t ụ nó cũng chính là rơi xuống vài mét mà các phương đã tại cái này thời gian trong nháy mắt bên trong luân phiên giao chiến cảm nhận được nồng hậu dạy đ ặ c uy hiếp lâm dật cho cảm ứng được cự nhân màu vàng đối với hắn phát động công kích trong nháy mắt trực tiếp từ bỏ cướp đoạt m ắ t khác b à n đảo trái cây bởi vì bất tử sơn cấm địa vô thượng tồn tại từ núi cao vạn trượng lại hóa thành trăm mét cự nhân màu vàng năm vị liên hợp công kích chuẩn đế cũng nhìn thấy tình huống bên này khi bọn hắn nhìn thấy chỉ là trong t r ớ c mắt bảy viên bản đảo trái cây còn thừa lại b u n mai cự nhân màu vàng nổi giận n h màu ư ớ lúc đó lâm giật không có trước Lúc t tiên thoát đi năm vị trần đế liền cảm thán lâm giật càng lớn một mực độ cao chú ý lâm giật không nghĩ tới lâm giật thế mà lạng yên không tiếng động vượt qua cự nhân màu vàng cước đoạt b à n đảo trái cây nhìn cự nhân màu vàng tức giận tư thái năm vị chuẩn đế biết thiếu cái kêu ba viên bản đảo trái cây khẳng định là bị lâm giật thu lấy đi ý niệm trong nháy mắt tiến hành câu thông đã tìm đến năm vị chuẩn đế lao tổ phân ra một vị lợi dụng cực đạo đế binh đối với lâm giật phát khởi công kích mặt k h á c bốn vị thì là ý đồ thu lấy mặt k h á c bốn mai bản đảo trái cây thời cơ lóe lên một cái rồi biến mất thu lấy ba viên bản đảo trái cây lâm giật đã phi thường hài lòng thu hoạch của mình tại cự nhân màu vàng cùng sở ra chuẩn đế lao tổ công phạt tuần tự mà tới thời khắc lâm giận hành chữ bí toàn lực vận chuyển đạp trên hư không cấp tốc triệt th một k í c h thất bại tăng thêm lâm giật rút lui tốc độ quá mức mau lẹ cự nhân màu vàng ngược lại là có thể tiếp tục đối với lâm giật khởi xướng một vòng mới công kích nhưng nếu như công kích lâm giật lời nói mặt khác bốn mai bản đảo trái cây liền sẽ bị bốn vị chuẩn đế cho lấy đi mặc dù đối với lâm giật thống hận không gì sánh được có thể còn lại bốn mai bản đảo trái cây hơi trọng yếu hơn cự nhân màu vàng trong nháy mắt từ bỏ tiếp tục công kích lâm giật đi ngăn cản bốn vị chuẩn đế thu lấy bản đảo trái cây mà s ở ra chuẩn đế lúc này hoàn toàn từ bỏ cướp đoạt mặt khác bản đảo trái cây hắn y nguyên b u ổ i kịp lâm giật lợi dụng cực đạo đế binh thái hoàng kiếm đối với lâm d ậ t khởi s ư ớ n g liên miên không dứt công kích đối mặt sở ra chuẩn đế lâm d ậ t mặc dù có cùng thứ nhất chiến năng lực nhưng lúc này lâm d ậ t hoàn toàn vô tâm hăng chiến bởi vì lâm d ậ t biết khi bàn đào trái cây tranh đoạn kết thúc sau hắn sẽ là ở đây tất cả cường giả hàng đầu mục tiêu lâm d ậ t một bên lợi dụng cựu châu trấn thiên đỉnh đón đỡ thái hoàng kiếm công phạt một bên nhanh chóng chạy trốn qua trong g â y lát liền rời đi bất tử sơn cấm đ i ệ bất tử sơn cấm đ i ệ bên ngoài lúc trước bị năm vị chuẩn đế lợi dụng cực đ vừa mới rời đi bất tử sơn cấm đ i ệ n lâm giật cũng cảm giác chính mình như là xa vào đến trong vũng bùn một dạng lâm giật tại cảm giác mình nhận hạn chế sau toàn thân khí huyết m á n h liệt giai tự bí toàn lực vận chuyển lâm giật lực lượng hội tụ một chút một quyền đánh ra hư không tùy theo xuất hiện đạo đạo vết dạng không có cực đạo đế binh một mực ra trì hư không bị lâm giật một quyền đánh nát hám sâu vũng bùn cảm giác trong nháy mắt biến mất mà cũng liền cái này ngắn ngủi một lát hậu phương sở ra chuẩn đế đã truy đổi tới thái hoàng kiếm xẹt qua hư không trực tiếp sẽ từ lâm giật trước ngực xuyên qua tại lâm giật ngực lưu lại bàn tay động khẩu lớ trong n g á y mắt liền bị trọng thương lâm giật bà nguyên bởi vậy bị hao tổn nghiêm trọng hắn không để ý tự thân thương thế tiếp tục toàn lực vận chuyển hàng chữ bí tiếp tục thoát đi một đuổi một đuổi phía dưới đối phương lợi dụng cực đạo đế binh một mực xa xa treo ở lâm giật sau lưng còn thỉnh thoảng lợi dụng cực đạo đế binh thái hoàng kiếm công kích lâm giật lâm giật thương thế trên người cũng trong lúc này không ngừng gia tăng lâm giật cùng phía sau truy đuổi lâm giật sở ra chuẩn đế tốc độ đều là cực nhanh bọn hắn tựa như tia chấp trợt lóe lên thời gian ngắn ngủi truy đuổi lâm giật cùng sở ra chuẩn đế liền rời đi bất tử sơn cấm địa mấy vạn cây số. đối mặt với đối phương dây dưa đến cùng truy sát lâm giật có đến vài lần muốn dừng lại cùng đối phương tiến hành một phen tử chiến làm cho đối phương đánh đổi một số thứ nhưng là bởi vì ban sơ bị trọng thương bản nguyên bị hao tổn lâm giật so với đỉnh phong thời điểm chiến lược hạ xuống quá nhiều hiện tại liên thương thế đều không có thời gian khôi phục lâm giật mới gây mất tưởng n h ư m n à y trừ cái đó ra còn có chính là lâm giật đang chạy trốn trong quá trình cảm giác được trừ sở ra chuẩn đế bên ngoài còn có mịt mở khí tức cường đại một mực đi theo dưới loại tình huống này lâm giật đương nhiên sẽ không dừng lại cùng sở ra chuẩn đế loạt chiến mà lại lâm giật đối với như thế nào thoát khỏi đổi u địch cũng là sớm đã có chuẩn bị một mực dọc theo một cái phương hướng thoát đi một mực bị truy đuổi lâm giật trên thân không ngừng tăng thêm vết thương mới nhưng là lâm giật tốc độ một mực không có giảm bớt tại rời xa bất tử sơn cấm địa mấy chục vạn dặm đằng sau lâm giật một đầu chui vào đến trong một chỗ sân cốc khi trước mắt xuất hiện một tòa cung điện sau lâm giật dừng thân hình chuyển hướng hậu phương tại lâm giật dừng thân hình trong chốc lát sở ra chuẩn đế đã tiếp cận hắn đến nga có bản linh tiếp tục đổi tiền đến a sở ra chuẩn đế tại ở gần lâm giật hậu thái hoàng kiếm ở tại điều khiển bên dưới tiếp tục công hướng lâm giật. mà lâm dật cũng tại thái hoàng kiếm s ắ p phụ cận thời khắc trực tiếp đẩy ra cung điện cửa lớn lách mình tiến vào trong cung điện cực đạo đế binh thái hoàng kiếm công kích tại lâm dật tiến vào cung điện đằng sau rơi vào cung điện trên đại môn nương theo lấy trói hai tiếng vang cùng uy thế vô cùng thái hoàng kiếm cắm vào cung điện trên đại môn ngay tại lúc đó toàn bộ thanh đồng tiên điện bạo phát đi ra nồng đập và mang rung động dữ dội đứng lên một cỗ so sánh cực đạo đế binh toàn diện khôi phục khí tức từ thanh đồng trên tiên điện quyết tán ra đến trong lúc bất chi bất giác viết năm trăm chương đối với một tân, thủ tân nhỏ tác giả tới nói đây coi như là một cái mới sự kiện quan tr quyển sách này nhỏ tác giả minh bạch viết quá kém khả năng lực có hạn nửa đường một lần lình c ả m thiếu thốn không viết ra được đến dẫn đến càng ngày càng kém kỳ thật phía sau đều đã không có người nhìn có rất nhiều lần đều muốn l ấ y trực tiếp viết cái kết cục qua loa phần cuối được bất quá dù sao bỏ ra không ít tâm huyết muốn cho quyển sách một cái tương đối hoàn thiện kết cục vẫn kiên trì tiếp tục viết xuống tới càng tạo một mực xem sách chuyện cho nhỏ tác giả ủng hộ đồng bạn cảm giác còn nhìn được cho cái ngũ tinh khen ngợi duy trì dưới nhỏ tác giả tạ ơn chương năm trăm linh hai lâm giận đã vất lạc thanh đồng tiên điện từ nó xuất thế sau nó vẫn tại hẻm núi dây núi trên mặt đất bất luận kẻ nào đều có thể nhẹ nhõm đẩy ra thanh đồng tiên điện cửa lớn tiến vào bên trong cái này hơn mười năm thời gian bên trong có không ít tu sĩ bởi vì đủ loại nguyên nhân tiến vào thanh đồng tiên điện bên trong trong đó thọ hạ n gần muốn cho mình đọ sức một cái tương lai tu sĩ số lượng nhiều nhất bất quá bất kể là ai khi tiến vào đến thanh đồng tiên điện trung hậu liền từ đây không tin tức không còn có từ thanh đồng tiên điện bên trong đi ra thực lực tu vi càng cao càng là rõ ràng thanh đồng tiên điện của bố biết thanh đồng tiên điện chính là cái tử địa không phải cùng đường mặt lộ trên cơ bản không ứng cử viên chọn tiến vào bên trong thanh đồng tiên điện trừ có thể tự chủ tiến vào bên ngoài thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện một chút d ị biến tình huống lúc này ở vào thanh đồng tiên điện chung quanh khoảng cách nhất định sinh linh cũng có khả năng sẽ bị thanh đồng tiên điện cho cưỡng chế hút vào đến thanh đồng tiên điện bên trong liền như là ban đầu ở dưới mặt đất trong dòng nước ẩ m lâm giật chính là chạm đến thanh đồng tiên điện cùng cơ tử tuyển cùng một chỗ bị hút vào đến thanh đồng tiên điện bên trong bởi vì ai cũng không biết thanh đồng tiên điện lúc nào sẽ xuất hiện d i biến cho nên tại thanh đồng tiên điện xuất hiện qua mấy lần cưỡng ép hút người tiến vào tình huống sau thanh đồng tiên điện t r u n g quanh rất lớn một vùng khu vực đã không có bất kỳ tu sĩ nào dám can đảm ngừng c h â n trở thành một chỗ vết chân hiếm thấy hoàng vô chi điện đã từng từng tiến vào một lần thanh đồng tiên điện bên trong lâm giật so tất cả mọi người càng rõ ràng hơn thanh đồng tiên điện bên trong kinh khủng đến cỡ nào nguy hiểm cho nên từ thanh đồng tiên điện hiện thế sau lâm giật một mực không có tới gần qua thanh đồng tiên điện mà theo thực lực tu vi tiêu t h ă n g lâm giật đối với một ít chuyện hiểu rõ trình độ cũng là có s u n g tốc tiến bộ tự đại thành thần vương cơ vô hư tiến vào thanh đồng tiên điện sau lâm giật cũng nhiều phương nghe n ó n g liên quan tới một chút thanh đồng tiên điện sự tỉnh một m ự c chuẩn bị chờ đợi một cái thời cơ thích hợp lần nữa tiến vào thanh đồng tiên điện bên trong hắn xuất thủ cùng luyện mục y ê u mà chuẩn đế lao tổ giao thủ l i ê n minh bạch chỉ cần hắn t r i ể n lộ thực lực bản thân hắn thân phụ thái cổ thánh thể bí mật liền không giấu được nhưng là không cùng cùng tốc độ cường giả giao thủ hắn một m ự c đóng cửa làm xe tu hành chiến đấu phương diện vĩnh viễn không cách nào đạt được tăng lên trên diện rộng cho nên tại thời điểm bàn sơ lâm giật liền đã sau khi nghĩ xong tay chuẩn bị tại chính mình triệt để không cách nào giấu kín gặp được khó mà đối mặt tình huống lúc liền tiến vào đến thanh đồng tiên điện bên trong thanh đồng tiên điện vẫn ở nơi này nó nói tới cường không riêng gì chỉ một chút thanh danh cực lớn uy tín lâu năm cường giả tiến vào bên trong không tiến g thở nữa các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a nếu như nếu là có năm chắc sớm đã có chuẩn đế cấp đường tồn tại mang theo cực đạo đế binh phá vỡ thanh đồng tiên điện hiểu rõ trong đó t â n bí. một mực không có thánh địa cùng thái cổ thế g i a công phá thanh đồng tiên điện cũng là bởi vì đã từng có cấp độ này cường giả tiến đánh qua thanh đồng tiên điện thậm chí viễn cổ trong ghi chép có đại đế cấp bậc tồn tại ý đồ phá vỡ thanh đồng tiên điện mà không có kết quả mà kết thúc đương nhiên không phải tất cả có đại đế cấp bậc tồn tại với nguyện thanh đồng tiên điện đều từng xuất thế qua. tại thanh đồng tiên điện không chính mình xuất thế tình hồn giới, liền xem như liền giới, cấp xem xuất đế đại bạo ậ c tồn t i nơi cũng chỗ không đến nó n tìm à Sở ra chuẩn đế tại thanh chuẩn đồng tiên điện đế tại bạo phát đi ra vô tận uy thế trước tiên liền đem cắm ở thanh đồng tiên điện trên cửa điện cực đạo đế binh thái hoàng kiếm kéo xuống đến theo thanh đồng tiên điện bạo phát đi ra cực kỳ khủng bố uy năng sở ra chuẩn đế đem thái hoàng kiếm từ trên cửa điện rút ra sau liền mượn dùng lấy thái hoàng kiếm đến tiến hành ngăn cản cũng liền tại lúc này thanh đồng tiên điện cửa điện tự chủ mở ra thanh đồng tiên điện phía trên chữ tiên tại thời khắc này tản ra nồng hậu dạy đặc tiên linh khí một cố hấp lực to lớn theo chữ tiên l o ạ ra hiện ý đồ đem sở ra chuẩn đế hút vào đến thanh đồng tiên điện bên trong lúc trước đối mặt cố lực hút này lâm giật cùng cơ tử tuyển đều không có cái gì sức phản kháng liền bị hút vào đến thanh đồng tiên điện bên trong bất quá bây giờ gặp phải cố lực hút này chính là sở ra chuẩn đế tại hắn không muốn vào vào đến thanh đồng tiên điện tỉnh vùng dưới bằng vào cố lực hút này không cách nào cưỡng ép đem hắn hút vào đến thanh đồng tiên điện bên trong cái kia hiện ra quan g mang chữ tiên đối với sở ra chuẩn đế cũng không có chút nào ảnh hưởng tại chống cự thanh đồng tiên điện bạo phát đi ra uy năm sau sở ra chuẩn đế trực tiếp triệt thoái phía sau ra ngoài hơn tại sở g i a chuẩn đế sau khi dừng lại một bóng người xuất hiện tại sở g i a chuẩn đế bên cạnh ngay tại lúc đó thanh đồng tiên điện hấp lực cũng đã biến mất thanh đồng tiên điện bên trên chữ tiên cũng không nhấp này nữa khôi phục d ị vãng phong cách cổ xưa hắn tiến vào thanh đồng tiên điện đối mặt người tới hỏi thăm sở g i a chuẩn đế khẽ gật đầu sau đó nói ân lúc trước truy đuổi hắn ta liền suy tính ra mục tiêu của hắn là thanh đồng tiên điện không nghĩ tới hắn thật đúng là không sợ chết chạy đến đi bên cạnh người đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau khẽ thở dài một cái nói ra Tiến vào thanh vào đối ồ n g ê n điện đó là mặt bên cạnh người đáng tiếc sở ra chuẩn đế khẽ lắc đầu cũng là cảm giác sâu sắc không thể cướp đoạt đến lâm giật tốc độ thật sự là quá nhanh sở ra chuẩn đế mượn dùng cực đạo đế binh thái hoàn g kiếm c ũ ngay chỉ là khó khăn lắm đuổi theo lâm giật, căn bản là l ắ tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc hậu phương bốn bóng người cấp tốc mà đến tại bên cạnh bọn họ dừng lại cái này chạy tới bốn bóng người không phải người khác chính là lúc trước lưu lại cùng bất tử sơn trong cấm đ i a u cự nhân màu vàng cướp đoạt bản đảo trái cây cái kêu bốn vị chuẩn đế bọn hắn đang tiến hành bàn đào trái cây tranh đoạt sau liền trước tiên liên thủ thoát khỏi cự nhân màu vàng thuận khí hơi thở đổi u theo đi qua cương g i ả ở giữa giao thủ nếu như không có ý định chiến đấu lời nói là có thể tại thời gian rất ngắn thoát chiến mà bốn vị chuẩn đế tất cả đều mang theo cực đạo đế binh dù là bất tử sơn trong cấm địa cự nhân màu vàng thực lực phi thường cường hãn cũng vô pháp lưu bọn hắn lại trong đó bất kỳ một người nào lúc trước lâm giật mặc dù cảm ứng được trừ sở ra chuẩn đế bên ngoài còn có một đạo khắc mịt mở khí tức đi theo nhưng y nguyên có muốn dừng lại giao chiến tâm tư chỉ bất quá lâm giật biết một khi chiến đ mặc khác chuẩn đế lúc nào cũng có thể chạy tới lâm g i ậ t mới chịu đ ư ợ c bị đội r ế t một đường n ộ khí không có dừng lại cùng sở ra chuẩn đế giao thủ đến sau trong đó một vị chuẩn đế hỏi thăm sở ra chuẩn đế tình huống như thế nào sở ra chuẩn đế trực tiếp nói cho đám người lâm g i ậ t hướng đi tiến vào thanh đồng tiên điện nghe nói lâm g i ậ t tiến vào thanh đồng tiên điện về sau bốn vị chuẩn đế không xa chính là thanh đồng tiên điện lúc trước thanh đồng tiên điện còn buộc phát ra một đợt uy thế khủng bố bọn hắn tại ở gần trước đó liền suy tính lâm dật đại khái là tiến vào thanh đồng tiên điện bên trong tránh né truy sát đối với thanh đồng tiên điện ở đây chuẩn đế tồn tại h i ể u khá rõ biết thanh đồng tiên điện khủng bố cỡ nào lúc này liền có một vị chuẩn đế mở miệng đối với những người khác nói ra thanh đồng tiên điện bên trong thập tử vô sinh cho dù là chúng ta tiến vào cũng không có gì sinh cơ thái cổ thánh thể tiến vào thanh đồng tiên điện liền đã đại biểu hắn đã vất lạc vậy cái này phiền p h ứ c ngập trời xem như giải quyết triệt đề ở đây tất cả mọi người đều là cho là như vậy nhao nhao tán thành sở ra chuẩn đế lao tổ ở tại s a u mở miệng hỏi các ngươi thế nào lại cướp đoạt đến bản đảo trái cây sao chỉ có ta cùng bạch đạo hữu lại tất cả cướp đoạt đến một viên bất tử sơn cấm địa tên kia thực lực quá mạnh chương 503, t i ê n điện tầng sâu tân bí chương 503, t i ê n điện tầng sâu tân bí n a m vị chuẩn đế tăng thêm vẫn d ấ u kín tự thân tung tích một vị chuẩn đế bọn hắn tại cho là lâm giật tiến vào thanh đồng tiên điện nhất định vẫn là sau giao lưu một phen liền nhao nhao trở về các nhà thời gian dài điều khiển cực đạo đế binh đối với chuẩn đế cấp đường tồn tại mà nói cũng là không nhỏ gánh vác còn có chính là cực đạo đế binh đều là mỗi cái gia tộc trấn áp khí vận đồ vật thời gian ngắn ở bên ngoài vẫn được nếu như thời gian dài ở bên ngoài lời nói, các nhà dễ dàng bởi vậy phát sinh một chút biên cố một bên khác lâm g i ậ t tiến vào thanh đồng tiên điện sau cửa điện liền trong nháy mắt đóng lại lâm g i ậ t cũng trực tiếp tiến vào đã từng đặt chân qua trong không gian hư vô từng có một lần tiến vào kinh lịch lâm g i ậ t lần này thong rong rất nhiều không có tiếp tục thâm nhập sâu lâm g i ậ t trực tiếp bắt đầu lợi dụng giả tự bí bắt đầu khôi phục tự thân thương thế một đường thoát đi xuống tới lâm g i ậ t trên thân bị cực đạo đế binh thái hoàng kiếm lưu lại quá nhiều thương thế đây là bởi vì lâm g i ậ t bất tử sơn trong cấm địa tu luyện một đoạn thời gian mượn nhờ bất tử sơn trong cấm địa sinh tử chi lực thực lực tiêu thăng một mảng lớn nếu không lâm dật đối mặt sở ra chuẩn đế tr Tự đạo đế binh thái hoàng kiếm tại lâm giật trên thân lưu lại thương thế thương tổn tới lâm giật bản nguyên nó lưu lại tại lâm giật thể nội đế uy một mực tại phá hư lâm giật thân thể giả tự b í vận chuyển lâm giật đem ngoại bộ thương thế khôi phục cái bảy tám phần mà bị thương tổn bản nguyên lại là không có dễ dàng như vậy trong thời gian ngắn khôi phục đối với bất luận cái gì tiên đại cảnh trở lên cường giả mà nói nếu như bị thương tổn tới bản nguyên đó là cực kỳ khó khôi phục lúc trước đại thành thần vương cơ vô hư bởi vì bản nguyên sấp xỉ đèn cạn dầu cùng lâm giật khác biệt thuộc vệ mình tự hao tổn tiêu hao hết về sau lâm giật tướng giả chữ bí đưa cho hắn cơ vô hư cũng vô pháp lợi dụng giả tự bí đến lịch chuyển trạng thái để cho mình diện thọ mà lâm giật bản nguyên mặc dù bị hao tổn không có thương tổn vừa đến căn bản so với cơ vô hư loại tình huống kia mà nói không coi là là chuyện thậm chí lâm giật nếu như muốn khôi phục nhanh chóng lời nói hiện tại dùng ăn bên trên một viên bàn đào trái cây liền có thể hoàn toàn chữa trị tự thân bị hao tổn bản nguyên giả tự bí bộ này bí pháp thập phần cường đại tại chữa trị bản nguyên thương tích bên trên cũng có được cực lớn hiệu quả chỉ vất quá so với trong nháy mắt liền có thể khôi phục chính mình thương thế mà nói chỗ tốn hao thời gian muốn lâu một chút. lâm dật có thể từ từ khôi phục bị hao tổn bản nguyên hắn đương nhiên sẽ không đi lãng phí bản đảo trái cây loại bất tử thần dược này tự thân ngoại bộ thương thế khôi phục sau lâm dật bắt đầu ma diệt thể nội bị thái hoàng kiếm lưu lại cực đạo đế uy lưu lại tại thể nội cực đạo đế uy mới là ngăn cản lâm dật thương thế khôi phục căn bản nếu không lâm dật trong chốc lát liền có thể lợi dụng giả tự bí khôi phục tự thân lúc trước thời điểm lâm dật là lợi dụng c ử u châu trấn thiên đỉnh đến tiến hành ngăn cản đạo đế binh thái hoàng kiếm lưu lại lực lượng đại bộ phận là lưu tại cựu châu trấn thiên đỉnh bên trên hắn trong cơ thể mình lưu lại thái hoàng kiếm lực lượng so ra mà nói tương đối yếu ớt nhưng liền xem như dạng này lâm giật cũng là hao tốn một đoạn thời gian mới đem toàn bộ ma d i ệ t hiện tại lâm giật là tự thân gặp cực đạo đế binh thái hoàng kiếm công phạt cùng lúc trước so ra lưu lại chi lực thế nhưng là lớn vô số lần cái này lưu lại tại lâm giật lực lượng trong cơ thể thời khắc tại đối với lâm giật tiến hành nội bộ phá hư dẫn đến lâm giật một mực không cách nào thương thế khỏi hẳn bất quá đối với lâm giật mà nói ma diện cực đạo đế binh thái hoàng kiếm lưu lại lực lượng cũng là một loại tu hành hắn có thể nhờ vào đó đến cảng nộ cực đạo đế binh lực lượng chỗ rất nhỏ thời gian nhoáng một cái hai tháng đi qua lâm giật không riêng gì ma diệt thể nội cực đạo đế binh thái hoàng kiếm lưu lại lực lượng còn đem bị hao tổn bản nguyên hoàn toàn khôi phục nếu nói tử chiến có thể nhất để một người tăng lên điểm này sai không có trải qua lúc trước chiến đấu cùng bị thương khôi phục lâm giật trạng thái hoàn hảo bên dưới thực lực tổng hợp so với lúc trước lại càng gần một bước h ô n độn chi lực trừ thanh đồng tiên điện bên ngoài chỉ có sâu trong hư không khả năng tồn tại ta h ô n độn đế kinh tu luyện tới nhất định cực hạng hy vọng hỗn độn chi lực có thể giút ta cao hơn một tầng lựa chọn tiến vào thanh đồng trong tiên điện không riêng gì vì tránh né truy sát cùng thử một chút có thể hay không tìm kiếm được cơ vô hư còn có chính là lâm giật muốn mượn nhờ lúc trước hắn tại thanh đồng trong tiên điện gặp phải hỗn độn chi lực tới tu hành hỗn độn chi lực có thể nói là thế gian nhất là bạo ngược một loại năng lượng một trong lúc trước lâm giật cùng cơ tử tuyển tiến vào thanh đồng trong tiên điện nếu như không phải cái kia cho đến bây giờ lâm giật đều nhìn không thấu thanh đồng mảnh vỡ xua tán đi hỗn độn chi lực lâm giật cùng cơ tử tuyển căn bản ngăn cản không nổi hỗn độn chi lực sẽ bị hỗn độn chi lực trong nháy mắt sẽ là mảnh vỡ bất quá hỗn độn chi lực dù sao chỉ là một loại năng lượng liền cùng lúc trước lâm giật tại tử sơn hạ gặp phải hóa r ồ n g ao một dạng cái k i a hóa r ồ n g trong ao năng lượng có thể xé nát rất nhiều hóa r ồ n g cành cành một chút nhục thể không đủ cường đại tu sĩ chỉ có hóa r ồ n g cành tu sĩ mới có thể không nhìn nó tàn phá bừa bãi hấp thu tu hành hỗn độn chi lực cũng là như thế lâm giật hiện tại cường độ thân thể đã đạt đến một loại cấp độ cực cao tăng thêm tu luyện có hỗn độn độn đế kinh hắn cho là mình có thể mạo hiểm thử một lần đương nhiên duy trì lâm g ậ t lựa chọn mạo hiểm hay là thể nội thanh đồng mạnh vỡ mặc dù còn nhìn không thấu thanh đồng mảnh vỡ lai lịch nhưng là trải qua lâm dật thời gian dài tại thể nội vận dưỡng đã cùng viên này thanh đồng mảnh vỡ tạo dựng lên một chút liên hệ có thể dẫn động một chút thanh đồng mảnh vỡ lực lượng cho mình dùng cái này thanh đồng mảnh vỡ trước mắt cũng coi là lâm dật á t chủ bài một trong lúc trước lâm dật suy đoán thanh đồng mảnh vỡ có phải là hay không cực đạo đế binh mảnh vỡ về sau theo lâm dật thực lực tu vi làm sâu sắc còn một mực không cách nào nhìn thấu cái này thanh đồng mảnh vỡ lâm dật liền biết viên này thanh đồng mảnh vỡ cũng không phải cực đạo đế binh mảnh vỡ đơn giản như vậy tại hoang nô nơi đó biết chỗ kia địa phương sau lâm giật đoán chừng thể nội thanh đồng mảnh vỡ có thể là đến từ chỗ kia địa phương từ khi tiến vào thanh đồng tiên điện sau lâm giật liền ở tại chỗ chữa trị tự thân tương thế sau đó lại tu luyện cảm nộ một đoạn thời gian trong lúc đó lâm giật một mực chú ý có hay không hỗn độn chi lực bất kích tùy thời làm tốt một khi không cách nào ngăn cản liền lợi dụng thanh đồng mảnh vỡ đến khu g i a chuẩn bị bất quá hai tháng xuống dưới lâm giật cũng không có gặp phải bất kỳ nguy cơ gì lâm giật suy tính hỗn độn chi lực cũng không phải tùy thời tùy chỗ xuất hiện rất có thể giới hạn vu m ỗ chút khu vực đạt tới trước mắt tự thân đỉnh phong sau lâm g ậ t bắt đầu dựa theo một cái phương hướng tiến lên giống như lần trước lần này lâm giật tu vi thực lực mặc dù đạt đến cấp độ cực cao ự c c tại thanh đồng trong tiên điện bộ y nguyên không cách nào cảm ứng quá xa khoảng cách thần n i ệ m nhận cực lớn hạn chế nếu như là hỗn độn chi lực lời nói khẳng định là sẽ không lưu lại hải cốt những n à y vẫn là cơn giả đến cùng là gặp cái gì đâu đi tiếp một đoạn thời gian lâm giật thấy được một đống trắng đoán hải cốt lần này gặp gỡ hải cốt không phải lâm giật lúc trước cùng cơ tử tuyển cùng một chỗ tại thanh đồng trong tiên điện gặp qua đi tới gần sau lâm g ậ t dịch chuyển khỏi hải cốt tiến hành kiểm tra hải cốt này chủ nhân cũng không có lưu di ngôn lâm giật quang bằng hải cốt cũng nhìn không ra chủ nhân là ai một đường vừa đi vừa nghỉ lâm giật lại gặp từng đống hải cốt ở trong đó có trên mặt đất khắc họa lưu lại di ngôn đồng thời lưu lại cục danh lúc trước lâm giật tại giao trì thánh đ i ị u bù lại qua từ xưa đến nay tương đối có danh tiếng thiên tiêu cường giả căn cứ tục danh lâm giật biết hải cốt chủ nhân thân phận lần trước cùng tử tuyền gặp gỡ những hải cốt này liền không có bất kỳ p h á p bảo nào binh khí. khí theo lý thuyết phát bảo binh khí so với những thiên tiêu này cường giả càng có thể bảo lưu lại đến là có hậu người tới phát hiện sau đem bọn hắn pháp bảo bình khí cho lấy đi sao chương năm trăm linh bốn thiền nhân lưu lại tung tích chương năm trăm linh bốn thiền nhân lưu lại tung tích thanh đồng tiên điện thần bí khó lường bởi vì nghe đồn chưa từng có ai tiến vào thanh đồng tiên điện còn sống từ đó đi ra cho nên thế gian liên quan tới thanh đồng trong tiên điện bộ là tình huống như thế nào tin tức không nhiều phần lớn đều là một chút không có từng tiến vào tu sĩ phỏng đoán lúc trước lâm giật cùng cơ tử tuyển ngoại ý muốn tiến vào thanh đồng trong tiên điện bởi vì biết thanh đồng tiên điện nguy hiểm không gì sánh được bọn hắn một lòng muốn rời khỏi thanh đồng tiên điện cũng không có đối với thanh đồng tiên điện có quá nhiều rõ xét lúc trước kỳ thật lâm giật phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ thì như nói vì sao nhiều ngày như vậy t i ê u chết ở trong đó bọn hắn đến cùng là gặp cái gì nguy cơ nếu như nói đông đảo chết tại thanh đồng tiên điện tiên tiêu cường giả là gặp phải hỗn độn chi lực như vậy không nên còn có thể có hải cốt lưu lại hỗn độn chi lực bên dưới nhục thể cường độ chống cự không được nói nhục thể sẽ bị xé nát hải cốt liền xem như không bị vỡ nát cũng sẽ chia năm xẻ bảy không có khả năng như vậy hoàn chỉnh Căng cứ lúc â m một giật xét cha t hải ố trước t o vào liền sẽ hóa thành một miệng. Loại n nhìn tận nguyện, đụng liền thành miệng. tình huống này, càng giống n g đó đã có hóa có hơi qua qua là là trải một với vô sẽ ờ i giả nơi lại hải giật chết nhục mục chỉ cốt. Còn có chính thân nát t ở này, là, sau đó để lâm、Dật、lúc r ư cùng cơ cả cốt tuyển, gặp tử tất phải hải lâm ư trước u đều lại, Lúc l binh không kỳ khí. phát nào có bất kỳ phát bảo giật cùng cơ tử tuyển còn thảo luận qua hai người suy đoán là bị trước kia tiến vào thanh đồng tiên điện tu sĩ phát hiện cho lấy đi dù sao nếu như đổi lại là lâm giật tiến vào thanh đồng tiên điện gặp gỡ có chết mất tu sĩ lưu lại pháp bảo b ì n h khí cùng túi chữ vật lâm giật cũng sẽ đem nó thu sạch đi kỳ thật cái này nhìn như hợp lý tình huống cũng là tràn ngập không hợp lý dù sao nếu như là lâm giật lời nói tại sắp chết rơi tu sĩ còn sót lại pháp bảo b ì n h khí cùng túi chữ vật lấy đi làm gì cũng sẽ hỗ trợ xử lý xuống di thể tuy nói lâm giật đây chỉ là cá nhân ý nghĩ không thể đại biểu tất cả mọi người thế nhưng là lâm giật cùng cơ tử tuyển lúc trước gặp gỡ tất cả hải cốt đều không có bị động qua vết tích cái này có chút khả nghi lúc trước lâm giật cùng cơ tử tuyển một đường xuống tới gặp phải hải cốt thế nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều cho động tới chỉ bất quá lúc trước lâm giật cùng cơ tử tuyển chỉ là muốn thoát đi ra thanh đồng thiên điện mặc dù trong lòng có n g h i hoặc cũng không có xâm nhập dò xét giải hiện tại lâm giật gặp gỡ hải cốt giống như lần trước đều không có bất luận cái gì động đậy vết tích lâm giật đối với mấy cái này thiền tiêu cường giả như thế nào tử vong sinh ra cực lớn lòng hiếu kỳ thanh đồng trong tiên điện bộ không gian phức tạp nhìn như hướng phía trước tiến lên kỳ thật không phải vậy tiến lên qua đi tại dựa theo tiến lên bộ pháp lui ra phía sau cũng không trở về được nguyên đ i ệ lần h ư này ó lâm giật là ôm lấy mục đích tiến vào thanh đồng tiên điện lâm giật một mực tiến lên cũng không ngừng đối với bốn bề không gian tiến hành nghiên cứu rõ xét muốn thăm dò thanh đồng trong tiên điện bộ không gian quy luật tại lâm giật tiến vào thanh đồng tiên điện sau đến đây vây giết lâm giật thế lực khắp nơi lão tổ liền trước sau rời đi trở về nhà mình tại bọn hắn trở về sau thái cổ thánh thể gặp phải truy sát trốn vào đến thanh đồng tiên điện tin tức cũng theo đó khuyết tán ra khi biết lâm giật vị này thái cổ thánh thể tao nộ năm vị chuẩn đế liên thủ vây g i ế t sau vô số tu sĩ vì đó h ã i nhiên mặc dù biết các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đối với thái cổ thánh thể phi thường cựu thị nhưng rất nhiều tu sĩ không nghĩ tới các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia coi trọng như thế mà lâm giật bị đuổi g i ế t trốn vào đến thanh đồng trong tiên điện rất nhiều biết thanh đồng tiên điện khủng bố cỡ nào tu sĩ đều biết lâm giật khó thoát khỏi cái chết các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều có đông đạo liên hệ trước hết nhất đạt được cụ thể tin tức chính là bọn hắn giao trì thánh địa không có cuối cùng lão tổ khi biết lâm g i ậ t tiến vào thanh đồng tiên điện sau hướng phía thanh đồng tiên điện phương hướng nhìn lại tiểu tử kia hay là tiến vào thanh đồng tiên điện thanh đồng tiên điện đại khái là cái chỗ kia t r ở lại đồ vật tiểu tử kia có thiên đại khí bận tại thần không biết hắn phải chăng có thể phá giải thanh đồng tiên điện bí mật lâm g i ậ t lúc trước đã cùng không có cuối cùng lão tổ tiến hành qua câu thông cáo chi nếu như nàng chính mình cùng đường mặt lộ liền sẽ lựa chọn tiến vào thanh đồng trong tiên điện không có cuối cùng lão tổ ý nghĩ là để lâm giật đi hướng hoang cổ cấm địa tiến hành đặt nút có hoang nô tại hoang cổ cấm địa các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra là sẽ không dễ dàng tiến vào hoang cổ t h á n h địa lúc đó lâm giật cho không có cuối cùng lão tổ thuyết pháp là hắn sẽ căn cứ tình huống cân nhắc phùng ngậm vũ mấy người đã sớm biết lâm giật sẽ tiến vào đến thanh đồng trong tiên điện các nàng cũng biết lâm giật đã từng cùng cơ tử tuyển từng tiến vào thanh đồng tiên điện đồng thời từ đó rời đi lần này đối với lâm giật tiến vào thanh đồng tiên điện cũng không đối với lâm giật có quá nhiều lo lắng các nàng biết lâm giật nếu như không phải có rất cao nắm chắc là sẽ không dễ dàng mạo hiểm mà đoán Đức Chân Nhân, Tại lâm dật tiến vào thanh đồng trong tiên điện sau đó không lâu liền đi tới thanh đồng tiên điện trung quanh xa xa quan sát thanh đồng tiên điện động tĩnh lâm dật một phen xuất thủ đối với toàn bộ thế giới mà nói đều là chấn động to lớn vô số năm qua còn là lần đầu tiên có loại t ầ n g thứ này cường giả tiến hành giao chiến khi lâm dật bị thánh địa cùng thái cổ thế gia liên thủ b â y rết cuối cùng bất đắc dĩ bức bách trốn vào đến thập tử vô sinh thanh đồng tiên điện rất nhiều người đối với cái này thổn thức không thôi đồng d ạ n g điều này cũng làm cho thế nhân lại lần nữa thấy được thánh địa cùng thái cổ thế gia là cỡ nào cường hãn thế mà thật có chuẩn đế cường giả tồn tại tại đông hoang một chỗ hẻm núi bí cảnh không gian bên trong thanh ảnh vương còn tại khôi phục tự thân thương thế lúc trước đối mặt thái cổ thế g i a cơ gia truy sát thanh ảnh vương bản nguyên bị hao tổn m ư ờ i phần nghiêm trọng nếu không phải dựa vào yêu đế hồng nguyên cực đạo đế minh thanh ảnh vương tự nhận là lúc trước hắn căn bản là không có cách đào thoát cơ gia truy sát khi hắn biết được lâm giật cái này sắp đại thành thái cổ thánh thể đều bị thánh địa cùng thái cổ thế g i a bức bách trốn vào đến thanh đồng trong tiên điện hắn hiểu được lúc trước cơ gia mặc dù tốn hao đại giới lớn bởi bắt đuổi giết hắn nhưng cũng là không có vì hắn vận dụng càng nhiều nội tình lúc đó nếu thật là có chuẩn đế ra tay với hắn lời nói liền xem như không cần cực đạo đế binh hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết chỉ bất quá hiển nhiên thanh ảnh vương cấp độ không đủ còn không có để thái cổ thế gia cơ gia đạt tới để chuẩn đế xuất thủ tình trạng nơi này có người hoạt động dấu vết lưu lại thời gian sẽ không quá lâu lúc trước lâm giật cùng cơ tử tuyển tại thanh đồng trong tiên điện gặp phải hỗn độn chi lực nó liền như là là ở trong hư không đột nhiên xuất hiện một dạng lần này lâm giật tại thanh đồng tiên điện thời gian đã v ư ợ xa quá lần trước nhưng là một đường tiến lên xuống tới lâm giật cũng không gặp được hỗn độn chi lực b ấ t quá một đường xuống tới lâm giật cũng không phải không thu hoạch được gì một chỗ đống lửa lưu lại b ế t tích để lâm giật ý thức được nơi này đã từng có người ở đây dừng lại bốn bề kiểm tra cảm ứng một phen lâm giật cảm giác được một tia khí tức quen thuộc cơ tiền bối đã từng đến qua nơi đây đây là hắn lưu lại đối với đống lửa lưu lại làm sơ tôi h diễn lâm giật suy đoán ra tới này ước chừng là sáu bảy năm trước lưu lại cái này cũng liền mang ý nghĩa cơ vô hư tiến vào thanh đồng tiên điện ba bốn thâm niên còn sống ngay tại lâm giật chuẩn bị tiếp tục thuận cơ vô hư lưu lại khí tức tìm kiếm cơ vô hư lúc hắn đột nhiên dừng bước chương 505, n ă n g lượng triều tịch hiện hiện chương 505, n ă n g lượng triều tịch hiện hiện tìm được cơ vô hư lưu lại tung tích đối với lâm d ậ t tới nói là một kiện b i vui ngay tại lâm d ậ t sắp tiến một bước thôi diễn lúc hắn ngừng lại lâm d ậ t cương vừa dừng lại một cô bạo ngược khí tức năng lượng từ trong hư không xuất hiện sau đó trong nháy mắt tràn ngập hư không hướng phía lâm d ậ t chu bị bao phủ mà đến không phải h ỗ n đ ộ n chi lực mà là một loại ẩn chứa quỷ dị khí tức năng lượng còn không có tiếp xúc lâm d ậ t liền biết cố năng lượng này có thể nhẹ nhõm hủy diệt tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng mà đối với lâm g ậ t mà nói cô năng lượng này mặc dù cường đại nhưng là không tổn thương được hắn mảy may ngay cả cựu châu c h ấ n thiên đỉnh đều không có lợi dụng lâm giật liền nhẹ nhõm đem nó hoàn toàn ngăn cản cảm thụ được năng lượng bên trong ẩn chứa có thể ăn mòn tâm thần người lực lượng, lượng lâm giật nghĩ đến thanh đồng trên tiên điện cái kia trước tiên từ hư không xuất hiện năng lượng là một cô năng lượng triệu t h ị nó tại quét sạch mà qua sau lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa đây cũng là một loại nguy cơ đổi lại là bình thường tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất tu sĩ cũng rất khó ngăn cản vất quá liền loại trình độ này cũng chính là đối với tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất tu sĩ có trí mạng uy hiếp năng lượng triều tịch biến mất đằng sau nguyên bản trên mặt đất lưu lại đống lửa bị quét sạch biến mất không còn tam tích liên đối thần vương cơ vô hư lưu lại khí thức cũng bởi vậy, vậy toàn bộ biến mất không thấy gì nữa đối mặt loại tình huống này lâm giật chỉ có thể từ bỏ tìm thần vương cơ vô hư tiếp tục thuận một cái phương hướng tiến lên tại không biết đi tiếp bao xa khoảng cách sau lâm giật lại lần nữa ngừng lại lúc trước gặp phải năng lượng triều tịch lại lần nữa xuất hiện của tới lần này lâm giật đón năng lượng triều tịch ý đồ đối với nó xuất hiện hư không tiến hành ngược dòng tìm hiểu kết quả là tại lâm giật cương tiến hành ngược dòng tìm hiểu thời điểm năng lượng triều tịch t ứ tám biến mất hiện tại ta đều có loại cảm giác cái này thanh đồng tiên điện như có người ở sau lưng điều khiển một dạng là có người ở sau lưng điều khiển hay là thanh đồng tiên điện có được linh trí của mình lâm giật hiện tại tu vi cao thâm đối với một ít gì đó cảm ứng cực kỳ nhạy cảm hắn phát giác được thanh đồng tiên điện như có ý thức của mình một dạng thanh đồng tiên điện ở bên ngoài nhìn chính là một tòa tương đối cung điện hùng vĩ, nó chỉnh thể cũng không phải là khổng lồ cỡ nào thế nhưng là tại thanh đồng trong tiên điện bộ bởi vì không gian vô cùng phức tạp liền như là một cái vô hạn không gian một dạng mặc dù lâm giật một mực tại trên mặt đất hành tẩu nhưng là bây giờ lâm giật tốc độ cực nhanh l i ê n hắn tại thanh đồng trong tiên điện bộ hành tẩu thời gian dài như vậy đổi lại là ngoại giới nói đã sớm vượt qua mấy vạn cây số tại đằng sau trong một thời gian ngắn lâm giật lại nhiều lần tao nộ năng lượng triều tịch năng lượng triều tịch xuất hiện không có bất kỳ cái gì quy luật nó ở trong hư không thường xuyên đột nhiên xuất hiện sau đó lại đột nhiên biến mất lần trước lâm giật cùng cơ tử tuyển tiến vào thanh đồng trong tiên điện cũng không lâu lắm liền tao nộ hỗn độn c h i lực tại hỗn độn c h i lực bị thanh đồng mảnh vỡ xua tán đi đằng sau lâm giật cùng cơ tử tuyển rất nhanh lại gặp được trong hư không xuất hiện âm dương môn lần này lâm giật không có gặp gỡ hỗn độn tri lực cũng không có gặp gỡ âm dương môn. thanh cầu tại một mảnh hoang không trên mặt đất bốn bể trắng xoa không có bất kỳ vật gì phía trước cũng không có bất luận cái gì mục tiêu vật thời gian lâu dài không tự chủ liền sẽ để người sinh ra một loại thế giới này chỉ còn lại có tự mình một người cảm giác cô độc thời gian nhoáng một cái lâm giật tại thanh đồng trong tiên điện đã đi lại hơn mười ngày hơn mười ngày qua bên trong lâm giật trừ nhiều lần gặp được năng lượng triệu tịch bên ngoài không có gặp được mặt khác bất kỳ nguy cơ gì một mực tiến lên mà không có điểm cuối cùng lâm giật biết mình là bị vây ở thanh đồng trong tiên điện một mực dạng này không phải biện pháp hắn bắt đầu lợi dụng hàng chữ bí tiến hành đi đường hàng chữ bí hành đi trên hư không đ ạ p trên hư không mà đi lâm giật tốc độ nhanh đến mức cực hạn nhưng mà liền xem như lâm giật lợi dụng hàng chữ bí ý nguyên cùng lúc trước một dạng ba ngày qua đi lâm giật dừng bước hắn bắt đầu xuất thủ tiến đánh chung quanh hư không không gian thanh đồng trong tiên điện không gian cường độ so với ngoại giới phải mạnh mẽ hơn nhiều lần có thể lâm giật lực lượng cũng là không gì sánh được cường đại khi lâm giật tiếp tục đối với hư không tiến hành công kích hắn chỗ khu vực không gian tùy theo chấn động k ị liệt trong hư không xuất hiện đạo đạo vết n ư ớ hư không mà liền tại vết n ư ớ hư không xuất hiện thời khắc lâm giật trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tại trong vết nước hư không có từng sợi hỗn độn chi lực từ đó tiêu tán mà ra thật lâu tìm kiếm không có kết quả hỗn độn chi lực xuất hiện lâm giật lúc này bắt đầu đếm thử lợi dụng hỗn độn đế kinh hấp thu hỗn độn chi lực một sợi hỗn độn chi lực nhất thể lâm giật đốn cảm giác một cỗ không gì sánh được bạo ngược như có thể xé nát hết thể hỗn độn chi lực ở trong cơ thể hắn tùy ý phá hư Sắp đại thành thái cổ thánh thể cường hãn trình độ tiếp cận cực đạo đế minh hiện tại chỉ là hấp thu một sợi hỗn độn chi lực liền để lâm g ậ t ngũ tạng lục phụ xuất hiện hư hao có thể thấy được hỗn độn chi lực là kinh khủng cỡ nào cảm n ộ hỗn độn lâm dật hỗn độn đế kinh đạt được tiến một bước hoàn thiện như là lâm dật s ở liệu hỗn độn chi lực sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn hấp thu luyện hóa khôi phục tổn thương sau hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân thể chất đạt được một tia cường hóa phải biết lâm dật trước mắt thái cổ thánh thể cơ hồ đạt đến có thể đạt tới cực hạn một tia cường hóa đối với lâm dật mà nói cũng là không nhỏ tiến bộ đ a n g sau lâm dật liền không ngừng đánh vỡ hư không từ trong vết nước hư không hấp thu hỗn độn chi lực tiến hành luyện hóa cường hóa tự thân vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là nhỏ xíu một sợi liền sẽ đối với lâm dật thể nội tạo thành thương tích theo lâm dật không ng về sau lâm giật cảm đồng thời hút vào thể nội hỗn độn chi lực số lượng càng lúc càng lớn về sau đánh vỡ hư không trong vết nước hư không tiêu tán mà ra từng sợi hỗn độn chi lực đã không cách nào thỏa mãn lâm giật hắn đang đánh phá hư không đằng sau lợi dụng c ử u châu chấn thiên đ ỉ n h chống ra vết nước hư không để nó không cách nào phục hồi như cũ bắt đầu đại lượng hấp thu hỗn độn chi lực thời gian n h o á n một cái đi qua hơn một tháng hơn một tháng này lâm giật tiếp tục lợi dụng hỗn độn chi lực cường hóa tự thân mặc kệ là hỗn n độn đế kinh vẫn là hắn tự thân thân thể so với vừa tiến vào đến thanh đồng tiên điện lúc đều có không có gì sánh kịp tiến bộ nhưng mà đi qua hơn một tháng sau bị lâm dật lợi dụng i ể u châu trấn thiên đỉnh chống ra vết nước hư không đã không còn hôn đồn chi lực xuất hiện lâm dật nhìn qua trước mặt vết nước hư không do dự muốn hay không tiến vào trong khe hở hư không nếu có đại lượng mà sung túc hôn đồn chi lực thái cổ thánh thể cũng có thể đạt được càng hoàn thiện trưởng thành thế nhưng là vết nước hư không không biết kết nối nơi nào trong đó không biết tẩn chứa nguy cơ gì muốn hay không mạo hiểm thử một lần từ xưa đến nay có vô số thiên tiêu cường giả tiến vào thanh đồng trong thiên điện trong đó không thiếu có, có thể phá vỡ hư không tồn tại bọn hắn tại thanh đồng trong tiên điện không có khả năng không thử nghiệm phá vỡ hư không rời đi thanh đồng tiên điện có thể v ị tồn tại kia là đánh vỡ thanh đồng tiên điện rời đi mà không phải lựa chọn phá vỡ hư không h i ệ n nhiên con đường này đi không thông rất có thể tiến vào vết nước hư không cuối cùng vẫn tại thanh đồng trong tiên điện đối với thanh đồng trong tiên điện trong vết nước hư không càng thêm nguy hiểm hiện tại còn không phải thời điểm cũng liền tại lâm giật cân nhắc thời khắc trong gói u minh hắn có cảm ứng lâm giật thu hồi cựu châu trấn thiên đình hàng c h ư bi vận chuyển nhanh chóng hướng phía có cảm ứng phương hướng chạy đi chương năm trăm linh sáu hỗn độn chi lực h i lên t r ư ớ c 506, hỗn độn chi lực hiện lên tại ngoại giới vết nước hư không s o đều kết nối với vô cùng phức tạp đa trọng không gian trong đó có không gian loạn lưu cùng các loại không gian khét hẹp tu sĩ tầm thường tiến vào bên trong rất dễ dàng mê thất ở trong đó mà lại vết nước hư không so ra mà nói cũng là một loại phi thường khủng bố sát thế t h như nói một người nửa người tiến vào một chỗ khác vết nước hư không trong thời gian này khép kín vết nước hư không là rất dễ dàng đem người trực tiếp cho hết thể hai nửa trừ phi người này có cựu châu c h ấ n thiên đỉnh loại này cứng rắn không gì sánh được độ cứng mới có thể ngăn cản thanh đồng trong tiên điện vết n ư ớ hư không một chỗ khác còn không biết là tình huống như thế nào lâm giật mặc dù có có thể đánh vỡ thanh đồng trong tiên điện hư không lực lượng nhưng nếu như hám sâu trong không gian loạn lưu lời nói cũng sẽ có nhất định mê tất h nguy hiểm trong đó tính cho nên lâm giật trải qua suy tính không có tiến vào trong vết nước hư không hán tính ra nếu như có thể thông qua vết nước hư không phía sau lộn xộn không gian rời đi thanh đồng tiên điện lời nói như vậy sẽ không từ xưa đến nay không có lưu truyền ra có người từ thanh đồng tiên điện rời đi tin tức tu sĩ tầm thường tại có đôi khi đều sẽ lòng sinh một chút cùng mình tương quan trong còi u minh cảm ứng Đến lâm g i ậ trong cấp độ này, lâm giật thậm chí có nhất độ đối định này, tương lai, tình huống tiến hành tính, suy tính suy suy tính lâm lai thậm giật với thể a lai tương thể phát sinh một ít t sinh chuyện gì. có sẽ r gói u minh cảm ứng lâm g i ậ t cảm ứng được thanh đồng tiên điện một cái phương vị có cùng mình tương quan đ ộ vật lâm g i ậ t lúc này nhanh chóng hướng phía hắn có cảm ứng phương vị tiến đến tại thanh đồng trong tiên điện thời gian dài như vậy lâm g i ậ t đã biết rõ hắn liền xem như một mực dựa theo một cái phương hướng tiến lên kỳ thật cũng không phải một mực một cái phương hướng thanh đồng trong tiên điện không gian phi thường mà mẹo là có thể không ngừng để cho người ta biến hóa phương hướng đây cũng là vì gì tiến lên một khoảng cách không cách nào trở lại nguyên địa nguyên nhân manh động trong cõi u minh cảm ứng sau lâm giật lúc này hướng phía có cảm ứng khu vực tiến đến khi đi tới có cảm ứng vị trí sau lâm giật thấy được ở vào năng lượng trong triều tịch cơ vô hư giờ phút này cơ vô hư đang đứng ở năng lượng trong triều tịch ngăn cản năng lượng triều tịch phun trào khi hắn thấy gần phía trước lâm g i ậ t hậu đầu tiên là s ư ơ n g s ờ sau đó trên mặt lộ ra một tia kinh hỷ ngay sau đó là một mặt phòng bị cảnh giác nhìn xem lâm giật năng lượng triều tịch phun trào đối với tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất tu sĩ mà nói là nguy hiểm trí mạng nhưng đối với cơ vô hư mà nói hắn có đại thành thân thể năng lượng triều tịch phun trào không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì cơ vô hư vẫn là toàn thân áo trắng nhìn qua phong thái vẫn như cũ cũng không tao lộ qua quá lớn nguy cơ thế nhưng là hắn khi nhìn đến lâm giật trong chốc lát cho thấy tâm tình chợt t h ợ n để vốn là nhìn thấy cơ vô hư rất là vui vẻ lâm giật tâm sinh nghi nghi ngờ tại lâm giật đến sau năng lượng triều tịch cũng rất nhanh tiêu tán tại trong hư không lâm giật cũng tại năng lượng triều tịch tiêu tán sau dẫn đầu đối với cơ vô hư khai khẩu nói ra t i ê n bối nhiều năm không thấy ngươi còn sống thật sự là quá tốt từ cơ vô hư lúc trước tiến vào thanh đồng tiên điện đã qua mười năm lúc trước cơ vô hư liền tuổi thọ không nhiều hiện tại cơ vô hư còn sống đối với lâm dật tới nói là một kiện đáng giá cao hứng sự tình ngươi làm sao cũng tiến vào thanh đồng trong tiên điện lâm dật cùng cơ vô hư năm đó cũng vừa là thầy vừa là bạn lúc trước lâm dật biết cơ vô hư muốn tiến vào thanh đồng tiên điện lúc còn cho cơ vô hư nói không ít thanh đồng tiên điện tình huống gặp cơ vô hư hay là một bộ phòng bị tư thái của hắn lâm dật không có trả lời cơ vô hư vấn đề này mà là hỏi ngược lại tiền bối ngươi tại thanh đồng trong tiên điện đều gặp cái gì vì sao đối với ta như vậy phòng bị nhìn qua trước mặt mảy may nhìn không thấu lâm dật cơ vô hư đồng dạng không có trả lời lâm g i ậ t vấn đề hắn hơi ngưng lại sau đối với lâm g i ậ t nói ra năm đó ta và ngươi lần thứ nhất giao thủ thứ ba mươi b ố chiêu lúc ta dùng thủ là gì đối mặt cơ vô hư hỏi thăm lâm g i ậ t trong nháy mắt biết cơ vô hư là đối với thân phận của hắn sinh ra hoài nghi đối với tu vi hơi cao thân một chút tu sĩ mà nói qua lại phát sinh sự t ì n h đều như là rõ mồn một trước mắt một dạng lâm g i ậ t làm sơ hồi ức nói ra lúc trước hắn cùng cơ vô hư lần thứ nhất thời điểm giao thủ cơ vô hư đều dùng chiếu thứ gì tại lâm dật sau khi nói xong cơ vô hư đối với lâm dật bung xuống không ít cảnh giới n g n ngủi ta hiện tại thế mà đều đã nhìn không thấu được ngươi tốc độ phát triển của ngươi thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng tiền bối ngươi tại thanh đồng trong tiên điện đều gặp cái gì thanh đồng trong tiên điện tình huống quỷ dị phức tạp ta đã nhiều lần nhìn thấy qua ngươi cái gì nghe nói cơ vô hư tại thanh đồng trong tiên điện từng nhiều lần gặp phải chính mình lâm giật tỏa ra nghi hoặc còn không đợi cơ vô hư cho lâm giật tiếp tục giải thích một cỗ khí tức không tên i xuất hiện lâm giật trước tiên đi tới cơ vô hư trên không tại lâm giật đi vào cơ vô hư trên không sau giống như thủy triều hỗn độn chi lực từ hư không trận hiện hướng phía hai người mánh liệt mà đến đối mặt hiện ra tới hỗn độn chi lực đã kinh lịch hỗn độn chi lực ngàn truy vạn đánh lâm giật trực tiếp vận dụng toàn lực hấp thu hỗn độn chi lực tại lâm giật phía dưới cơ vô hư nhìn xem như thôn tính một dạng đem phun trào hỗn độn chi lực nhanh chóng hấp thu lòng sinh rung động cơ vô hư tại hỗn độn chi lực xuất hiện sắt na cũng cảm giác được hỗn độn chi lực vô cùng bạo ngược khủng bố nếu như là hắn gặp phải nói rất khó chống cự hỗn độn chi lực loại vật này tại ngoại giới cơ hồ chỉ thấy không đến rất nhiều tu sĩ cũng chỉ là thông qua một chút cổ tịch g i chép biết có hỗn độn chi lực. cơ vô hư trước kia cũng chưa từng gặp qua hỗn độn chi lực lúc trước lâm giật cho hắn nói mình tại thanh đồng trong tiên điện gặp phải hỗn độn chi lực kém chút chết tại thanh đồng trong tiên điện hắn cho là lâm giật là bởi vì lúc đó thực lực còn yếu nguyên nhân dù sao lúc trước hắn tại trong tử sơn tiếp xúc đến lâm giật thời điểm lâm giật vừa mới đạt tới hóa dòng cảnh hóa dòng cảnh tu sĩ tại lúc trước cơ vô hư trong mắt cũng là hắn có thể nhẹ nhõm bóp chết sâu kiến lâm giật lúc trước không cách nào ngăn cả nguy n hiểm cơ vô hư cho là với hắn mà nói hẳn không phải là không có khả năng ngăn cả nguy hiểm tăng thêm lâm g ậ t cho hắn giai tự bí các loại bí pháp cơ vô hư có thể bạo phát đi ra thực lực đạt được tiêu thăng trừ cái đó ra cơ vô hư sống nhiều năm như vậy cũng là có không muốn người biết át chủ bài đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì cơ vô hư bản liền tuổi thọ không nhiều biết mình sống không được mấy năm cũng không sợ hãi nguyên bản tại cơ vô hư trong mắt lâm giật chính là một tên tiểu bối mặc dù lâm giật trưởng thành cực nhanh đến cuối cùng sắp sánh được hắn nhưng lâm giật thường xuyên cùng cơ vô hư giao chiến đối với lâm giật các loại thủ đoạn cơ vô hư có thể nói là hiểu rõ nhất người mà bây giờ nhìn qua trước mặt như là thôn tính một dạng hấp thu h ố n độn chi lực lâm giật cơ bô hư không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn thế mà phát triển đến tình trạng như thế lúc trước thời điểm lâm giật thông qua phá vỡ hư không tại trong vết nứt hư không hấp thụ từng sợi h ố n độn chi lực về sau cái kia từng sợi h ố n độn chi lực đối với hắn mà nói đã hạ cắt trong sa mạc hiện tại d ộ n g lượng h ố n độn chi lực lâm giật như là một khối bọn biển một dạng cực tốc hấp thu mỗi thời mỗi khắc lâm giật đều có thể bởi vậy được tăng lên rất cao dưới loại tình huống này trên người hắn không khỏi phát ra cơ bô hư tại lâm giật tản mát ra khí tức sau có loại run sợ cảm giác chương 507, t h a n h đồng tiên điện quỷ dị chương 507, t h a n h đồng tiên điện quỷ dị một tên tiểu bối trong thời gian thật ngắn siêu việt chính mình đạt tới một loại kinh khủng cấp độ hiện tại hắn cần lâm giật lai bảo hộ hắn thời khắp này cơ vô hư trong lòng không gì sánh được phức tạp nguyên bản bởi vì từng tại thanh đồng trong tiên điện gặp qua ngụy trang thành là lâm giật quỷ dị cơ vô hư còn tại phân biệt người trước mắt có phải là hay không lâm giật tuy nói hắn đã hỏi tham q u a lâm giật một chút chỉ có hai người bọn họ ở giữa biết đến sự tình thế nhưng là thanh đồng trong tiên điện xuất hiện q u dị q u bí khó lường nó nếu có thể hóa thành lâm g ậ t hình tượng khẳng định là có có thể khám phá người khác tâm linh năng lực bây giờ nhìn lâm giật đáng tại trước người hắn h ấ p thu luyện hóa hỗn độn chi lực cơ vô hư biết người trước mặt chính là lâm giật bản nhân dù sao cái này hỗn độn chi lực tuân ra cơ vô hư là không có ngăn cản năng lực nếu như không phải lâm giật lời nói hắn khả năng đã bị hỗn độn chi lực cho xé thành mảnh nhỏ bằng vào cơ vô hư tiếp xúc qua mấy cái quỷ dị bọn hắn đều là muốn mản sát chính mình cũng sẽ không tại thời khắc nguy cơ bảo hộ hắn hỗn độn chi lực tuân ra tốc độ cực nhanh biến mất cũng rất nhanh tại lâm g ậ t vẫn chưa thỏa mãn thời điểm hỗn độn chi lực đã biến mất không thấy gì nữa đạt được đại lượng hỗn độn chi lực lâm giật cảm giác mình khoảng cách thái cổ thánh thể đại thành tiến thêm một bước tựa như chỉ cần đâm thủng tầng cuối cùng mạng là hắn có thể đủ thái cổ thánh thể đại thành l i ê n hiện tại lâm giật t r ạ n g thái lâm giật cảm giác mình chỉ cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian cũng có thể mượn nhờ tự thân nội t ì n h để thái cổ thánh thể đại thành tại hỗn độn chi lực biến mất đằng sau cơ vô hư cùng lâm giật tiến hành một phen nói chuyện lâu q u ỷ dị có thể hóa thành hình tượng của ta ta đến bây giờ một mức không có gặp b ư qua ta lúc trước liền suy đoán thanh đồng tiên điện có được ý thức cái này quỷ dị xuất hiện càng thêm đã chứng minh điểm này tại hiểu rõ một chút cơ vô hư gặp phải sau lâm g i ậ t nhờ vào đó suy tính ra càng nhiều đồ vật cơ vô hư tiến vào thanh đồng tiên điện gặp phải có thể nói là tương đối đơn giản hán trừ tao nộ thường cách một đoạn thời gian xuất hiện năng lượng triều tịch bên ngoài chính là gặp được hóa thành những người khác hình thái quỷ dị quỷ dị không riêng gì hóa thành lâm g i ậ t cũng hóa thành không ít cùng cơ vô hư có quan hệ người thanh đồng trong tiên điện xuất hiện quen biết người cơ vô hư tự nhiên là tràn ngập p h o n g bị bởi vậy cũng không gặp phải quá lớn nguy cơ cơ vô hư cũng là phi thường may mắn trước lúc này không có tao nộ qua hỗn độn chi lực hoặc là mặt khác năng lượng cường đại triều tịch nhưng tương tự cơ vô hư cũng là bị vây ở thanh đồng trong tiên điện bất quá có tử sơn bên trong bị nhốt hơn năm nghìn năm kinh lịch cơ vô hư tâm tính cực kỳ c ứ n g hãn mặc dù bị vây ở thanh đồng trong tiên điện không cách nào rời đi có thể ngắn ngủi mười năm đối với cơ vô hư căn bản không có quá lớn ảnh hưởng tại lâm dật không có đến trước đó tuổi thọ còn xuất lại mấy năm cơ vô hư đều đã làm tốt chết giả tọa hóa tại thanh đồng tiên điện chuẩn bị nói chuyện với nhau trong quá trình lâm dật cũng đại khái nói một chút kinh nghiệm của mình đầu mười năm lâm dật tuyệt đại đa số thời gian đều là đang bế quan tu luyện có thể lấy ra nói kinh lịch cũng chính là gần nhất cùng luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế chiến đấu cùng tiến vào bất tử sơn cấm địa gặp thánh địa cùng thái cổ thế ra chuẩn đế vây rết sự tình khi biết lâm giật cùng luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ giao chiến qua đồng thời tại nhiều vị mang theo cực đạo đế binh chuẩn đế vây rết bên dưới đảo v ò n g tiến vào thanh đồng t i ê n điện cơ v ô hư nhìn xem lâm giật thật lâu im lặng nguyên bản ta còn tại sinh mệnh cuối cùng thời điểm c h e chở ngươi một đoạn thời gian không nghĩ tới à ngươi trong khoảng thời gian ngắn đã siêu v i ệ t ta rất rất nhiều cái này bất tử thần dược bàn đảo trái cây quá mức trật quý chúng ta bây giờ hãm sâu tại thanh đồng trong tiến người thái cổ thánh thể sắp đ ạ i thành hay là lưu làm đột phá trị dụng đi cơ vô hư trạng thái nhìn qua mặc dù vô cùng tốt thế nhưng là lâm giật có thể cảm thụ ra cơ vô hư lão niên tuổi xế chiều sinh mệnh khí tức tương đối yếu kém lâm giật lúc trước cướp đoạt ba viên bàn đ à o trái cây hiện tại lấy ra một viên đưa cho cơ vô hư để cơ vô hư dùng bàn đ à o trái cây diên thọ mặc dù cơ vô hư là bởi vì bản nguyên bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng gần như đèn cạn dầu cứ thế mại sinh ra không thể n ị c h hậu quả có thể bàn đảo trái cây là có thể để đại đế sống lâu đi ra một thế bất tử thần dược để cơ vô hư luyện hóa dùng để khôi phục tự thân, kéo dài tuổi thọ tự nhiên không thành vấn đề có rất nhiều người t ạ i ý thức đến chính mình tuổi thọ không nhiều thời điểm đều là tìm kiếm nghĩ cách cho mình kéo dài mạng sống thậm chí có rất nhiều tu sĩ vì cho mình kéo dài mạng sống làm ra đông đảo thương thiên hại lý người người đoán trách sự tình mà cơ vô hư mặc dù cũng tuổi thọ không nhiều nhưng một thân n h ô n g đen thẳng tiến không lùi hắn không muốn tiếp nhận người khác cứu tế kéo dài hơi tàn nếu không bằng vào thái cổ thế g i a cơ g i a lực lượng là có thể cho cơ vô hư tìm đến một chút có thể r i ê n thọ đại dược cho cơ vô hư kéo dài t í n mạng cơ ra có các loại đại dược thay phiên phục dụng một lần nhiều không dám nói để cơ vô hư sống lâu cái hai ba trăm năm tuyệt đối không có vấn đề có thể cơ vô hư căn bản không có loại ý nghĩ này tự tuyệt gia tộc cung cấp đại dược cho hắn diễn thọ lựa chọn tiến vào thanh đồng trong tiên điện l i ề u mạng một lần khi lâm giật lấy ra bàn đảo trái cây lúc cơ vô hư một mặt vui mừng hắn lúc trước nhìn thấy lâm giật lần đầu tiên thời điểm cũng cảm giác lâm giật người thiếu niên này phẩm không sai về sau lâm giật đem cựu bí mật khác bí pháp giao cho hắn cơ vô hư liền biết lâm giật là có ơn tất báo người hắn một mực cũng ở mọi phương diện tận tâm tận lực chỉ điểm lâm giật còn cho lâm giật khi đối chiến bồi lệ loại đãi ngộ này liền xem như cơ g i a cơ vô hư h ậ u bối đều không có người hưởng thụ được hiện tại lâm giật thế mà trực tiếp lấy ra bản đảo trái cây loại bất tử thần dược này muốn cho hắn cơ vô hư trong lòng nói không cảm động vậy cũng là giả bất quá vừa mới lâm giật chỉ là cho hắn nói mình tại bất tử sơn cấm địa thừa cơ cước đoạt đến bất tử thần dược trái cây chưa hề nói là cước đoạt đến ba viên dựa theo cơ vô hư ý nghĩ lúc đó lâm giật người đang ở hiểm cảnh còn muốn đối mặt thánh địa cùng thái cổ thế ra v â y giết có thể đoạt được một viên đều xem như không gì sánh được lợi hại căn bản nghĩ không ra lâm giật có thể mượn cơ hội cước đoạt đến ba viên bản đảo trái cây biết lâm giật khoảng cách đ ạ i thành thái cổ thánh thể chỉ kém một đường cơ vô hư cho là lâm giật dùng ngăn bất tử thần dược bản đảo trái cây có thể cực lớn gia tăng phá quan tỷ lệ cự tuyệt lâm giật h ả o ý giữa người và người đều là lẫn nhau người tốt với ta ta liền đối với người tốt đương nhiên cũng không thiếu vong ân phụ nghĩa c h i đồ lâm giật không phải vong ân phụ nghĩa hạ người tại cơ vô hư cự tuyệt sau lâm giật cười đem hai cái khác bản đảo trái cây đem ra ta cái này còn gì nữa không mà lại ta ta cảm giác thái cổ thánh thể đột phá bây giờ căn bản không cần bất tử thần dược khi lâm g ậ t lại lấy ra đến hai viên bản đảo trái cây luôn luôn lạnh nhạt cơ vô hư cũng là con người có chút phóng đại vừa rồi lâm g i ậ t miêu tả quá trình chiến đấu đơn giản nhưng cơ vô hư biết đồng thời đối mặt nhiều vị c ư ờ n g giả đỉnh cao có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp là gian nan giường nào một sự kiện nhìn vẻ mặt ý cười lâm g i ậ t cơ vô hư hít sâu một hơi đối với lâm g i ậ t nói ra người trước giữ đi muốn t hái cổ thánh thể đại thành không gì sánh được gian nan nói không chừng đến lúc đó có thể dùng tới nếu như ngươi cuối cùng không dùng tại đem hắn cho ta đi gặp cơ vô hư nói như vậy lâm dật cũng không có cơ cầu trở tay đem bản đảo trái cây thu hồi sau đó hướng phía cơ vô hư sau lưng nhìn lại Cảm ứng được ứng lần â m mắt chuyển rời đến phía sau mình, giật theo ánh chuyển đến cũng phía hư cơ sau quay rời đó đ vô u h hướng phía sau mình. ì n về sau trước n trong tiên điện Trưng g 508, thức thể. Trưng 508, trong tiên điện ý thức thể. Lần trước, lâm giật cùng cơ tử tuyển là tại hỗn độn chi lực sau nhìn thấy âm dương môn lần này đồng dạng cũng là như vậy nhìn cách đó không xa xuất hiện âm dương môn lâm giật biết cái này âm dương phía sau cửa có rời đi thanh đồng tiên điện thông đạo hỗn độn chi lực đối với lâm giật tới nói sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn mà âm dương trong môn âm dương nhị khí cũng là lâm g ậ t mục tiêu của chuyến này một trong lúc này bay ở lâm g ậ t trước mặt có hai lựa chọn tạm thời không nhìn âm dương môn đi điều tra điều tra cơ vô hư từng nhiều lần gặp gỡ quỷ dị còn nữa chính là trực tiếp tiến vào âm dương trong môn thông qua âm dương môn tiến vào chỗ kia khắc đ ầ y chữ tiên trong cung điện từ chỗ kia trong cung điện thông đạo rời đi thanh đồng tiên điện cùng cơ vô hư tiến hành một phen thương lượng cơ vô hư cho là như bây giờ một mực bị vây ở thanh đồng trong tiên điện còn không bằng đi hướng chỗ kia khắc đ ầ y chữ tiên trong cung điện hãn tiến vào thanh đồng tiên điện đã mười năm lâu cũng không gặp gỡ cơ duyên gì tiếp tục nơi này cũng không nhiều làm ý nghĩa đối với lâm giận mà nói chuyến này tiến vào thanh đồng tiên điện một là tránh né tất cả thánh địa cùng thái cổ thế gia truy sát thứ hai là hỗn độn chi lực cùng âm dương nhị khí cùng tìm kiếm cơ vô hư hiện tại đã tìm được cơ vô hư hỗn độn chi lực vừa mới cũng đủ âm dương nhị khí ngay tại âm dương phía sau cửa v ề phần thanh đồng trong tiên điện quỷ dị lâm dật đối với cái này ngược lại là có chút hiếu kỳ nhưng bây giờ âm dương môn xuất hiện điều tra thanh đồng tiên điện chuyện quỷ dị cũng không phải là trọng yếu như vậy tại cùng cơ vô hư tiến hành một phen thương thảo sau lâm dật cùng cơ vô hư đi tới âm dương trước cửa hai người đối với đen trắng âm dương môn tiến hành một phen xem xét sau lâm dưng môn từng có một lần kinh lịch lâm dật biết đẩy ra âm dương môn liền sẽ có âm dương nhị khí t u ô n r a hắn đã làm tốt chuẩn bị liền chờ âm dương nhị khí t u ô n r a lúc tiến hành hấp thu luyện hóa âm dương nhị khí cùng hôn độn chi lực đều là phi thường đặc thù một loại đỉnh cấp năng lượng hôn độn chi lực là một loại tính tổng hợp năng lượng tại hôn độn chi lực bên trong trộn lẫn có thiên địa vạn vật tất cả năng lượng tất cả năng lượng đều bao hàm hôn độn chi lực bởi vì các loại năng lượng hỗn hợp lại cùng nhau không gì sánh được bạo n ư ợ c mà âm dương nhị khí cùng lâm dật lúc trước tại bất tử sơn trong cấm địa hấp thu sinh tử chi lực có chút tương tự Cực âm cực dương hai loại cực hạn năng lượng lẫn nhau ở giữa quấn quanh ở cùng một chỗ lại phân biệt rõ ràng khi âm dương nhị khí từ âm dương trong môn hiện ra đến sau lâm giật liền đ i ê n cùng hấp thu âm dương nhị khí cùng hỗn độn chi lực một dạng âm dương nhị khí có thể đối với rất nhiều tu sĩ tạo thành trí mạng n g uy hiếp đại lượng âm dương nhị khí bị lâm giật hấp thu thể n ộ i sau bọn chúng tại lâm giật thể n ộ i tùy ý phá hư muốn đem lâm giật chỉnh thể xé nát nhưng lâm giật trải qua hỗn độn chi lực liên thể cường độ thân thể đạt tới một loại tình trạng không thể tưởng tượng trong chốc lát liền bị lâm giật cho luyện hóa hỗn độn chi lực cùng âm dương nhị khí đều là một loại năng lượng. đối với không thể thừa nhận bọn chúng tu sĩ mà nói tự nhiên là một loại trí mạng độc dược nhưng nếu như có năng lực đưa chúng nó luyện hóa hấp thu bọn chúng cũng là một loại không có gì sánh kịp thuốc b ổ đại lượng tuân gia âm dương nhị khí bị lâm giật trong nháy mắt hấp thu thể nội lâm giật cường độ thân thể tại trong quá trình luyện hóa lại lấy được tăng lên cực lớn vốn đã chỉ kém một tầng giấy cửa sổ liền có thể đột phá đến đại thành thái cổ thánh thể tại vốn có trên cơ sở tăng thêm một bước lâm giật có loại cảm giác hán hiện tại tùy thời đều có thể phá vỡ tầng cuối cùng gông c ù x i n xích để thái cổ thánh thể đại thành âm dương nhị khí liên tục không ngừng từ âm d lâm g i ậ t hấp thu cũng là cực nhanh có lâm g i ậ t ở phía trước âm dương nhị khí căn bản là không có cách vượt qua lâm g i ậ t ăn mòn đến phía sau hắn cơ vô hư cũng chính là lâm g i ậ t có được thái cổ thánh thể tăng thêm tu luyện có tự sáng tạo công pháp hỗn độn địa kinh nếu không đổi lại bất luận là một tu sĩ nào cũng vô pháp trong thời gian ngắn hấp thu nhiều như vậy âm dương nhị khí tại âm dương nhị khí tiêu tán sau lâm g i ậ t đều có một loại bị chống cảm giác âm dương phía sau cửa hay là lâm g i ậ t lúc trước cùng cơ tử tuyển đi qua thâm thúy thông đạo lâm dật cùng cơ vô hư cùng một chỗ bước vào âm dương môn tại hoàng không sắp xỉ không có thời gian khái niệm trong thông đạo không ngừng thuận thông đạo đi về phía trước từ khi tiến vào thanh đồng tiên điện bắt đầu liền có khí tức không tên một mực tại lấy một loại phi thường tốc độ chậm dai ăn mòn tâm thần của ta đến chỗ này ta có thể cảm nhận được tâm thần của ta tựa hồ là bị xúc động ảnh hưởng b i ế n lớn nếu như ta có cái gì cử động khắc t h ư ờ n g ngươi muốn trước tiên đem ta chấn áp v ố i lối đi chính là khắc họa che kín chữ tiên đại điện vừa mới bước vào đến cơ vô hư liền sắc mặt nặng nghề đã sớm biết đại điện này tình h u ố n lâm g i ậ đối với cơ vô hư nhẹ gật đầu mà liền tại cơ vô hư vừa mới tiếng nói kết thúc trên người hắn liền xuất hiện khắc thường tình huống hắn như là lâm giật lúc trước một dạng hướng phía trên vách tường chữ tiên tới gần muốn đưa tay đụng vào trên vách tường chữ tiên tới chỗ này lâm giật cũng cảm nhận được có không h i ể u khí tức ảnh hưởng tâm thần của hắn bất quá lâm giật đã từng tự mình trải qua tăng thêm lâm giật hiện tại cấp độ quá cao cũng không nhận không thể làm gì ảnh hưởng tại cơ vô hư xuất hiện khắc thường tình huống sau lâm giật trực tiếp thi triển tâm thần phương diện thủ đoạn để cơ vô hư khôi phục thanh minh cơ vô hư đang khôi phục thanh minh sau trên mặt mang theo sợ hãi đối với lâm giật nói ra thật là khủ kiếp ta vừa mới cảm giác ta tựa hồ là nhìn thấy một đầu thông hướng con đường thành tiên thật giống như ta bước vào đi lên liền có thể đạt được thành tiên một dạng lâm dật từng có kinh lịch dạng này minh bạch cơ vô h ư miêu tả là cái gì c h ẳ n g cảnh thậm chí vừa rồi cơ vô h ư tâm thần chịu ảnh hưởng lúc lâm dật không có trước tiên ngăn cản hắn mà là trước quan sát cơ vô h ư tình huống cùng chung quanh khí tức biến hóa tại cơ vô h ư sau khi nói xong lâm dật nghĩ n g h ĩ so đối với cơ vô hư nói ra nơi đây hẳn là thanh đồng tiên điện một chỗ trọng yếu khu vực trung tâm nơi này quỷ d khó lường cửa hàng này là đã từng có người đánh vỡ thanh đồng tiên điện hàng rào từ cái này rời đi ngươi trước thông qua thông đạo này rời đi ta muốn ở chỗ này dò xét một chút nơi này đến cùng có hảo diệu gì nguyên bản tiểu bối hiện tại đã siêu việt chính mình quá nhiều cơ vô hư biết mình hiện tại không thể giúp lâm dật cái gì nghe nói lâm dật còn muốn dò xét một phen nơi đây hắn lúc này tiến vào trong thông đạo thuận thông đạo rời đi tại cơ vô hư sau khi rời đi một đoạn thời gian lâm dật bắt đầu quan sát trên vách tường chữ tiên hơn một canh giờ sau lâm dật đưa tay chạm đến trên vách tường chữ tiên tới tốt lắm ta liền biết ngươi là có ý thức theo một c ố khổng lồ có thể xâm nhập tâm thần ý thức từ trên bách t ư ở n g chữ tiên tuân gia thuận lâm giật cánh tay ý đổ xâm chiếm lâm giật lâm giật trong mắt có chút tỏa ánh sáng sau đó một tay khác hướng phía hư không b ắ t tới lúc trước thời điểm lâm giật tại thanh đồng trong tiên điện muốn đánh vỡ hư không còn cần tốn hao một chút khí lực mà bây giờ lâm giật trải qua hỗn độn chi lực luyện thể hấp thu rộng lượng âm dương nhị khí lâm giật đạt được to lớn tăng lên chỗ này đại điện không gian mặc dù so thanh đồng tiên điện những vị trí khác còn muốn b ư c chắc nhưng lâm giật vây tay một cái liền có thể đánh vỡ nơi lây hư không chương năm trăm linh chín đại thành thánh thể thiết chương năm trăm linh chín đại thành thánh thể thiên t i ế p một con rắn hình ý thức thể bị lâm giật từ trong hư không bắt đi ra xa hình ý thức thể toàn thân huyết sắc trên thân tản ra không h i ể u quỷ dị khí t ứ c đại điện chung quanh chữ tiên tại nó bị lâm giật nắm trong tay sau toàn bộ tản mát ra huyết sắc và mang toàn bộ đại điện trong nháy mắt trở nên huyết sắc một mảnh vô cùng vô tận ăn mòn lòng người khí tức tùy theo tràn ngập toàn bộ đại điện cho ta đem điều này có thể ảnh hưởng tâm thần khí tức tán đi bằng không ta liền bóp chết ngươi tại vô cùng vô tận ăn mòn lòng người khí tức tràn ngập toàn bộ đại điện sau lâm giật cảm giác lỏng của mình thần đều nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. trong tay hắn dùng sức dùng sức bóp l ấ y trong tay x à hình ý thức thể đối với nó uy hiếp tiến hành uy hiếp mà theo lâm giật dùng sức x à hình ý thức thể phát ra một loại không h i ể u sẽ tiến tới ư t r u n g quanh vô cùng vô tận khí tức không chỉ không có yếu bớt ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc lâm giật cố khí tức này bên dưới tâm thần bị ảnh hưởng tăng thêm hai mắt đều có chút có chút p h í m hồng lâm giật hiện tại lực lượng cơ thể vô cùng cường đại mặc dù còn không đạt được lấy thân thể đối cứng cực đạo đế binh trình độ cũng không kém bao nhiêu bàn tay nắm một cái trí lực đã có thể đụng nát cực đạo đế binh phía dưới tuyệt đại đ dùng sức một nắm lập tức x à hình ý thức linh thể bị lâm giật bóp tiếp tục phát ra sẽ gọi cuối cùng hóa thành một vòng hồng quan g tiêu tán dấu đầu lộ đôi đồ vật có bản lĩnh nguyên liền đi ra bóp nát x à hình ý thức linh thể sau lâm giật liền biết đây chỉ là một đạo phân hóa đi ra phân thân linh thể t r u n g quanh hay là nguyên dạng không có bất cứ động tinh gì mà theo thời gian di chuyển lâm giật tâm thần nhận ảnh hưởng càng lúc càng lớn hàn đối với t r u n g quanh vách tường tiến hành luân phiên công kích ở phía trên lưu lại từng đạo quyền ấn lúc này lâm giật toàn lực thi triển tự thân lực lượng so với lúc trước chuẩn đế cấp đ ư n g tồn tại lợi dụng cực đạo đế binh công kích cũng không k một phen công kích sau lâm giật biết bằng vào hắn lực lượng bây giờ không đánh tan được thanh đồng tiên điện bất tường từ thanh đồng tiên điện nội bộ đánh vỡ đi ra một đầu thông đạo từ thanh đồng tiên điện bên trong rời y lâm giật cảm giác nó tuyệt đối không phải tầm thường đại đế có thể làm được bởi vì tâm thần bị ảnh hưởng càng ngày càng nặng lâm giật tại thử một phen sau không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại tiến vào trong thông đạo thuận thông đạo lâm giật đi tới thanh đồng tiên điện đỉnh chóp không có tại đỉnh chóp dừng lại lâm giật hướng thẳng đến phía trên phi hành theo lâm giật hướng thẳng đến phía trên p i hành theo lâm đ ậ t rời đi toàn bộ thanh đồng tiên điện phát ra không h i ể u bạch quan g bạch quan g phía dưới toàn bộ thanh đồng tiên điện như là thái dương một dạng l ó a mắt thanh đồng tiên điện cửa lớn cũng tại thời khắc này mở ra thấp lực khổng lồ xuất hiện tại thanh đồng tiên điện hết thẻ t r u n g quanh toàn bộ bị hút vào đến thanh đồng tiên điện bên trong l i ê n ngay cả t r u n g quanh năng lượng cũng tại trong chốc lát bị hấp thu hầu như không còn toàn bộ thanh đồng tiên điện chung quanh như là hóa thành một mảnh cái gì đều không tồn tại hư vô chi mà khi thanh đồng tiên điện đem chung quanh rất lớn một vùng khu vực tất cả mọi thứ hút đi đằng sau thanh đồng tiên điện tùy theo lơ lửng t i ế p lấy liền trốn vào đến trong hư không vẹn vẹn xuất thế hơn mười năm thanh đồng tiên điện lại biến mất không có tung tích rời đi thanh đồng tiên điện lâm giật tự nhiên là cảm giác được thanh đồng tiên điện b i ệ t b ố thậm chí nếu như lâm giật hữu tâm lời nói có thể tại thanh đồng tiên điện trốn vào trong hư không thời điểm định trụ hư không vây khốn thanh đồng tiên điện một đoạn thời gian bất quá mới vừa từ thanh đồng tiên điện bên trong đi ra lâm giật tự nhiên không dành bận tâm thanh đồng tiên điện thanh đồng tiên điện đối với lâm giật ờ nói mặc dù còn nhưng cũng không phải nhất định phải hiện tại khai quật ra không thể thanh đồng tiên điện một lần đối với lâm g i ậ t mà nói có thể nói là thu hoạch to lớn mặc kệ là hỗn độn chi lực hay là âm dương nhị khí đều đối với lâm g i ậ t có tăng lên cực lớn trợ giúp h á n tại đi ra trong nháy mắt cũng cảm giác chính mình sắp sắp áp chế không nội thái cổ thánh thể đột phá lúc trước lâm g i ậ t đã từng đã đáp ứng không có cuối cùng l a o tổ nếu như chính mình muốn thời điểm độ kiếp muốn cho nàng dẫn động một chút thiên kiếp chi lực trợ nàng dung hợp tự thân thể chất cho tới nay không có cuối cùng lão tổ đưa cho lâm dật không nhỏ trợ giút lâm dật thiếu không có cuối cùng lão tổ nhân tình rất lớn tại cơ vô hư rời đi thanh đồng tiên điện trước lâm giật liền cùng hắn câu thông qua để cơ vô hư thoát ly thanh đồng tiên điện liền trực tiếp rời xa thanh đồng tiên điện bởi vì lúc đó lâm giật cũng không biết hắn có phải hay không sẽ xúc động thanh đồng tiên điện dẫn đến thanh đồng tiên điện xuất hiện biến cố gì còn có chính là lâm giật đang sắp đ ộ p phá hắn đã cùng cơ vô hư nói xong trở về đầu chuyện hắn sẽ đi cơ ra tìm cơ vô hư không có chút nào dừng lại lâm giật hướng thẳn g đến giao trì thánh địa phương hướng tiến đến có hàng chữ bí nơi tay bằng vào lâm giật trước mắt thực lực tu vi hắn đã không cần sử dụng truyền tống trận đi đường một đường đi nhanh lâm giật rất nhanh liền đi tới giao trì thánh địa chỗ khu vực lâm giật không có tiến về giao trì thánh địa mà là cho không có cuối cùng lão tổ đưa tin cáo chi chính nàng muốn độ t h i ế n kế i p thu đến lâm giật đưa tin không có cuối cùng lão tổ thẳng đến lâm giật mà đến mà l i ê n tại lâm giật từ thanh đồng tiên điện đi ra một khắc này nguyên bản vây giết lâm giật thánh địa cùng thái cổ thế ra chuẩn đế đô nhận được tin tức lâm giật tiến vào thanh đồng tiên điện bên trong các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra cho là lâm giật hẳn phải chết không nghi ngờ dù sao từ xưa đến nay các đại thánh đ i ệ cùng thái cổ thế ra vẫn chưa nghe nói ai từ thanh đồng tiên điện bên trong đi ra qua bất quá liền xem như như vậy sở ra ở bên trong mấy đại thế lực y nguyên để thiên cơ các thiên cơ lão nhân đến suy tính lâm giật tình huống lâm giật tiến vào thanh đồng tiên điện trung hậu bởi vì có được thanh đồng tiên điện ngăn cách thiên cơ lão nhân suy tính không ra cái gì có thể bởi vì lúc trước suy tính qua lâm giật tại lâm giật từ thanh đồng tiên điện bên trong thoát ly trước tiên thiên cơ lão nhân liền có trong cõi u minh cảm ứng lợi dụng thiên cơ c u ộ n đối với lâm giật tiến hành vô i diễn thế lực khắp nơi tại biết được đến lâm giật thế mà còn sống rời đi thanh đồng tiên điện tin tức sau đều là khiếp sợ không gì sánh nổi lấy sở ra làm chủ mấy đại thế lực lúc trước đã truy sát qua lâm giật cùng lâm giật tính là không chết không ớt tại nhận được tin tức sau bọn hắn liền để t h i ê n cơ lão nhân thôi diễn lâm giật hạ l ạ n không có cuối cùng lão tổ chạy tới sau một mặt phức tạp nhìn xem lâm giật ngươi thế mà thật từ thanh đồng tiên điện bên trong còn sống đi ra quả thực là không thể tưởng tượng đối với lâm giật sắc độ t h i ê n k i ế p đối với không có cuối cùng lão tổ tới nói lâm giật có thể trong thời gian ngắn như vậy từ thanh đồng tiên điện bên trong đi ra đối với không có cuối cùng lão tổ mà nói rung động càng lớn dù sao lâm giật tu vi tốc độ tăng lên nhanh chóng không có cuối cùng lão tổ là một mực biết đến liền xem như lâm giật đột nhiên nói cho nàng lâm giật sắp trở thành đại đế nàng đều không cảm giác kỳ quái có thể thanh đồng tiên điện không có cuối cùng lão tổ cũng là h i ể u khá rõ thậm chí nàng từng tiến về qua thanh đồng tiên điện bên ngoài do xét qua tình huống suy tính ra thanh đồng tiên điện bên trong đối với nàng đều là vô cùng nguy hiểm cực hùng chi địa mới chưa đi đến vào đến thanh đồng tiên điện bên trong tiền bối người lúc trước nói có thích hợp ta độ tiên kiếp địa phương hiện tại nhanh lên mang ta tới đi ta ta cảm giác sắp á p chế không nổi nếu như không phải là bởi vì không có cuối cùng lão tổ lúc trước lâm giật khả năng đều sẽ lựa chọn tại thanh đồng tiên điện bên trong độ thiên kiếp nghe nói lâm giật nói như vậy không có cuối cùng lão tổ phía trước dẫn đường mang theo lâm giật cấp tốc rời đi giao chỉ thánh địa khu vực các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia tại biết được lâm giật còn chưa có chết tin tức sau liền để thiên cơ lão nhân suy tính lâm giật hạ lạc bất quá lâm giật dù sao tu v i quá mức cao thầm thiên cơ lão nhân muốn suy tính ra lâm giật hạ lạc không dễ dàng như vậy khi lâm giật cùng không có cuối cùng lão tổ đi vào không có cuối cùng lão tổ nói tới thích hợp độ thiên kiếp địa phương sau thiên cơ lão nhân mới suy tính ra lâm giật ở nơi nào mà cũng liền tạc các đại thánh địa thái cổ thế gia chuẩn đế lao tổ lại lần nữa tụ hợp hướng phía bên này chạy tới thời、điểm. lâm giật đã bung ra tự thân áp chế theo áp chế bị lâm giật bung ra đầy thiên kiếp vân xuất hiện chỉ cần lâm giật trải qua thiên kiếp tẩy lễ vượt qua thiên kiếp hắn là sẽ trở thành đại thành thái cổ thánh thể chương 510, t r ă chúng vương tụ tập độ thiên kiếp chương 510, t r ă chúng vương tụ tập độ thiên kiếp đại thành thánh thể có thể so sánh đại đế lâm giật ngắn ngủi hơn mười năm thời gian liền đi tới một bước này có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả l i ê n lâm giật hiện tại hắn mặc dù còn kém một đường cần vượt qua thiên kiếp trải qua thiên kiếp tẩy lễ mới có thể để cho thái cổ thánh thể triệt để đại thành nhưng cường hãn trình nếu như không phải đang sắp đột phá, lâm giật đều có muốn cùng không có cuối cùng lao tổ giao chiến thử một chút không có cuối cùng lao tổ cái này tự phụ đại đế phía dưới nàng vô địch chủ đến cùng cường đại đến mức nào. Thái cổ thánh thể thiên kiếp mười phần khủng bố theo kiếp vân màu đen dâng lên toàn bộ thế giới tất cả cấp độ đạt tới trình độ nhất định tu sĩ đều có chỗ cảm giác nguyên bản hướng phía lâm giật bên này lao tới muốn gạt bỏ lâm giật mấy vị thánh địa cùng thái cổ thế gia chuẩn đế tại cảm ứng được có người độ thiên kiếp sau tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng bọn hắn lúc trước y đổ vây giết lâm giật cùng lâm giật kết xuống thủ hận bản thân lâm giật là trốn tránh truy sát tiến vào thanh đồng trong tiên điện bọn hắn đều cho rằng lâm giật hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới vẹn vẹn mấy tháng lâm giật liền từ thanh đồng trong tiên điện đi ra mà lại hiện tại còn sắp độ thiên kếp i thành t i ể u đại thành thánh thể đối với muốn diệt s á t lâm giật thánh địa cùng thái cổ thế gia tới nói cái này sẽ là một cơ hội cuối cùng nếu như không có khả năng thừa dịp lâm giật độ tiên h kếp i lúc diệt trừ lâm giật để lâm giật thái cổ thánh thể lại thành tất cả thánh địa cùng thái cổ thế gia đem lại không có cơ hội thậm chí hiện tại các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều có tâm tư của mình dự định nhìn xem tình huống rồi quyết định phải t r ă n g tại lâm giật độ thiên kiếp lúc xuất thủ có có thể đối với lâm giật tất sát cơ hội bọn hắn tự nhiên sẽ xuất thủ nếu như không có vậy bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ mặc dù các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia có nhất định ứng đối đại thành thái cổ thánh thể năng lực thế nhưng là nếu như một vị đại thành thánh thể liệu lĩnh đại giới nhằm vào thánh địa nào đó hoặc thái cổ thế gia vậy cái này thánh địa hoặc thái cổ thế gia tuyệt đối cần bỏ ra không gì sánh được giá cao thảm trọng lúc trước thời điểm mặc dù là ngũ đại thế lực đều xuất động chuẩn đế ý đồ vây giết lâm giật nhưng cuối cùng đối với lâm giật xuất thủ là thái cổ thế gia sở ra thế lực khác chuẩn đế là cùng một chỗ cùng sở ra chuẩn đế phong khốn bất tử sơn cấm địa bên ngoài hư không nhưng ở bất tử thần dược b à n đảo trái cây thành t h ụ c sau bọn hắn liền đều đến cấp đoạt b à n đảo trái cây về sau lâm giật một đường thoát đi bọn hắn cũng đều không có kịp thời chạy tới tuy nói vây giết lâm giật sự tình đã là kết cục đã định cùng bọn hắn cùng một nhịp thở nhưng dù sao không có cùng lâm g i ậ giao chiến không phải liền xem như lâm giật h á i cổ thánh thể đại thành bọn hắn cũng có cùng lâm lâm dật đầu tiên nhằm vào khẳng định là một mực truy sát lâm dật đối với lâm dật nhiều lần xuất thủ thái cổ thế gia s ở ra các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia không phải một cái chính thể tại một chút tất nhiên đồng thời đối với mình có lợi ích sự tình bên trên bọn hắn sẽ liên hợp cùng một chỗ thế nhưng là nếu như chuyện không thể làm sẽ để cho tự thân gặp không thể thừa nhận đại giới như vậy các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng sẽ không quản người khác chết sống mà lúc trước thế lực khác chuẩn đế không có đối với lâm dật xuất thủ mà là lựa chọn cấp đoạt bản đào trái cây cũng là không có dự liệu được lâm dật có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thế mà liền độ thiên tiếp muốn thái cổ thánh thể đại thành bọn hắn dựa theo lâm giật lúc đó bày ra thực lực cho là lâm giật còn cần thời gian rất lâu mới có thể đạt tới điểm ấy lúc đó không xuất thủ về sau cũng có rất nhiều cơ hội chỉ là lâm giật mau lẹ vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người dẫn đến hiện tại cái kêu mấy đại thế lực có chút đâm lao phải theo lao sớm biết lâm giật sắp thái cổ thánh thể đại thành bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện hạ tràng cùng lâm giật kết thủ lâm giật độ thiên kiếp thanh thế to lớn rất nhiều cường giả nhao nhao chạy tới quan sát lần lượt từng ký thế mạnh mẽ xuất hiện tại mảnh khu vực này bên ngoài không có cuối cùng lão tổ cho lâm giật đề cử nơi độ kiếp không tại đông hoàng địa vực bên trên mà là tại đông hoang bên ngoài trên hải vực một chỗ trên hòn đảo đại đế g i ả thiên thế giới không gì sánh được bao la các đại vực ở giữa đều khoảng cách có so với lục địa diện tích lớn hơn nhiều lần hải vực nếu như không lợi dụng vực môn truyền tống trận thiên đại cảnh trở xuống tu sĩ rất khó vượt qua bắt ngát hải vực đến mặt khác đại vực nơi đây khoảng cách đông hoang có một khoảng cách bất quá sở dĩ lựa chọn nơi này không riêng gì bởi vì nơi đây rời xa đông hoang còn có chính là ở chỗ này đã từng là không có cuối cùng lão tổ, tổ phụ thân năm đó lưu lại khí tức lâm dật ở chỗ này độ kiếp có thể cảm nhận được lúc trước không có cuối cùng l a o tổ phụ thân khí tức lưu lại có trợ giúp lâm dật độ kiếp thậm chí nếu như không phải đáng sắp đột phá lâm dật ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian đối với lâm dật tới nói đều không nhỏ trợ giúp tại lâm dật dẫn động thiên kiếp thời điểm không có cuối cùng l a o tổ đã sớm cách xa thiên kiếp phạm vi bao phủ xa xa quan sát lấy lâm dật tình huống bên này dưới thiên kiếp phàm la tiến vào trong phạm vi nhất định sinh linh đều sẽ bị đụng phải thiên kiếp t ẩ lễ mà lại thiên kiếp sẽ còn bởi vì phạm vi bên trong có những sinh linh khác tồn tại thiên kiếp uy lực sẽ tùy theo gia tăng cho nên không tồn tại có tu sĩ khác trợ giúp người khác độ thiên kiếp tình huống phát sinh đầy thiên kiếp vân màu đen b ư c lên cả mảnh thiên đô bao phủ tại kiếp vân màu đen phía dưới thân ở kiếp vân màu đen phía dưới lâm d i ậ t cảm thụ được thiên kiếp phát ra nồng đậm thiên uy đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị đồng thời tế ra cựu châu c h ấ n thiên đ ỉ n h từng có một lần độ kiếp kinh lịch lâm d i ậ t lần này so lần thứ nhất muốn trở m ộ t nhiều cũng biết thiên kiếp chi l ư ợ c đối với cựu châu c h ấ n thiên đ ỉ n h cũng có được tẩy lễ tăng lên tác dụng theo kiếp vân màu đen ngưng tụ một tia chốc xẹt qua chân trời trong nháy mắt đem lâm giật o à n bộ bao phủ trong đó. cùng lần trước đẩy trời lôi quang c á c biệt lần này là nhằm vào lâm giật thái cổ thánh thể đại thành thiên kiếp thiên kiếp chi lực phi thường ngưng tụ khi bị lôi điện bao phủ sau lâm giật quanh thân nổi lên quan mang t ừ n g đợt tê dại cảm giác trải rộng lâm giật toàn thân đạo thiên kiếp thứ nhất chỉ là tiểu thí ngư đao đối với lâm giật mà nói cũng không có tạo thành cái gì nguy hại ngược lại là tại lôi điện tẩy lễ bên dưới lâm giật thái cổ thánh thể có nhỏ xíu tăng lên lâm giật hiện tại thái cổ thánh thể đã đạt tới sấp xỉ trước mắt cực hạn trạng thái mặc dù chỉ là rất nhỏ tăng lên nhưng đối với lâm giật mà nói cũng là không nhỏ tiến bộ sau đó, đạo thiên kiếp thứ hai, đạo thiên kiếp thứ ba đều là cô động không gì sánh được l ô i điện xét qua chân trời rơi vào lâm giật trên thân thiên kiếp chi lực một đạo càng so một đạo mạnh tại lâm giật tiếp nhận đạo thứ sáu thời điểm quanh người hắn bởi vì có chút không chịu nổi mà xuất hiện g rạn ư ớ c lúc này tại thiên kiếp phạm vi bên ngoài đã hội tụ đại lượng c ứ n g giả trong đó chỉ là chuẩn đế cấp khác tồn tại liền có tám bị bất quá những n à y trình diện cường giả cũng chỉ là quan sát từ đằng xa lấy bên này tình huống không có bất kỳ người nào hành động thiếu suy nghĩ lại là liên tiếp hai đạo thiên kiếp giáng lâm lâm giật tại bị qua sau không ngừng t ổ hết thân thể bị nghiêm trọng trọng thương giả tự bí vận chuyển lâm giật đối tự thân tiến hành khôi phục bất quá thiên kiếp chi lực gần chứa thiên uy trong thời gian ngắn giả tự bí cũng vô pháp để lâm giật toàn diện khôi phục đạo thiên kiếp thứ chín trầm c h ạ p không có hạ xuống tựa như đang nổi lên càng cường đại hơn một k í c h trí mạng cảm thụ thân thể của mình tình huống cực kỳ không tốt lâm giật trực tiếp xuất ra một viên bản đảo trái cây dùng ăn bất tử thân dược tác dụng dưới lâm giật ngắn dây lát ở giữa khôi phục được trạng thái đề phòng nhưng mà lâm giật liền xem như khôi phục trạng thái đề phòng y nguyên có chút coi thường đạo thiên kiếp thứ chín uy năng kinh khủng thơm ma thiên kiếp xuất hiện ấp ủ so lúc trước càng lâu đạo thiên kiếp thứ chín như là muốn trực tiếp hủy diệt lâm giật một dạng dù là lâm giật trước đó phục d ụ n g một viên bàn đảo trái cây đem chính mình khôi phục lại trạng thái đ n h p h o n g tại đạo thiên kiếp thứ chín qua đi lâm giật chỉnh thể đều biến thành một khối cháy đen than đen trên thân lôi điện chi lực t h n loạn cùng lúc trước lâm giật độ thiên kiếp thời điểm so lâm giật hiện tại cường độ thân thể cùng thực lực tổng hợp không biết cao hơn bao nhiêu lần nếu như là hiện tại lâm giật đi độ lúc trước thiên kiếp lâm g ậ t có thể vây tay một cái đem kiếp vân đánh tan nhưng mà liền xem như giờ phút này lâm g ậ t có thể so sánh cực đạo đạo tại kia lôi k i ế p thứ chín qua đi ý nguyên bị xét đánh hoàn toàn thay đổi còn bên cạnh cựu châu c h ấ n thiên đ ỉ n h lúc trước bát đạo lôi k i ế p phía dưới liền đã quanh thân trải rộng vết dạng tại kia lôi k i ế p thứ chín lúc lâm giật lợi dụng nó đối với lôi k i ế p trước tiến hành ngăn cản giờ phút này cựu châu c h ấ n thiên đ ỉ n h bên trên vết rách mở rộng đã tiếp cận toàn diện vỡ vụ n trạng thái đạo thiên k i ế p thứ chín bên dưới bản mệnh vũ khí cựu châu c h ấ n thiên đình sắp xỉ bị phá hủy mà lâm giật bản thân cũng như khô mục mở dạng sắp xỉ không có bất kỳ cái gì sinh cơ cựu châu trấn thiên đình tại gần như bị phá h đã sớm chuẩn bị đã lâu vô trung lão tổ đem bay về phía chính mình cựu châu c h ấ n thiên đỉnh nhận lấy tại cựu châu c h ấ n thiên đỉnh bên trong có lưu lại đại lượng thiên kiếp c h i lực lâm giật tại thời khắc cuối cùng hoàn thành đối với vô trung lão tổ lời hứa đem thiên kiếp c h i lực dẫn xuất bộ phận cựu châu c h ấ n thiên đỉnh rơi vào đến vô trung trong tay lão tổ ở đây cường giả nhao nhao nhìn về hướng vô trung lão tổ lâm giật cựu châu trấn thiên đỉnh là hướng thẳng đến vô trung lão tổ bên này đem tới những người khác căn bản không có cơ hội cất đoạt đối mặt đông đảo cường giả nhìn mình trên mặt mang theo xa mỏng vô trung lão tổ khí cơ lộ ra ngoài liếp nhìn tất cả mọi người. tại bị vô trung lão tổ nhìn qua sau ở đây chuẩn đế cấp đừng tồn tại đều cảm nhận được nồng đậm áp lực mặc dù ý thức được lâm giật cùng vô trung lão tổ có quan hệ nhưng ở đây chuẩn đế cấp độ cảm nhận được đến từ vô trung lão tổ áp lực sau nhao nhao đối với cái này làm như không thấy khi t i ê u lôi k i ế p thứ chín triệt để kết thúc thiên kiếp phạm vi bên ngoài mang theo cực đạo đế binh thái hoàn g kiếm đến đây sở ra chuẩn đế giờ phút này sắc mặt thâm trầm lúc trước hắn truy sát lâm giật một mực truy đuổi lâm giật đến thanh đồng tiên đ i ệ cùng lâm giật có thể nói là không chết không thôi thế lực khác còn có thể cùng lâm giật c ù n nhau sở ra thế nhưng là một chút đường lui đều không có đã tạo thành loại hậu quả này sở ra hiện tại tuyệt đối là không nhìn được nhất lâm giật thái cổ thánh thể đại thành bây giờ thấy lâm giật tại tiếp nhận tia lôi kiếp thứ chín sau lâm vào sắp chết trạng thái hắn biết hiện tại là tốt nhất thời cơ xuất thủ mà lại một khi hắn xuất thủ nhìn thấy có đối với lâm giật tất sắc cục diện ở đây khẳng định có những nhân tuyển khác chọn cùng hắn đồng loạt ra tay nhưng mà chín lượt thiên kiếp đằng sau kiếp vân màu đen cũng không tiêu tán tại sở ra chuẩn đế sắp xuất thủ thời khắc đầy thiên kiếp vân màu đen từ không trung hướng phía lâm giật để ép tới thiên kiếp chia làm rất nhiều loại có ba lượt thiên kiếp sáu lượt thiên kiếp cùng cựu trọng thiên kiếp. cựu trọng tiên h kiếp đại biểu cho chín đạo lôi kiếp giáng lầm dựa theo các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia ghi chép thường thấy nhất chính là ba lượt thiên kiếp cựu trọng tiên h kiếp trên cơ bản đại biểu cho tuyệt s á t từ xưa đến nay không có mấy người có thể tại cựu trọng thiên kiếp bên dưới mạng sống mà cựu trọng thiên kiếp qua đi k i ế p vân không có tiêu tán ngược lại hướng phía lâm giật để lên đi tất cả mọi người biết thiên kiếp còn tại tiếp tục lâm giật c h ạ n g thái đúng là như là ngoại giới quan sát được một dạng n ũ tạng lục phủ cơ hồ tại thiên kiếp chi lực bên dưới toàn bộ bị phá hủy sinh mệnh bản nguyên bị cực h ạ n đà kích chỉ còn lại cuối cùng một thời khắc này lâm dật ngay cả động một chút năng lực đều không có giả tự bí điên cuồng vận chuyển thể nội tuân gia nhảy ra liên tục không ngừng năng lượng không ngừng đối với lâm dật tiến hành khôi phục nhưng mà có một giọt máu đều có thể trùng sinh giả tự bí tại lâm dật bị thương nghiêm trọng như vậy tình hứng dưới bởi vì lôi k i ế p chi lực còn tại trên người hắn lan tràn căn bản là không có cách trong thời gian ngắn để hắn khôi phục nếu như thiên kiếp tiêu tán lâm dật giờ phút này ở vào suy yếu nhất trạng thái sở ra chuẩn đế tuyệt đối sẽ đối với lâm dật xuất thủ có thể kiếp vân không có tiêu tán sở ra chuẩn đế giờ phút này xuất thủ sẽ dẫn động thiên kiếp đối với hắn công kích thiên kiếp chính là thượng thiên đối với tu sĩ giáng lâm thiên đ ị a c h i năng sẽ nhằm vào bước vào phạm vi bên trong tu sĩ dựa theo tu sĩ bản thân đ i ề u tiết thiên kiếp kỹ năng tu sĩ càng mạnh mẽ bước vào đến người khác thiên kiếp phạm vi gặp thiên kiếp c h i lực càng cường đại mà lại bởi vì quấy nhiễu được tu sĩ khác độ kiếp thiên kiếp c h i uy sẽ còn trở nên so bình thường càng cường đại hơn đối với tất cả tu sĩ mà nói liền xem như có bạn toàn chuẩn bị độ thiên kiếp đều là việc làm cựu tử nhất sinh bước vào người khác độ kiếp khu vực trên cơ bản cùng muốn chết không khác sở ra chuẩn đế cũng không muốn bởi vì chính mình xuất thủ dẫn đến thiên tiếp chuyển hướng hắn đến lúc đó không chỉ không có cách nào đối với lâm giật thế nào hắn còn muốn tiếp nhận thiên tiếp chi lực sắp chết trạng thái lâm giật không ngừng vận chuyển giả tự bí lâm giật thể nội các loại năng lượng bị giả tự bí điều động đối với lâm giật tiến hành khôi phục lúc trước lâm giật đã từng dùng ngăn qua hoang cổ trong cấm địa đông đảo bất tử thần dược trái cây hắn luyện hóa sau tuyệt đại đa số bất tử thần dược dược tính đều t ồ n trữ tại lâm giật thể nội về sau lâm giật lại hấp thu sinh tử chi lực hôn nội chi lực còn có âm dương nhị khí những năng lượng này có không ít đều bị luyện hóa sau tràn ng vừa rồi lâm giật dùng ăn một viên bản đảo trái cây khôi phục tự thân tương thế to lớn bộ phận d ư ợ c tính như cũ tại giả tự bí điều động những d ư ợ c tính này cùng năng lượng sau mặc dù không có khả năng trong nháy mắt để lâm giật khôi phục nhưng lưu lại tại lâm giật thể nội lôi k ế p chi lực cũng vô pháp tiếp tục đối với lâm giật tiến hành phá hư mỗi thời mỗi khắc lâm giật trạng thái đều tại cấp tốc khôi phục nhưng mà coi như lâm giật có hành động đầy thiên kiếp vân đã để ép xuống khi đầy thiên kiếp vân màu đen rơi xuống sau lâm giật â m thần nhận ảnh hưởng cực lớn qua lại hết thể hóa thành tâm ma bắt đầu đối với lâm giật triển khai tâm thần phương diện công kích tâm ma, đồng dạng tại đột phá đại cảnh giới thời điểm dễ dàng gặp phải nếu như tâm linh có thiếu gặp tâm ma rất dễ dàng bị tâm ma ảnh hưởng nếu như tâm ma làm khó dễ kẻ nhẹ tu vi tổn hao nhiều tinh thần xuất hiện một vài vấn đề nặng thì có thể sẽ trực tiếp bởi vậy vẫn lạ c tâm ma là tùy tâm m à sinh là một người tiềm thức tại một cái gần như chân thực trong không gian ý thức đầu tiên xuất hiện chính là phùng mậu vũ lâm dật n g ư ơ i biết ta là yêu n g ư ơ i nhất từ nhỏ ta đối với n g ư ơ i tốt như vậy n g ư ơ i làm sao còn ở bên ngoài tìm những nữ nhân khác ngươi dạng này xứng đáng ta sao tâm thần trung tâm ma hóa làm p h ù mậu vũ hình tượng hai mắt đ ấ m lệ vớt ve nhìn xem lâm giật một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng nhìn xem phùng m ộ n g vũ điểm đạm đáng yêu bộ dáng lâm giật cảm xúc hơi có từng k i a ba đậu t á n đi đi ta trước kia khả năng đối với nhỏ nàng hơi có chút áy náy nhưng bây giờ thật không có theo lâm giật dâng lên ý nghĩ cùng loại chân thực không gian ý thức hiện hóa ra ngoài phùng m ộ n g vũ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó lâm giật bên người, người quen từng cái liên tiếp hiện hóa ra ngoài trong đó bao quát lâm giật ông ngoại bà ngoại lâm giật ông ngoại chất vấn lâm giật nói là lâm giật đều cường đại như vậy làm sao lại không có khả năng điều tra ra được năm đó hại con của hắn hung thủ cho hắn nhi t ử báo thủ lâm giật bà ngoại hung hăng chất vấn lâm giật vì sao nhất định phải giết chết triệu hoài trí một nhà nhiều năm như vậy nàng đều đã đem triệu hoài trí một nhà xem như người nhà mình liền xem như triệu hoài trí một nhà có lỗi không phải cũng không có làm được cái gì lâm giật làm sao lại không có khả năng đang cho bọn hắn một lần sửa đổi cơ hội chương năm trăm mười hai kiếp vân biến thành cờ giả chương năm trăm mười hai kiếp vân biến thành cờ giả phùng Ngọc vũ cùng bạch khả nhi đều là lợi dụng vấn đề tình cảm tới thử hình phá vỡ lâm giật tâm thần viên hiệu n i cùng cơ tử tuyến hóa thành tâm ma thì là nói lâm giật đối với các nàng không có tình cảm trừ cái đó ra chân giao cùng tần mậu yên b ọ n người cũng đều hóa thành tâm ma dẫn dụ lâm dật đây là lâm dật trong tiềm thức đối với các nàng có chỗ ý nghĩ cho nên hiện tại tâm ma xuất hiện ý đồ công phá lâm dật tâm thần để lâm dật l u ô n hãm liên trước mắt lâm dật cùng giao trì thánh nữ diêu tịch quan hệ trong đó chỉ kém một cái nước chạy thành sông quá trình cho nên giao trì thánh nữ diêu tịch đối với lâm dật dẫn dụ mặc dù để lâm dật nỗi lòng ba động lợi hại nhưng lâm dật cũng sẽ không bởi vậy l u ô n hãm đi vào về phần chân g a o cùng tần mậu yên các nàng hóa thành phong tình bạn chủng tư thái lợi dụng các loại phương pháp dẫn dụ lâm dật đối với lâm giật mà nói tuy có hấp dẫn rất lớn lực nhưng còn không cách nào dung chuyển lâm giật tâm thần lâm giật đối mặt ông ngoại bà ngoại bọn hắn chất vấn lâm giật tự nhận là không thẹn với lương tâm đồng dạng đối với lâm giật không có cái gì ảnh hưởng tại lâm giật ông ngoại bà ngoại chất vấn lâm giật qua đi tể nghiêm hiện lên đi ra mặt mũi tràn đầy oán hận oán trách ban đầu là lâm giật hại chết hắn đối với tể nghiêm lâm giật trong lòng hay là ít nhiều có chút t y náy lúc trước mặc dù tể nghiêm tự mình lựa chọn cùng ám tinh lâu đi hướng hoang cổ cấm điện h ư n g lâm g ậ t là có năng lực ngăn trở có thể lâm g ậ t lúc đó tôn trọng tể nghiêm lựa ch bất quá việc này lâm giật mặc dù lòng có một chút áy náy thế nhưng là còn không ảnh hưởng tới lâm giật tâm thần tại tể nghiêm qua đi tể tuyết dao mặt mũi tràn đầy cửu hận xuất hiện nói là lâm giật hại chết ba ba của nàng tâm ma chính là lâm giật tiềm thức nổi lên chỉ có lâm giật từng có tương tự ý nghĩ mới có thể sinh sôi đi ra tâm ma bất quá cho tới nay lâm giật làm sự tình đều tương đối không thẹn với lương tâm mức độ này tâm ma đối với lâm giật không ảnh hưởng nhiều lắm nhất là hóa thành đoàn đức chân nhân tâm ma chất vấn lâm giật lúc trước trước hắn một bước tiến vào yêu đế phần c h ủ n đem yêu đế phần c h ủ n bên trong đổ bật đánh cắp đi đối với lâm giật mà nói Hán tâm thần thậm chí đều không có bởi vậy có một tia ba đậu các loại qua lại kinh lịch như là phim nhựa một dạng từng cái tại lâm giật trước mặt hiện hiện đối với lâm giật đều không có ảnh hưởng quá lớn lâm giật tại trải qua về sau đối với qua lại có một cái kết thúc tâm thần cũng bởi vậy trở nên càng thêm cường đại mà qua lại rất nhiều kinh lịch hiện hiện một lần sau không có cuối cùng lão tổ xuất hiện hóa thành tâm ma kem chút để lâm giật tâm thần thất thủ tâm ma biến thành không có cuối cùng lão tổ như là nữ vương một dạng cao cao tại thượng khi nàng lấy mệnh lệnh hình thức đến dẫn dụ lâm giật thời điểm lâm giật xoa điểm đạo không có cuối cùng lão tổ hóa thành tâm ma vô cùng khủng bố có tâm h ảnh hưởng ể cực lớn l đến lâm giật ý thức, ý ma loại vật này vô cùng tùy bí khó lường nếu như lâm vào trong đó để tâm ma chiếm cứ chủ đạo vị trí như vậy rất khó thông qua bản thân tỉnh ngộ phương thức ma diệt tâm ma mà tại lâm giật tâm ma bên trong gặp phải không có cuối cùng lao tổ dẫn dụ lúc thiên kiếp phạm vi ngoại cảm nộ cựu châu trấn thiên đỉnh bên trong lưu lại thiên kiếp c h i lực không có cuối cùng lao tổ là có t r o n g c o i u minh cảm ứng hoa nguyên là gặp tâm ma thiên kiếp làm sao còn cùng ta dính líu quan hệ tại sao ta cảm giác không phải chuyện gì tốt giúp hắn một tay đi kiếp vân màu đen hạ xuống đem lâm giật toàn bộ bao phủ trong đó ngoại giới tất cả mọi người căn cứ kiếp vân màu đen ba đậu đều biết lâm giật là bị tâm ma thiên kiếp đột nhiên có cảm ứng không có cuối cùng lao tổ ở lúc mấu chốt chặt đức cùng lâm giật vừa mới xuất hiện một tia đặc thù nhân quả liên hệ mới khiến cho lâm giật đốn ngộ tại thời khắc mấu chốt bừng tình càng là cùng cường có càng là là dàng liên sinh nhân trong trình giả tại quả, hệ ra ma tâm quá dễ đây ụ n phương phản g phải đối đ vệ.、Đây、cũng chính là lâm giật hoàn thành hứa hẹn tướng bộ phân lưu lại thiên kiếp chi lực lợi dụng i ể u châu c h ấ n thiên đỉnh giao cho không có cuối cùng lao tổ nếu không lâm giật trong lòng biến thành không có cuối cùng lao tổ tâm m a coi như không phải dẫn dụ lâm giật mà là đối với lâm giật tâm thần xuất thủ đang thức tỉnh sau lâm giật đẩy ra không có cuối cùng lao tổ không có cuối cùng lao tổ biến thành tâm a u v ắ nhìn xem lâm giật sau đó tiêu tán tại sau này cùng lâm giật có rất lớn nhân quả quan hệ thần vương cơ vô hư nổi lên hắn cùng lâm giật giao chiến một phen sau liền biến mất không còn tam tích không đối lâm giật sinh ra ảnh hưởng quá lớn tại sau này lâm giật qua lại gặp phải tất cả địch nhân tất cả đều hiện hiện ra d ư ơ n g anh múa v ố t đối với lâm giật tiến hành các loại công kích do thiên kiếp chi lực dẫn động tâm ma hiển hóa ra ngoài tâm ma địch nhân vô cùng cường đại liền ngay cả yếu nhất tâm ma triệu hoài trí đều có thể đối với lâm giật tâm thần tạo thành một tia tổn thương đây là một loại đối với lâm giật qua lại thanh toán khi năm vị chuẩn đế cùng bất tử sơn cấm địa cự nhân màu vàng cùng luyện mục yêu ma chuẩn đế lao tổ đều bị lâm giật, chém giết sau, lâm giật tâm thần đạt được thăng hoa lâm giật đối với mình cả đời kinh lịch đều không thẹn với lương tâm cho nên tâm ma thiên kiếp đối với lâm giật không có sinh ra quá lớn uy hiếp tại lâm giật tâm ma thiên kiếp qua đi bao phủ lâm giật kiếp vân màu đen phát ra cuồn cuộn tiếng vang một cái do kiếp vân đ ả n sinh ra thân ảnh xuất hiện ở kiếp vân nội bộ mà lâm giật vượt qua tâm ma thiên kiếp tự thân tâm thần thăng hoa nguyên bản kia lôi kiếp thứ chín phía dưới tiếp cận nhiều lần chết thân thể cũng trong đoạn thời gian này khôi phục bảy tám phần mà lại trải qua cựu trọng lôi kiếp tẩy lễ lâm g ậ t tố chất thân thể bị lần nữa rèn đúc cường hóa một phen thời khắc này lâm g ậ t thể chất phương diện đã là đại thánh thái lâm giật mở to mắt trong mắt hai đạo quan g mang t r ợ t lóe lên như làm mồng một lập lòe kiếp vân màu đen đều bởi vậy bị trực tiếp xuyên tấu hãn toàn thân chấn động trên thân đen như bụi than một dạng làn da tùy theo rơi xuống lộ ra bên trong nóng ánh sáng long lanh r a thịt mà vừa mới ánh mắt bố trí lâm giật đã thấy trong kiếp vân bộ do kiếp vân đản sinh ra thân ảnh theo đản sinh ra thân ảnh từng bước một hướng phía lâm giật tới gần toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động kiếp vân màu đen cũng điên cùng hướng phía thân ảnh này tràn vào khi nó tới gần lâm g ậ t thời điểm đầy thiên kiếp vân màu đen đã toàn bộ biến mất chỉ còn lại có một cái vô cùng kinh khủng màu đen thân ảnh hình người. tại phía xa ngoại bộ không có cuối cùng lao tổ nhìn xem k i ế p vân tiêu tán sau xuất hiện thân ảnh quen thuộc không khỏi trong lòng lẩm bẩm nói phụ thân tại cái này khủng bố màu đen thân ảnh hình người tới gần lâm giật hậu lâm giật cảm nhận được một cô ba đ ậ u một đời mới thái cổ thánh thể đánh với ta một trận ba đ ậ u phía dưới lâm giật cảm giác được một đạo chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm ngay tại lúc đó màu đen thân ảnh hình người trợt lóe lên đã đi tới lâm giật trước mặt một quyền đánh về phía lâm giật ngực lâm giật trong nháy mắt đó nữa tự thân lại bị đánh lui ra ngoài và dặm bên ngoài tại lâm giật bị đánh lui con đường bên trên t ư n g đạo vết nước không gian xuất、hiện. bốn bề h ư không như là thiên băng địa liệt một dạng toàn bộ vỡ ra b ả n ở kiếp vân bên ngoài quan sát đông đảo tu sĩ tại tiêu tán xuất lực lượng ba động bên dưới nao nhào cấp tốc triệt thoái phía sau lực lượng kinh khủng tiêu tán cho ở đây chuẩn đế cấp đừng tồn tại đều mang đến áp lực thật lớn lâm g i ậ t ổn định lại thân thể sau phun ra một n g ụ m hiện ra kim quan g màu tươi do kiếp vân mà đản sinh ra đại thành thái cổ thánh thể đến hay lắm chương năm trăm mười ba không có cuối cùng lão tổ thiên tiết chương năm trăm mười ba không có cuối cùng l á o tổ thiên tiết lâm dật vượt qua cựu trọng thiên tiết thân thể đã bị lôi kếp tẩy lễ mượn nhờ giả tự bí thân thể đã khôi phục thất thất bắt bắt lâm giật thái cổ thánh thể phá vỡ tầm cuối cùng gông cùng xứng xích thêm gần một bước đã là đại thành thái cổ thánh thể thái cổ thánh thể đại thành lâm giật cường độ thân thể so với lúc trước gia tăng rất nhiều hắn hiện tại chỉ bằng vào nhục thân lực lượng tương đương với một tôn còn sống đại đế mà chi các loại màu đen thân ảnh hình người đối đầu một chiếu lâm giật liền bị đánh lui bị thương tại thân thể cường độ cùng trên lực lượng nó bị lâm giật còn cao một bậc thông qua đối phương thả ra khí tức lâm giật trong nháy mắt phân biệt ra được kỳ đồng dạng là đại thành thái cổ thánh thể một tôn k i ế p văn hóa thành thân ảnh hình người nhục thân lực lượng so với chính mình còn cường đại hơn không ít nhưng lâm g i ậ t không sợ hãi ngược lại dâng lên vô tận chiến ý so với chính mình mạnh hơn thì thế nào chỉ cần không phải vượt qua hắn quá nhiều có nghiền ép thực lực của hắn không có khả năng trong nháy mắt chém giết hắn hắn cũng dám tại một trận chiến lâm g i ậ t hiện tại thái cổ thánh thể vừa mới lại thành vừa vặn cần một cái thực lực tương đương đối thủ đến nghiệm chứng thực lực bản thân thời khắc này lâm g i ậ t cũng không biết trước mặt k i ế p văn hóa thành thân ảnh hình người là không có cuối cùng lao tổ phụ thân đợi trước đại thành thái cổ thánh thể hắn ổn định thân hình sau hướng thẳng đến đối phương vào tới lâm giật cùng kiếp v â n hóa thành thân ảnh hình người đánh nhau như là hai tôn đại đế đang chiến đấu một quên một c ư ớ c b ê n d ư ớ i bạo phát đi ra dư ba huy năng đều vô cùng khủng bố nguyên bản lâm giật độ kiếp hòn đảo bởi vì thiên kiếp chủ yếu là nhằm vào lâm giật i ự u trọng tiên h kiếp qua đi cả hòn đảo nhỏ cũng không gặp quá lớn phá hư mà bây giờ hòn đảo này tại giao chiến trong quá trình bị lâm giật một c ư ớ c dấm nát xung quanh nước biển c u ộ n c u ộ n bởi vì lực lượng dư ba tạo thành từng đạo to lớn biển động sóng biển càng là dâng lên mấy ngàn tức độ cao hướng phía bốn phía trào lên lâm g ậ t cùng thân ảnh hình người công kích đều mười phần cốt phát ra dư ba chỉ là giao chiến trong quá trình đánh nhau tiêu tán mà ra nếu không bằng vào lâm giật cùng người kia hình thân ảnh lực lượng đủ khả năng tạo thành phá hư xa không phải hiện tại có thể so s á n h v ớ i toàn bộ hải vực đều có thể trong khoảng thời gian ngắn cho đánh không có tổng thể tới nói lâm giật là bị đè lên đánh hắn thực lực tổng hợp phương diện kém hơn đối phương tăng thêm vừa mới trở thành đại thành thái cổ thánh thể lâm giật đối t ự thân lực lượng k h ô n g chế cũng không có đối phương tinh tế tỉ mỉ bất quá đại thành thái cổ thánh thể mạnh nhất một điểm chính là thân thể tổng hợp tố tổ chất tuy nói bị đè lên đánh bởi vậy chịu một chút thương tích có thể những thương thế này đối với lâm giật mà nói chỉ tính là chút tương nhỏ viễn đạt không đến trí mạng trình độ mà đang không ngừng giao chiến trong quá trình lâm giật đối t ự thân lực lượng có càng thêm rõ ràng nhận biết h ã n năng lực chiến đấu cũng tại tùy theo nhanh chóng tăng lên lấy tại lâm giật cùng thân ảnh hình người đứng chung một chỗ sau tuyệt đại đa số tu sĩ đều đã lùi đến cực kỳ xa xôi vị trí đến đây chuẩn đế cấp đừng tồn tại cũng đều nhao nhao rời xa ra khoảng cách nhất định xa xa quan sát lấy tình huống bên này trong đó sở ra chuẩn đế sắc mặt khó có nhất lúc trước nếu như không phải tâm ma thiên tiếp h ắ n đã thừa dịp lâm giật tần khi chết đối với lâm giật xuất thủ bây giờ nhìn lâm giật gặp phải kiếp vân biến thành cuối cùng một đạo cướp hắn tất nhiên là hy vọng lâm giật có thể chết ở đây thế nhưng là thông qua ngóng nhìn quan sát đến tiến diện tình hình chiến đấu hắn biết lâm giật đại thế đã thành kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể mặc dù có thể cho lâm giật mang đến uy hiếp không nhỏ có thể bằng này không cách nào mà sát lâm giật lúc này chung quanh hết thể có tám vị chuẩn đế trình diện chừ không có cuối cùng lao tổ bên ngoài còn có bảy vị chuẩn đế trong đó bao quát lúc trước đã từng cùng hắn cùng một chỗ ý đồ vây giết lâm g ậ t bốn vị chuẩn đế nếu như bảy vị chuẩn đế đô lợi dụng cực đạo đế binh đồng thời đối với lâm giật xuất thủ còn có một tia cơ hội có thể trọng thương lâm giật thế nhưng là liền tình huống bây giờ ai lại sẽ cùng hắn cùng một chỗ đối với lâm giật xuất thủ đâu mà liền tại lâm giật còn tại cùng tiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể giao chiến lúc tại hải vực một bên khác một đạo khí tức vô cùng cường đại đột nhiên dâng lên theo sát phía sau thư không đầy trời vô số năng lượng điên cùng hướng phía vị trí đó hội tụ một cái hiện ra hào quang màu vàng tiếp vân xuất hiện trên hư không lại có người ở thời điểm này tiến hành độ kiếp mà từ trong kiếp vân tán phát t i ê n uy đến xem người độ kiếp mười phần cường đại tối thiểu so với lúc t r ư ớ c lâm giật độ kiếp thời điểm thiên kiếp không hề yếu trừ cùng kiếp vân biến thành đại thành thái cổ thánh thể giao chiến lâm g i ậ n ngoại ở đây tu sĩ nhao nhao hướng phía bên kia nhìn lại hiện ra h à o quan g màu vàng kiếp vân phía dưới không có cuối cùng lao tổ nhìn về phía bầu trời chờ đợi nên đón thiên kiếp giáng lâm thiên kiếp loại vật này cũng không phải là tùy ý liền có thể dẫn phát ra chỉ có làm ra một chút hành vi nịch t i ê n hoặc là thiên tư yêu nhiệt hạng ư ờ i tại phá cửa c ải lớn thời điểm mới có thể dẫn động đi ra thiên kiếp thiên kiếp là đối với nghịch thiên tu sĩ một loại là bị tiên h điệu b ấ tiên một l đạo thai i n h ó thể thánh đều h thể là kết hợp tiên tiên h đạo thai cùng thái cổ thánh thể hai đại ưu thế thể chất vốn là đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng có thể không sống quãng đời còn lại tổ thể chất của nàng có thiếu nàng có tiên thiên đạo thai cùng thái cổ thánh thể ở giữa cũng không hòa hợp ngược lại là bởi vậy mặc kệ là tiên thiên đạo thai hay là thái cổ thánh thể đều hứng chịu tới nhất định gông cùng xiềng xích không cách nào đạt đến đại thành không có cuối cùng lão tổ biết nếu như nàng muốn thêm gần một bước nhất định phải giải quyết tự thân thể chất bên trên vấn đề chỉ là trải qua thời gian dài không có cuối cùng lão tổ các loại phương pháp đều thí nghiệm qua vẫn không có giải quyết tự thân thể chất bên trên vấn đề xuất hiện về sau không có cuối cùng lão tổ liền mở ra lối riêng nghĩ đến lợi dụng t i ê n kiếp chi lực tẩy lễ tự thân để hoàn thành tự thân thể chất bên trên dung hợp thế nhưng là thiên kiếp loại vật này cũng không phải là ai cũng có thể dẫn động đi ra còn có chính là nếu như cấp độ không đủ thiên kiếp đối với không có cuối cùng lão tổ mà nói cũng là không chỗ hữu dụng cũng tỉ như nói có tu sĩ tứ cực cảnh thời điểm bởi vì làm ra hành vi nghịch thiên dẫn phát ra thiên kiếp thiên kiếp này chi uy là cùng người độ kiếp cùng một nhị tở tuy nói người khác tại khi độ kiếp người khác nhung tay sẽ dẫn đến thiên kiếp uy năng tăng lên thế nhưng không phải không hạn chế tăng lên có thể diệt xác tứ cực cảnh tu sĩ thiên kiếp lại thế nào tăng lên cũng sẽ không đạt tới tiên đại cảnh tiêu chuẩn mà loại tầng thứ này thiên kiếp tại không có cuối cùng lão tổ nơi này nàng có thể tiện tay liền ngay cả kiếp vân đều cho đánh tan có thể thích hợp không có cuối cùng lão tổ thiên kiếp trí lực chỉ có cùng nàng cấp độ tương tự mới có thể mà có thể cùng không có cuối cùng lão tổ cấp độ tương tự cũng chính là có người chứng đạo thành đế lúc đại đế cướp cùng thái cổ thánh thể đại thành lúc tất nhiên sẽ gặp thiên kiếp mỗi cái thời đại chỉ có một người có thể chứng đạo thành đế không có cuối cùng lão tổ còn muốn tranh danh n ệ n h này đương nhiên sẽ không chờ đợi người khác trước một bước chứng đạo thành đế mà trừ đại đế ngoài kiếp thái cổ thánh thể đại thành thời điểm tất nhiên cần độ tiên kiếp tự nhiên trởiên